nơi nào ngẫu nhiên thấy đi khi đó hắn lại không có bạn lữ không có biện pháp cùng người cùng nhau tu luyện này song tu công pháp cho nên chỉ là nhớ kỹ hạo thuần cũng không nghĩ nhiều vội vàng ra tiếng đánh vỡ một thất t i ê n tĩnh từ từ ta nhớ rõ ngươi có thể hấp thu những cái đó mà khí đúng không lúc trước thần lý vì có thể càng tốt bố trí kế hoạch đem ô h i cắp cùng bọn nhỏ tình huống nói cho hạo thuần cùng khổng tuyên cùng với đại bàng bất quá bọn họ ba người đồng dạng cũng đối với thiên đạo đã phát lời thể tuy ệ chuyện t đối đem nói sẽ không đem chuyện này rằng a nữa đi. động. lợi dụng chuyện này thương tổn ô hi phải Càng chuyện cắp cùng cũng cho chủ này làm không dụng thương tổn bọn nhỏ. không thần bọn hơn bọn sẽ Kỳ thật cũng không phải thần lý làm cho bọn họ thể, hơn nữa bọn họ ô lý Tuy r đều là bằng hữu chính là một ít đồ vật vẫn là muốn kiên rẻ một chút hữu nghị cũng là yêu cầu kinh doanh ô h i cắp không rõ nguyên do gật đầu chính là ta đã thử qua những cái đó ma khí tuy rằng sẽ không công kích ta nhưng là cũng sẽ không làm ta hấp thu ngược lại thoát được thực mau ta căn bản đuổi không kịp hạo thuần vội vàng nói không quan hệ ta nơi này có một quyển song tu công pháp ngươi lập tức mang theo thần lý cùng nhau tu luyện nay b u ồ n song tu công pháp có thể đem người trong cơ thể sở hữu năng lượng đều mang t i ế n thần lý thân thể cũng có thể đem thần lý trong cơ thể năng lượng mang t i ế n thân thể của ngươi bao gồm còn ở trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi ma khí cũng liền có thể mang t i ế n thân thể của ngươi như vậy ngươi liền có thể trực tiếp hấp thu thần lý trong cơ thể có ngươi linh lực bổ sung ma khí lại ở tiêu hao chỉ cần các ngươi vận chuyển công pháp tốc độ cũng đủ mau mau đến ma khí chuyển hóa linh lực tốc độ so ra kém ngươi hấp thu tốc độ liền có thể chậm rãi đem trong thân thể hắn ma khí hoàn toàn chuyển hóa nghe vậy ô h i cắp ánh mắt sáng lên nên làm như thế nào mau nói cho ta biết ta cảm giác được thần lý hiện tại rất thống khổ hạo thuần tỉ mỉ đem công pháp vận chuyển phương pháp cùng một ít cấm kỵ nói cho ô h i cắp sau đó liền tùy ý ô h i cắp mang theo thần lý về phòng hiện tại hạo thuần cũng làm không được mặt khác chỉ có thể chờ mong ô h i cắp có thể thành công đi bất quá ma giới những người đó thật đúng là càng ngày càng kiêu ngạo hắn cũng đến h ả o h ả o kế hoạch một chút ô h i cắp bên này cố nén nội tâm nôn nóng một lần một lần quen thuộc công pháp vận chuyển lộ tuyến lại không biết lúc này ma giới đã nổ tung nổi nàng mang theo thần lý tiến vào lam tâm cảnh về sau lại không phát hiện một người nữ tử áo đỏ nhanh chóng xuất hiện ở nàng vừa mới hộp máu địa phương tên này nữ tử áo đỏ một đầu yêu dã tóc đỏ tùy ý dối tung ở sau người thượng nửa khuôn mặt thượng một chương màu đỏ hồ ly mặt nạ đem nữ nhân từ cái chán đến cái m ũ i đều cấp chặt chẽ che khuất bất quá chỉ từ phía dưới hồng nhuận môi còn có bóng loáng trắng non cằm còn có cặp kia sâu thẳm quyến rũ hắc đồng là có thể nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc chỉ thấy nữ tử một đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất kia con huyết hơi hơi nghiêng đầu như là ở tự hỏi cái gì phía sau theo sát nữ tử ra tới mấy cái trưởng l a o còn có nhớ liêu cùng với những cái đó bọn thị vệ lại là nửa điểm nhi không dám ra tiếng từ đem vị này tổ tông mang về tới về sau bọn họ tuy rằng không tính đặc biệt hiểu biết vị này tổ tông bất quá cũng coi như là biết nàng hỉ nộ vô thường đặc biệt là ở nàng tự hỏi sự tình thời điểm càng không thể quái dày nếu không ngươi cũng đừng tưởng toàn tay toàn chân đi trở về không chịu điểm nhi thương là đừng nghĩ đi ra vị này tổ tông địa bàn bất quá lúc này nhớ liêu cũng là ảo não phi thường hy vọng vị này tổ tông không cần có cái gì vấn đề mới h ảo a nếu không nếu là chậm trễ ma tộc thống lĩnh thế giới kế hoạch nàng chính là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình nàng thật là tưởng không rõ chính mình rốt cuộc là khi nào bị người đuổi kịp rõ ràng dọc theo đường đi nàng đều rất cẩn thận đúng vậy lúc này nhớ liêu đã biết chính mình là bị theo dõi bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo nàng chân t r ư ớ c tới rồi nơi này sau lưng liền có người tới sấm may mắn vị này tổ tông cảnh giác trực tiếp đánh lùi người tới bất quá nhìn dáng vẻ người nọ tu v i nhưng thật ra không tồi có thể ở bị vị này tổ tông công kích về sau còn có thể đào tẩu dù sao ma giới là không ai có thể làm được bất quá như vậy cũng hảo chờ quay đầu lại nàng tra chuyện này thời điểm cũng coi như là có cái phương hướng ít nhất biết người tới nhất định là một cái đại năng cũng không biết ai có b u ồ n sự này đáng tiếc hiện tại bởi vì thiên cơ quá mức h ỗ n loạn nàng vô pháp trực tiếp bấm đốt ngón tay mặc dù có trên mặt đất máu loãng là môi giới cũng không thể nàng chỉ có thể từ bên trong cảm nhận được nồng đậm linh lực phán đoán người này nhất định không phải là ma giới người đến nỗi mặt khác đồ vật nàng thật là một chút đều nhìn không ra tới hiện tại nhất quan trọng sự tình chính là trước đem vị này tổ tông cấp lộng trở về hy vọng vị này tổ tông có thể không cần giận cho đánh mèo nàng sơ ý đi nữ tử lúc này nhưng không công phu đối với nhớ liêu đi phát giận nàng hiện tại chỉ cảm thấy trong đầu thực loạn ở nhìn đến này quán huyết về sau nàng liền cảm nhận được bên trong làm nàng quen thuộc đến cơ hồ tim đập nhanh hơi thở nay cổ hơi thở làm nàng trong đầu tràn ngập đủ loại hình ảnh chương 805 t h ầ n bí nữ tử tức giận rõ ràng mỗi một cái vay tranh nàng đều có thể nhìn đến có người đang nói chuyện chính là lại như thế nào cũng nghe không rõ nàng nói cái gì thậm chí nàng liền cái kia người nói chuyện là ai đều thấy không rõ bất quá xem thân hình nhưng thật ra cái nữ tử mà duy nhất có thể bị nàng thấy rõ chính là nữ tử trong tay kia mềm mại phía bạch q u a n g hai cái tiểu đoàn tử không biết vì cái gì nhìn đến này hai cái tiểu đoàn tử nàng trong lòng luôn là cảm thấy mạc danh thương tâm khổ sở cùng vui mừng nữ tử đầu góc càng ngày càng loạn cuối cùng chỉ có thể ôm đầu chậm rãi ngồi xổm xuống, xuống gần gũi cảm thụ kia cổ hơi thở về sau nàng đ ỗ n g nhiên cảm thấy trong đầu một mảnh mắt lạnh vừa mới xuất hiện ở trong đầu hình ảnh cũng chậm rãi biến mất bất quá làm vừa mới di chứng lúc này nữ tử vẫn là có thể cảm thấy cái chán ẩn ẩn làm đau ánh mắt một khắc cũng không rời đi kia q u á n huyết trong miệng không ngừng lẩm bẩm muốn muốn muốn vài vị trưởng lão đều nghe được mạc danh cho nên không biết vị này tổ tông lại là nghĩ muốn cái gì thấy thế nào một bãi huyết nói muốn chẳng lẽ là muốn huyết cũng là ma tộc cũng có một ít cấp thấp ma chính là dựa hút máu tới tu luyện thậm chí thế gian còn có một cái lấy huyết mà sống huyết tộc bất quá nghe nói huyết tộc gần nhất đã không hút nhân loại máu tươi hơn nữa hiện tại huyết tộc gan huyết đều biến thành mỹ vị ma huyết vượng cũng không biết sự ai nghĩ ra tới chủ ý thế nhưng làm hút thượng vạn năm sinh huyết huyết tộc sửa ăn dùng động vật huyết làm thành mao huyết vượng hơn nữa vì không ảnh hưởng huyết tộc tu luyện còn nơi nơi bảy trận tới thu thập linh dịch gia nhập mao huyết vượng chung cùng nhau nấu nướng cũng là một nhân tài cũng không biết huyết tộc rốt cuộc từ nơi nào được đến tụ linh trận pháp mọi người đều rất rõ ràng tại đây bên ngoài mấy giới chung tuyệt đối không có người sẽ lén dậy dô huyết tộc về trận pháp sự tình đây là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra huyết tộc có được như vậy trường sinh bất tử thọ mệnh mặc dù đã chịu thương tổn lại như thế nào nghiêm trọng chỉ cần thế gian này còn tồn tại vị này huyết tộc một chút đồ vật chẳng sợ chính là một giọt huyết chính là chỉ cần cấp vị này huyết tộc cũng đủ thời gian bọn họ cũng có thể bằng vào một giọt huyết sống lại lâu dài thọ mệnh làm huyết tộc có được càng nhiều tư bản vì ức chế huyết tộc phát triển mặt khác mấy giới đều là ý tưởng giống nhau cự tuyệt giáo thụ huyết tộc người trong bất luận cái gì về t r ậ n pháp phụ chú luyện k h í luyện đan linh tinh sự tình đại gia cũng rất rõ ràng đại đạo trí công đạo lý này huyết tộc có được bất tử thân thể k i a tương ứng bọn họ ở mặt khác một ít phương diện liền sẽ yếu b ấ t một ít t ỷ như trong tộc ngàn vạn năm khó gặp một cái thiên phú dị bẩm tiểu bối h ù n g chi là một cái ở những mặt khác xuất sắc tiểu bối càng là khó được hiện tại đừng nhìn huyết tộc thế hệ trước tu vi cao đó là bởi vì bọn họ sống cũng đủ lâu có thời gian hơn nữa ngoại giới áp lực huyết tộc tự nhiên nắm chặt thời gian tu luyện không thể tu luyện trận pháp này đó phụ trợ đồ vật vậy liều mạng tu luyện linh lực đi chỉ cần tu vi lên rồi mượn dùng mặt khác một ít ngoại lực đều là chống không có thể nghĩ vị kia làm ra cải cách người là cỡ nào lệnh người khiếp sợ vài vị trưởng lão đã hoài nghi có phải hay không huyết tộc xuất hiện thiên phú dị bẩm tiểu bối trời sinh am hiểu loại này phụ trợ tính đồ vật nếu thật là như vậy kia bọn họ đến nhanh lên động thủ diệt trừ cái kia biến cố nếu không một khi cho huyết tộc cũng đủ thời gian làm cho bọn họ phát triển lên chỉ sợ về sau thế giới liền không chủng tộc khác chuyện gì、nhi. Bất quá lại nói cá lớn nuốt cá bé hơn nữa vẫn là nhân loại cam tâm tình nguyện dâng ra chính mình máu tươi cho nên thiên đạo cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy chính là thiên đạo cũng đồng dạng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm huyết tộc một khi huyết tộc phá giới thương tổn phạm nhân có thể nghĩ huyết tộc kết cục sẽ biến thành cái dạng gì đương nhiên nơi này huyết tộc cũng không phải là cái loại này cấp thấp huyết tộc những cái đó cấp bậc thấp huyết tộc đều không phải thuần huyết những cái đó cấp bậc thấp hèn huyết tộc làm ra nghiệt thiên đạo nhưng thật ra sẽ không toàn bộ toàn tính ở huyết tộc trên đầu rốt cuộc những cái đó cấp thấp huyết tộc đã từng đều là nhân loại sở dĩ chỉ có thể trở thành cấp thấp huyết tộc cũng là vì bọn họ trong cơ thể còn tồn tại nhân loại gen vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa nhân loại huyết kỷ tham lam đều lưu tại cấp thấp huyết tộc trên người cho nên cấp thấp huyết tộc thương tổn nhân loại cũng coi như là nhân loại xã hội chính mình tranh đoạt bất quá thiên đạo vẫn là sẽ thường thường cảnh cáo một chút huyết tộc mọi người làm cho bọn họ không cần có không nên có tiểu tâm tư lại còn có yêu cầu thường thường quản giáo một chút cấp thấp huyết tộc đừng làm bọn họ quá càn rỡ rốt cuộc bọn họ bị chuyển hóa về sau trong cơ thể cũng có huyết tộc huyết mạch làm được thật quá đáng huyết tộc cũng là muốn gánh vác một bộ phận nhân quả trước kia là không có biện pháp hiện tại có biện pháp tự nhiên muốn thay đổi loại trạng thái này cũng coi như là cùng thiên đạo chịu thua làm nó đừng suốt ngày nhìn chằm chằm huyết tộc xem x a xa ma tộc và i vị trưởng lão thật sự đoán không được vị kia tổ tông rốt cuộc là có ý tứ gì chỉ là nhìn đến miệng nàng liên tiếp nói muốn đôi mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất huyết l i ê n cho rằng vị này tổ tông là muốn hút thực máu tuy rằng không hiểu vị này tu vi cao thâm tổ tông vì cái gì muốn hút thực máu bất quá không quan hệ máu có rất nhiều ma tộc nhân số lượng rất nhiều tuy tiện trào một ít người tới lấy máu cũng sẽ không có người phát hiện vài vị trưởng lão chạy đi tìm huyết chính là nhớ liêu tổng cảm thấy vị này tổ tông không phải ý tứ này chính là nàng cũng đoán không được vị này tổ tông tâm tư cho nên chỉ có thể tạm thời buông trong lòng băn khoăn an tâm chờ muốn nói vị này tổ tông tính tình táo bạo là táo bạo nhưng giống nhau đều là chỉ đả thương người không giết người tuy rằng những người đó chịu thương hơn phân nửa đều là rất nghiêm trọng rất nhiều đều là làm người sống không bằng chết là được đây cũng là nàng như vậy k i ê n kỵ vị này tổ tông nguyên nhân qua không bao lâu thị vệ liền bưng lên một chén máu tươi vài vị trưởng lao tiếp nhận đưa cho phía trước kia còn cố chấp nhìn chằm chằm trên mặt đất tổ tông nữ tử nhìn đến mạc danh xuất hiện ở trước mặt máu loãng đ ố n g nhiên tức giận vung tay lên liền đánh ngã trang m a u chén theo sau một cổ khủng bố huy áp từ nữ tử trên người chậm rãi phát ra mọi người đều biết đây là nữ tử giận dữ chính là bọn họ cũng không biết vị này tổ tông vì cái gì tức giận không phải đã tặng huyết sao chính là mọi người đều bị huy áp trực tiếp ép tới thở không nổi nói chuyện đều khó khăn chính là nữ tử trên người lửa giận còn ở liên tục bay lên một đôi mắt làm theo không rời đi trên mặt đất máu tươi trong miệng còn không dừng lẩm bẩm muốn muốn liên ở toàn bộ vạn linh thành người đều mau tại đây cổ huy áp hạ căng không đi xuống thời điểm nhớ liêu đ ô n g nhiên linh quang trật lóe vội vàng gian nan mở miệng nói còn thỉnh đại nhân bất giận đại nhân là muốn trên mặt đất kia quán huyết chủ nhân sao thỉnh đại nhân dơ cao đánh khẽ nhớ liêu nhất định đem người chảo trở về chương tám trăm linh sáu hải lan châu đào vong một nghe xong nhớ liêu nói nữ tử chậm rãi thả lỏng lại đồng thời mọi người cũng cảm giác được trên người huy áp chậm rãi giảm bớt nhẹ nhàng thở ra n g a y sau đó nghĩ đến bên ngoài tình huống lại nhịn không được lo lắng lên trước kia vị này tổ tông đều là sinh hoạt ở bí cảnh bí cảnh có bọn họ mấy cái trưởng lão liên thủ bày ra kết giới có thể hữu hiệu giảm bất uy áp cường độ mặc dù như vậy vẫn là sẽ tiết lộ một ít đi ra ngoài làm bên ngoài người cảm thấy thấp thỏm lo âu cũng không biết hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào nhớ liêu c h ấ n an hảo vị này tổ tông theo sau vội vàng đi ra ngoài tìm người nàng cũng không biết có thể hay không tìm được người nhưng ít nhất đến trước ổn định vị này tổ tông không phải sao hơn nữa nàng cũng là thiệt tình muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai bổn sự lớn như vậy có thể từ vị này tổ tông trong tay chạy thoát cho nên nhớ liêu phái ra đại lượng thị vệ từng nhà kiểm tra nhớ liêu cảm thấy vị kia mặc dù đ à o thoát chính là rốt cuộc không tránh được thân bị trọng thương sự tình cho nên hiện tại người nhất định còn ở vạn linh trong thành lại không biết lúc này ô h i cắp sớm đã mang theo thần lý thoát đi ma giới trận này lùng bắt chú định là không có kết quả bất quá cũng bởi vậy làm ma giới phòng bị càng thêm nghiêm trọng trên đường phố tuần tra từ trước kia một ngày ba lần gia tăng đến một ngày năm lần hơn nữa mỗi một đội thị vệ đều có một cái tu vi cao thâm ma dẫn dắt chính là vì để n g ử i v ạ n nhất bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế vạn linh thành nhưng thật ra bắt được không ít mặt khác mấy giới phái đến ma tộc gian thế đương nhiên này đó đều là lời phía sau bị thân lý cùng ố h i cắp như vậy một ngáo ma tộc cũng coi như là khẩn trương đi lên mà giờ phút này ở yêu giới một chỗ bình nguyên thượng một cái nữ hải nhi che lại ngực vẻ mặt thống khổ đồng thời bước chân còn không dừng chạy vội mà nữ hải nhi phía sau xa xa truy vài cái nam nhân đều là vẻ mặt nghiêm túc mặt vô biểu tình một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chạy trốn nữ hải nhi trong mắt có lệnh nhân tâm kinh tàn nhẫn nữ hải nhi không ngừng nhanh hơn tốc độ muốn ném ra phía sau truy binh chính là trên người nàng thương làm nàng đã không có sức lực chạy trốn nhìn về phía phía sau mấy người nữ hài nhi trong mắt hiện lên tuyệt vọng chẳng lẽ nàng liền phải như vậy chết ở chỗ này sao không được nàng còn muốn trở về đâu nếu nàng chết ở chỗ này cha mẹ nên có bao nhiêu thương tâm nàng không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì nàng chỉ là tò mò lúc trước nàng rời đi thần giới về sau liền lập tức tới yêu giới bởi vì nàng đã từng còn ở thế gian thời điểm luôn là nghe được về yêu giới nói vậy đều là nói yêu tinh không có một cái thứ tốt yêu quái đều là muốn ăn thịt người yêu q u á i lớn lên lại như thế nào khủng bố từ từ chính là khi đó nàng chưa từng gặp qua chân chính yêu tinh bất quá nàng nhưng thật ra xem qua trí nao thượng cửu nhi gì truyền tới về thú nhân tư liệu đáng tiếc đều là t ừ động vật biến thành người nhưng là thú nhân cùng yêu tinh lại là hoàn hoàn toàn toàn hai cái t r ù n g tộc yêu tinh hấp thu thiên địa linh khí về sau có thể tu luyện đến cùng thần so sánh trình độ mà thú nhân chỉ là nhất định hoàn cảnh hạ tiến hóa ra tới sản vật thú nhân thọ mệnh cùng năng lực đều là hữu hạn cho nên nàng từ tới rồi thần giới về sau vẫn luôn nghĩ có thể đi yêu giới kiến thức một chút chân chính yêu tinh rốt cuộc là bộ dáng gì có phải hay không thật sự giống thế gian trong truyền thuyết như vậy đáng sợ có thể hay không ăn người có phải hay không thật sự như vậy thô bạo không tồi đang ở vất vả đào vong nữ hải nhi chính là hải lan châu nàng từ tới rồi thần giới về sau liền vẫn luôn không cơ hội ra cửa liền tính ra cửa cũng nhiều nhất chính là ở a cha trên lãnh địa đi một chút dù sao tuyệt đối sẽ không đi ra a cha lãnh địa mà ở trên lãnh địa sinh hoạt cư dân nhóm đều nhận thức nàng biết nàng là thượng thần gia công chúa cho nên đối nàng đều là vẫn duy trì hữu hảo thái độ gặp được nàng có cái gì khó khăn cũng là có thể giúp liền giúp đỡ một phen không cầu có thể rơi xuống nhân tình gì chỉ là đơn thuần muốn báo đáp thượng thần mấy năm nay che chở tri ân đừng nhìn bên ngoài nhìn như thực bình tĩnh nhưng là ngoại giới tranh đấu chưa từng có đ ỉ n h chỉ quá đều là tu luyện người bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà hy sinh là thường có sự tình mà bọn họ nếu là trong tay có cái gì bảo vật chỉ cần bọn họ không đi ra thượng thần lãnh địa liền tuyệt đối không có người dám sinh sự cái này làm cho bọn họ tránh cho rất nhiều phiền thoái cho nên hiện tại nhìn đến thượng thần gia công chúa gặp nạn tự nhiên đều là đạo nghĩa không thể chối tử bất quá ở thần lý trên lãnh địa mấy cái hài tử thật đúng là không có gì yêu cầu người hỗ trợ địa phương nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế mấy cái hài tử đều muốn đi bên ngoài thế giới nhìn xem bên ngoài thế giới luôn là mới lạ bọn họ ở chỗ này chính là vẫn luôn tồn tại với a cha bảo hộ bên trong vẫn luôn không chiếm được chân chính trưởng thành cho nên rời đi thần giới về sau nàng trước tiên liền lựa chọn cái này để cho nàng cảm thấy tò mò địa phương tuy rằng nàng đối với các giới sinh hoạt tập tính đều đã trước đó đã làm hiểu biết biết chân chính yêu giới cư dân cũng không như thế gian truyền lại ngôn như vậy kỳ thật là thực thuần pháp ngay thẳng nhưng là rốt cuộc mắt thấy vì thật nếu đã ra tới nàng vốn dĩ cũng không có cố định muốn đi rèn luyện địa phương cho nên liền đến yêu giới nàng vốn là tính toán ở yêu giới chơi một đoạn thời gian sau đó ở tiến vào núi sâu tu luyện ở núi sâu bên trong không nhiều ít sinh linh cho dù có cũng là không có khai linh trí nhưng là lại bởi vì linh khí nồng đậm làm cho bọn họ đều có bản năng bảo mệnh các loại kỹ xảo tuy rằng những cái đó bảo mệnh kỹ xảo người ở bên ngoài xem ra là phi thường cấp thấp vừa lúc nàng loại này thực chiến kinh nghiệm ít người đưa cho nàng luyện tập là nhất thích hợp bất quá chờ nàng trên thực lực đi liền có thể chậm rãi tăng lên khó khăn cuối cùng có thể đi một ít tính nguy hiểm không như vậy cao hung địa thí nghiệm một chút nàng chính là rất có tự mình hiểu lấy nàng tuy rằng muốn đi cái loại này chân chính không người có thể đi hung địa thám hiểm chính là đến chờ đến nàng thực lực tăng lên về sau lại đi hiện tại đến một bước một cái dấu chân tới mà nàng lần này ra tới vốn dĩ cũng không tính toán đ ạ i lâu lắm dựa theo a cha cách nói chính là đại kiếp nạn sắp đã đến dựa theo bọn họ rời đi khi cái loại này tình huống tới xem. nói không chừng bọn họ thực mau liền phải cùng ma tộc khai chiến bọn họ đến mau chóng trở về không thể cấp a cha thêm phiền bọn họ nhưng không nghĩ a cha ở cái loại này thời điểm còn lo lắng bọn họ lại nói bọn họ trở về về sau không chuẩn còn có thể giúp đỡ đâu l i ê n tính bọn họ tu vi không đủ bất quá có thể chỉ số thông minh tới thấu ai nói đánh giặc nhất định yêu cầu tu vi cao bằng không như thế nào sẽ có quân sư cái này trước nghiệp những cái đó quân sư nhưng không đều là tu vi cao thậm chí rất nhiều liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có x a xa hải lan châu vốn di kế hoạch đến khá tốt tới rồi yêu giới cũng là vui vui vẻ vẻ chơi như vậy mấy ngày yêu giới người xác thật không thể nói bọn họ tàn nhẫn bạo ngược rốt cuộc cá lớn nuốt cá bé bọn họ chỉ là vâng theo bản tâm bất quá trừ cái này ra kỳ thật bọn họ vẫn là tương đối thuấn phát chính mình mới tới yêu giới thời điểm không quen biết lộ tùy tiện hỏi một cái tiểu yêu kia tiểu yêu hình người đều còn không có biến ảo hoàn chỉnh trên đỉnh đầu còn đỉnh một đôi lang lỗ thai ngoài miệng hai viên răng nanh cũng tịch thu khởi trên mông còn có một cái lông xù xù cái đôi t r ư n g tám trăm linh bảy hải lan châu đào vong nhị chính là như vậy một cái manh lộc c ụ c lang yêu ở nàng xem ra nhìn qua còn rất manh nhưng hỏi chuyện thời điểm phi thường nhiệt tâm chẳng những cho nàng chỉ lộ còn nói cho nàng một ít ở yêu giới tiểu quy củ làm nàng không cần tùy tiện khiêu khích người khác nếu không dễ dàng bị hạ chiến thư một khi bị xuống dưới chiến thư hoặc là nhận thua ném mặt mũi hoặc là thượng lôi đài mất đi tính mạng bọn họ ở trên lôi đài nhưng cho tới bây giờ không tới hư đều là đánh sinh tử chiến hải lan châu cảm thấy này yêu giới trừ bỏ lớn lên tương đối kỳ quái nhưng tính cách vẫn là không tồi cũng không biết vì cái gì thế gian sẽ truyền lưu như vậy nhiều yêu tinh ăn người tin tức đương nhiên xen vào vị kia lang yêu cảnh cáo hải lan châu hành sự đặc biệt cẩn thận cứ việc tò mò nhưng nàng cũng không hỏi chỉ nghĩ về sau trở về hỏi một chút giá cha không chuẩn á cha sẽ biết chuyện này chính là chính là như vậy nàng thành thành thật thật đi dạo phố nhưng là bỗng nhiên liền tới rồi mấy cái đại hán vẻ mặt hung thần á c sát nhìn chằm chằm nàng muốn nàng cùng bọn họ đi hải lan châu tự nhiên không chịu nàng nhạy bén cảm giác được mấy cái đại hán trên người sát khí còn có kia làm nàng nhìn không ra sâu cạn tu vi có thể tưởng tượng nàng nếu là động thủ là tuyệt đối đánh không lại thậm chí chạy trốn cũng là yêu cầu trả giá rất lớn đại giới hải lan châu liền hy vọng mấy cái đại hán có thể bởi vì là ở trên đường cái chú ý điểm nhi đáng tiếc nàng thất vọng rồi vốn dĩ yêu tộc liền hiêu chiến có thể miễn phí xem một hồi đánh nhau cao hứng còn không kịp cho nên hải lan châu cự tuyệt mấy cái đại hán về sau xoay người đã muốn đi có thể nghĩ bọn họ liền trực tiếp đọc thủ hải lan châu cảm thấy thực không thể hiểu được nàng mấy ngày nay thực thành thật có thể xác định nàng không có ở yêu giới đắc tội quá bất luận kẻ nào vì cái gì sẽ có người tìm tới môn muốn sát nàng bất quá nàng cũng biết chính mình là hỏi không ra gì đó nếu nàng có cơ hội trốn trở về thần giới nhất định phải làm A cha tới cha cha được đế là ai muốn nàng mệnh hải lan châu nhưng một chút không cảm thấy đánh không thắng về nhà nói cho g i a trưởng có cái gì không tốt ai làm nàng có một đôi bênh vực người mình cha mẹ đâu hơn nữa đều có người muốn nàng mệnh nàng chính mình đánh không lại trở về tìm giúp đỡ không phải bình thường sao hải lan châu không biết nàng lần này là thật không có làm sai cái gì bất quá chính là nàng ở vừa ra thần giới đã bị theo dõi hơn nữa theo dõi nàng còn chính là yêu tộc người cố tình nàng l á gân đại c ò n c h ạ yêu y tộc tới du ngọn nhi này không phải thọ tinh công ngại mệnh quá dài sao chi nào biết được hải lan châu thế nhưng tới yêu giới nhớ tới năm đó nàng ở thế gian khi bị hải lan châu trong tối ngoài sáng chèn ép tình cảnh khi đó thân là hoàng thượng thượng thần sùng ái hải lan châu nữ nhân kia lại đem hải lan châu hộ kín mít nàng vô pháp cũng không thể xuống tay mỗi lần đều chỉ có thể chính mình yên lặng nuốt xuống sở hữu ủ y khuất khi đó nàng liền phát qua thề đừng làm cho này tiểu tể tử rơi xuống nàng trong tay nếu không nàng muốn này tiểu tể tử đẹp đáng tiếc thẳng đến nàng ở thế gian thọ mệnh kết thúc cũng chưa cơ hội giáo huấn này tiểu tể tử báo thù rửa hận hiện tại này tiểu tể tử còn dám tới nàng địa bàn vậy nợ mới nợ cũ cùng nhau tính với lúc nàng địa bàn nàng che giấu lên cũng càng thêm phương tiện lần này liền phải này tiểu tể tử có đến mà không có về nàng thực chờ mong t i ê nữ n nhân nghe được tiểu tể tử tin người chết về sau vẻ mặt thống khổ hải lan châu tự nhiên đánh không lại mấy cái đại hán mấy chiêu qua đi liền bại xuống dưới bị trong đó một người thật mạnh đập ở ngực phun ra một búng máu nàng biết chính mình cần thiết nghĩ cách đào tẩu nhìn xem chung quanh đều là xem náo nhiệt yêu tộc rất nhiều thậm chí còn nhiệt huyết sôi trào đều mau biến thành hình thú trong miệng không ngừng têu to hải lan châu chỉ cảm thấy vẻ mặt hát tuyến lúc này là xem náo nhiệt thời điểm sao nàng đều phải đã chết chính là nàng cái gì cũng không thể làm n à y đó đều là yêu tộc từ đầu đến cuối sinh hoạt tập tính nàng không thể đối lập xen vào cái gì bất quá nàng lại cảm thấy vạn phần mỏng lạnh n à y đó yêu tộc như vậy thích chiến đấu đối tánh mạng chút nào không bỏ trong lòng hải lan châu thật sự không có biện pháp tiếp tục đánh nhau nàng trong cơ thể thương làm nàng ngưng tụ khởi linh lực đều khó khăn may mắn nhẫn còn có lúc trước mẹ đưa cho nàng một ít trang bị hải lan châu thừa dịp đánh nhau khe hở dùng thần thức tìm tòi một chút nhẫn không gian đồ vật đ ố n g nhiên hải lan châu trước mắt sáng ngời tìm được rồi nàng hiện tại chính mình vô pháp tụ tập linh lực thay thế nàng công kích phòng ngự bất quá cơ giáp có thể à. nàng lúc trước được đến này phúc cơ giáp về sau chỉ ở núi sâu rừng già thực nghiệm quá còn chưa bao giờ có chân chính chiến đấu quá bất quá không quan hệ còn có nàng trí não tiểu chư chư tiểu chư, chư tuy rằng ở trí năng phương diện không có biện pháp cùng mẹ k i ử u nhi di nương so sánh với rốt cuộc cửu nhi di nương trên người dùng đồ vật đều là tốt nhất tài liệu là mẹ từ mấy vạn năm về sau tinh tế thời kỳ mang đến mà tiểu chư chư dùng tài liệu là cửu nhi di nương có được hình người đổi sắc về sau đi vũ trụ chung tìm kiếm nhưng là không có đủ công nghệ có thể đem những cái đó tài liệu phát huy đến hoàn mỹ nhất tài chất thậm chí một ít tài liệu hiện tại đều không có cho nên tiểu chư chư không bằng cửu nhi gì độc lập nhưng là cũng là cùng nàng tâm ý nghĩ thông suốt có thể thay thế nàng chỉ huy cơ giáp nàng cơ giáp sau lại lại bị a cha lấy đi r a công quá bất quá a cha chỉ là đem cơ giáp lực phòng ngự gia công một chút bất quá cũng đủ nàng chạy trốn gọi ra cơ giáp hải lan châu nhanh chóng ngồi trên đi tiểu chư chư lập tức từ trên tay nàng mang theo lắc tay ra tới liên tiếp cơ giáp khống chế hệ thống t r u n g quanh những cái đó tiểu yêu bỗng nhiên thấy như vậy một cái xa lạ đồ vật còn có trong nháy mắt hoảng sợ tứ tan chạy trốn sợ thứ này sẽ muốn bọn họ tánh mạng bọn họ tuy rằng hiếu chiến nhưng không đại biểu bọn họ không sợ chết bọn họ chỉ nguyện ý chết ở trong chiến đấu mặt khác thời điểm chết đều là nghẹn q u ấ t là x ỉ n h ụ mà kia mấy cái đối hải l a n c h â u xuống tay đại hán nhìn đến như vậy cái đồ vật cũng là vẻ mặt mờ mịt lẫn nhau nhìn nhìn theo sau lại lần nữa bắt đầu công kích bất luận như thế nào bọn họ nhận được nhiệm vụ chính là đánh chết nữ nhân này bọn họ nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ trở về kia bọn họ tánh mạng cũng đừng nghĩ m u ố n mấy cái đại hán công kích thêm ở bên nhau cơ giáp thực mau liền chịu đựng không nổi bản thân này cơ giáp tính năng liền không phải tốt nhất có được cơ giáp kỹ thuật thời đại khi đó phạm nhân tự thân tu vi hơn nữa này đó ngoại lực kỳ thật đã có thể so sánh này đó tu vi ở bên trong tiên yêu thần ma nếu là khi đó cơ giáp hoàn toàn có thể thừa nhận một cái yêu công toàn lực một kích mà công kích hải lan châu mấy cái đại hán thực lực cũng chính là yêu hầu so yêu công còn thấp một bậc kỳ thật là có thể thừa nhận trụ bọn họ cùng nhau công kích bất quá đáng tiếc chính là này chiếc cơ giáp có tì vết cho nên ở mấy cái đại hán toàn lực một kích về sau cơ giáp bắt đầu xuất hiện vết d ạ n hải lan châu biết cơ giáp sắp đỉnh không được mà nàng còn kém một chút liền có thể chạy ra bọn họ vòng đây hải lan châu vội vàng bắt đầu khởi động công kích cơ giáp mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự đều là yêu cầu năng lượng nàng có cũng đủ năng lượng thạch lúc trước chính là vì để ngừa vắng nhất đáng tiếc hiện tại nàng vẫn là trốn bất quá đi sao chương tám trăm linh tám hải lan châu đào vong tam hải lan châu lâm vào tuyệt vọng chung cho nên không chú ý tới lúc này tiểu chư chư vật dẫn lắc tay thượng lập lòe vài cái tiểu chư chư rất rõ ràng chính mình sinh ra ý nghĩa chính là chiếu cố bảo hộ chủ nhân lúc cần thiết trở muốn hy sinh chính mình những năm gần đây nó làm bạn chủ nhân trưởng thành nhìn chủ nhân từ một cái tiểu hài tử trưởng thành hiện tại cái này phong hoa chính mẫu thiếu nữ nó như thế nào nhẫn tâm chủ nhân như vậy chết đi hiện tại cơ giáp đã thừa nhận không được lại một lần công kích duy nhất biện pháp chính là chủ động xuất kích kéo dài một chút này mấy người cấp chủ nhân lưu trốn đi chạy cơ hội bất quá cơ giáp hiện giờ cũng nhận không nổi vài lần công kích liền sẽ hoàn toàn sụp đổ khiến cho này chiếc cơ giáp cuối cùng vi chủ nhân cuối cùng làm một chuyện đi cũng coi như là hoàn thành nó số mệnh đó chính là cơ giáp tự bảo vệ mình sinh ra năng lượng liền tính không thể hoàn toàn giết chết này mấy nam nhân nhưng là ít nhất có thể trở ngại bọn họ bước chân thậm chí có thể làm cho bọn họ bị thương chính là cái này thao tác nó cần thiết lưu tại cơ giáp mặt trên tự mình tới mà nó vật dẫn nếu là quá xa nó phải trở lại vật dẫn bên trong ai làm nó hình người thân thể trước mắt còn không có đâu chế tạo hình người vật dẫn tài liệu quá chân quý mặc dù là chủ nhân mẫu thân cũng không có thu thập đến cũng đủ lúc trước cấp chủ nhân ngũ ca chế tác về sau mặt sau trí nào đều không có hình người vật dẫn cho nên nó còn phải nghĩ cách đem nó vật dẫn từ chủ nhân trên người bắt lấy tới nó biết nếu chủ nhân biết nó muốn tự mình hy sinh nhất định sẽ không đồng ý cho nên chuyện này không thể cùng chủ nhân thương lượng cần thiết tốc chiến tốc thắng lại nói phía trước mấy người này cũng sẽ không cho nó quá nhiều thời gian suy xét rõ ràng nó cùng cơ giáp ra đời đều là vì có thể càng tốt chiếu cố chủ nhân cho nên nó không oán không hối hận thừa dịp hải lan châu không chú ý tiểu chư chư đem năng lượng ngưng kích thành một cây châm nhẹ nhàng giao động một chút lắc tay áng khấu ngay sau đó lắc tay liền trượt xuống hải lan châu thủ đoạn bất quá hải lan châu toàn bộ tâm thần đều nhìn chăm chú vào bên ngoài tự hỏi nên như thế nào thoát vây cho nên cũng không chú ý tới chính mình trên tay thiếu thứ gì mắt thấy trốn không thoát hải lan châu chuẩn bị liều chết một bác cơ giáp trang có một cái tự hủy trang bị khởi động lúc sau có mười giây thời gian phản ứng nàng chỉ cần có thể ở mười giây trong vòng thành công khởi động an toàn thường cũng thoát đi cơ giáp k i a nàng liền có khả năng sống sót bất quá cái này quá trình cũng không dễ dàng đầu tiên tại như vậy đ o ạ n thời gian nội Nàng muốn có thể thành công hoàn thành an toàn thương khởi động chính là một cái khiêu chiến. Hùng chi, một khi tự trang bị khởi động, lực sát thương phạm vi, ít nhất phạm vi dặm trong vòng đều sẽ có ảnh hưởng. Nói cách khác, nàng không chỉ có muốn ở 10 giây trong vòng thành công thoát đi cơ giác, còn phải lại thời gian này nội nhất ngàn ngoài. là giây giáp, một một phạm phạm dặm dặm khiêu tiêu đều có cái chi, lực có cách khác chỉ có cơ thể tự sát ít thoát thời ít khởi khi khởi phải ở ở vi vi đi lại rời đi vỉ bị sẽ tuy rằng không cần tiêu hao nàng chính mình thể lực chính là an toàn thương khởi động đồng dạng yêu cầu tiêu hao năng lượng nàng bắt đầu lớn nhất tốc độ thoát đi cũng liền ý nghĩa nàng gặp thời khắc không ngừng đổi mới an toàn thương năng lượng thạch nếu không một khi an toàn thương mất đi năng lượng nàng đều có khả năng tán thân tại đây còn có một chút chính là nàng lành nghề tiến trên đường còn cần xác định phương hướng đây là yêu cầu độ cao tập trung tinh thần lực tuy rằng an toàn thương có tự chủ rất xuống chính là kia địa điểm chính là ngay sau đó lựa chọn ai biết sẽ đem nàng rất xuống đến nơi nào vạn nhất lại là một cái ổ sói làm sao bây giờ chính là lấy nàng hiện tại bị trọng thương thân thể muốn làm được thực khó khăn bất quá lại khó khăn cũng đến thử một lần tổng không thể trực tiếp chờ chết đi hải lan châu hết sức chăm chú phía trước nàng đến tìm được một cái nhất thích hợp thời cơ bắt đầu kế hoạch cũng bởi vậy hải lan châu cũng không có chú ý tới nàng ghế rửa mặt sau thế nhưng có một cây châm rỗi ra tới nhẹ nhàng đâm vào hải lan châu sau cổ đáng tiếc nàng vốn dĩ liền bởi vì hết sức chăm chú phía trước đối thân thể phản ứng căn bản là không để ở trong lòng nơi này chính là nàng cơ giáp là từ nhỏ làm bạn nàng cùng nhau lớn lên trừ phi là cơ giáp rách nát nếu không nàng không tin ở cơ giáp nội trốn tránh còn có thể gặp gỡ nguy hiểm lại một cái chính là nàng bởi vì bị trọng thương nguyên nhân lúc này nàng cảm thấy cả người đều đau cho nên như vậy một cây châm đâm vào nàng thật là một chút cảm giác đều không có chính là chính là như vậy một cây châm một chút liền phóng đổ hải lan châu kỳ thật lúc trước trang thượng này căn c h â m chỉ là bởi vì ô hy cắp sợ bọn họ ở học tập thời điểm xảy ra vấn đề sợ bọn họ bởi vì quá mức khẩn trương trong vòng một không cẩn thận liền vô ý thức bắt đầu ấn cơ giáp thượng ấn phím khi đó bọn họ còn ở thế gian thế gian chịu không nổi bọn họ cơ giáp tàn phá cho nên một khi xảy ra vấn đề dùng ngân châm thứ huyệt có thể nhanh chóng khiến cho bọn họ thân thể nhanh chóng mất đi sức lực chỉ cần chính bọn họ không tùy tiện hỗn loạn ấn phím đem cơ giáp giao cho bọn họ trí não là hoàn toàn có thể chính là hải lan châu không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ dưới tình huống như thế lại lần nữa sử dụng thứ này hải lan châu không dám tin tưởng nhìn về phía bên kia thay thế nàng bắt đầu thao tác cơ giáp tiểu chư chư đó là nàng từ nhỏ đồng bọn nàng sao có thể không hiểu biết nó tiểu chư chư nhất định là cùng nàng nghĩ tới giống nhau cho nên mới tưởng ở cơ giáp tự hủy phía trước đem nàng đưa ra đi chính là lại sợ nàng phản kháng cho nên trực tiếp cho nàng sử dụng ngân châm bởi vì cái này huyệt vị chỉ có thể ngắn ngủi làm nàng mất đi hành động năng lực lúc này nàng mới chú ý tới không biết khi nào vẫn luôn beo ở nàng trên cổ tay lắc tay cũng chính là tiểu chư chư vật dẫn không biết khi nào thế nhưng đã chạy xuống hải lan châu vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía bên kia màn hình tiểu chư chư trí năng thể hiện ở liền ở nơi đó mặt nàng t ư ở n g nàng đã biết tiểu chư chư ý đồ chính là không được đó là nàng tốt nhất bằng hữu người nhà nàng như thế nào có thể làm tiểu chư chư vì nàng hy sinh nếu là chỉ là một cái trí năng thể nhưng thật ra không sao cả chỉ cần c h ị m còn ở nàng liền có khả năng một lần nữa sống lại tiểu chư chư mặc dù nàng vô pháp khôi phục tiểu chư chư toàn bộ số liệu cũng không quan hệ chỉ cần tiểu chư chư còn ở liền hảo chủ số liệu đều ở kia nó liền vĩnh viễn tồn tại chính là hiện tại nhìn rừng ở bên chân lắc tay mặt trên có tiểu chư chư chủ chị một m khi cái này c h ị m hủy hoại kia tiểu chư chư liền thật sự không tồn tại chính là nàng hiện tại toàn thân mềm đến không có một chút sức lực chỉ có thể trơ mắt nhìn cái gì cũng làm không được hải lan châu liều mạng muốn lắc đầu chính là nàng dưới thân ghế rửa cũng đã bắt đầu biến hình trở thành an toàn thương hình thức chậm rãi nàng cả người đều đã bị phong ở an toàn thương hải lan châu há một muốn nói cái gì đó chính là giọng nói lại như là đ ổ thứ gì như thế nào cũng không mở miệng được lúc này cơ giác bên trong xuất hiện tiểu chư chư thanh âm chủ nhân về sau lộ thỉnh bảo trọng tiểu chư chư không thể bồi i n g ư ơ ngươi nhất định phải sống sót Khoái h o ạ thay vui sướng sống sót. t thế tiểu chư chư kêu một phần cùng nhau nói xong hải lan châu nằm an toàn thương lập tức đã bị bắn bay đi ra ngoài tiểu chư chư đã trước đó làm tốt đ o á n trước định hảo chủ nhân an toàn thương rất xuống vị trí mà khoảng cách đến rất xuống trong khoảng thời gian này vừa lúc chính là nàng thân thể khôi phục tự do hành động thời gian nói cách khác nàng rất xuống về sau là có thể lập tức đào tẩu t r ư ơ n g tám trăm linh chín hải lan châu đào v ò n g bốn tiến đi chủ nhân tiểu chư chư cũng coi như là hoàn toàn không có vướng bận trực tiếp trí năng khởi động tự hủy trang bị một đoá thật lớn ánh lửa nổ tung nháy mắt lúc trước đuổi rết hải lan châu mấy nam nhân liền miệng phun màu tươi mà đã bị tiến đi hải lan châu cũng không có giống như tiểu chư chư tưởng tượng như vậy an toàn nàng ở rất xuống đến trên mặt đất thời điểm liền nhìn đến nơi xa ánh lửa cả người nháy mắt hỏng mất nàng tưởng trở về chính là cũng biết trở về cũng là không làm nên chuyện gì từ nhỏ làm bạn nàng tiểu chư chư heo đã không có nàng đến sống sót sống sót mới có thể báo thủ lau lau nước mắt xoay người bắt đầu hướng thần giới phương hướng thoát đi nàng biết lực lượng của chính mình tạm thời là báo không được thủ chính là tiểu chư chư là vì nàng mới có thể tự mình hy sinh thu này nàng nhất định phải chính mình tới nàng hiện tại liền trở về tìm a cha hắn nhất định có biện pháp làm chính mình nhanh chóng đ ể cao tu vi lại vô dụng nàng liền đi tìm ma khí hấp thu những cái đó ma khí đối người khác tới nói là thai nạn chính là đối với nàng tới nói cũng là khó được đổ bổ tin tưởng chỉ cần nàng hấp thu cũng đủ ma khí nhất định có thể nhanh chóng tăng lên đến nỗi phía trước ga cha công đạo làm cho bọn họ ở bên ngoài không cần hấp thu ma khí chuyện này nàng đã đành phải vậy nàng chỉ nghĩ báo thù nếu nàng có năng lực này vì cái gì muốn che giấu liên bởi vì sợ hãi người khác lời ra tiếng vào sao chính là nàng còn có nàng huynh đệ tỷ m ộ i nhóm chưa bao giờ sợ hãi người khác lời nói những cái đó nói xấu đều là ghen ghét nàng bởi vì nàng có thể làm được người khác làm không được sự tình suy nghĩ rất nhiều chính là một chút không ảnh hưởng hải lan châu tốc độ mặc kệ nàng chuẩn bị làm sao bây giờ ít nhất yêu giới là không thể đãi không phải nàng nhắc gan mà là nàng không biết chính mình kẻ thù là ai bất quá dám như vậy chính đại quang minh đuổi giết nàng người địa vị nhất định không thấp nàng nếu là tiếp tục ở yêu giới đãi đi xuống chỉ sợ nàng không cơ hội trưởng thành đã bị bóc chết chính là phía sau màn người có thể làm hải lan châu như vậy dễ dàng đào tàu sao h i ệ n nhiên là không có khả năng chi đảo vì đuổi giết hải lan châu chính là hoa không ít tâm tư toàn bộ yêu giới đều bị nàng theo d o i đi lên nói cách khác mặc kệ hải lan châu đi đến nơi nào đều có chi đảo nhãn tuyến nàng trừ phi có thể lập tức rời đi yêu giới nếu không chỉ cần nàng còn muốn từ yêu giới địa bàn quá liền chú định trốn không thoát chi đảo k h ô n g chế kỳ thật lúc trước chi đảo cũng là vì để ngừa vặn nhất ai làm hải lan châu từ nhỏ đến lớn vận khí đều như vậy hảo nàng tự thân hành sự cũng tương đối cẩn thận mỗi lần chính mình muốn tính kế hải lan châu đều sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo bởi vậy nàng lần này vì phòng ngừa hải lan châu còn có như vậy tốt vận khí chạy trốn cố ý bố trí thiên la địa võng hơn nữa đuổi giết hải lan châu nhân tu vì thượng đều là so nàng ít nhất cao một cái giai cấp tuy rằng chi đảo không cho rằng hải lan châu còn có thể từ như vậy nhiều cao thủ trung chạy ra tới nhưng là vì dị vãng vãng nhất vẫn là ở yêu giới địa bàn thượng cách một khoảng cách liền thiết chí một cái bài kiểm số mặc kệ là ở không trung vẫn là mặt đất đều có chính là vì phòng ngừa có người từ không trung rời đi hải lan châu bản thân liền bị thương tự nhiên thực m a đã bị phát hiện bởi vậy gần một ngày nàng lại lần nữa bắt đầu rồi đảo vong chi lộ cũng chính là trước hết nhìn đến hải lan châu chạy trốn mắt thấy phía sau truy binh càng ngày càng gần hơn nữa lần này tới so lần trước mấy người kia tu vi chỉ cao không thấp hải lan châu không dám đại ý chính là nơi này ly thần giới còn có đã lâu hơn nữa nàng đã thử qua phát tin tức trở về thần giới nhưng là lại phát hiện cái gì tin tức đều không thể phát ra đi nàng chỉ có thể dựa vào chính mình liên ở hải lan châu sắp lâm vào tuyệt vọng hết sức chỉ thấy trên người nàng hồng quang trận lóe tức khắc một người xinh đẹp nữ tử áo đỏ xuất hiện ở hải lan châu trước mặt chủ nhân đi mau nơi này ta tới bám trụ không được ta không thể đem ngươi bỏ xuống hải lan châu khỏe mắt hàm chứa nước mắt nhìn về phía bên cạnh vết thương t r ồ n g chất hỏa nhi nàng chính là lúc trước hải lan châu ở ô hi cắp lam tâm cảnh lựa chọn kia chỉ hồ ly khê ước thú mấy năm nay hỏa nhi vẫn luôn đi theo bên người nàng dốc lòng tu hành chính là hiện tại lại bởi vì chính mình biến thành như vậy mấy ngày nay đào vong nếu không phải có hỏa nhi ở nàng không biết đã chết vài lần chính là hỏa nhi bản thân tu vi cũng không phải đặc biệt cao nàng căn bản vô pháp chống đỡ nhiều như vậy cao thủ vây đổ chính là lần này có thật sao nhiều cao thủ nàng có thể tưởng tượng hỏa nhi nếu là tưởng ngăn cản những người này đi tới nhất định sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng nàng đã mất đi tiểu chư chư không thể lại mất đi hỏa nhi hỏa nhi nghe thấy cái này thời điểm chủ nhân trong lòng tưởng không phải chính mình chạy trốn mà là muốn lưu lại cùng nó đồng cam cộng khổ kỳ thật nó trong lòng đã thực thật là cao hứng khế ước thú từ xưa đến nay chính là vì chủ nhân phục vụ một ít tính tình tốt chủ nhân sẽ đem khế ước thú trở thành bằng hưu người nhà chính là nếu là gặp gỡ một ít tính tình phẩm hạnh không tốt liền trực tiếp đem khế ước thú trở thành người hầu chính là mặc kệ là cái loại này chủ nhân ở sinh tử nguy cơ thời điểm phần lớn đều là lựa chọn hy sinh khế ước thú chưa bao giờ có nghĩ tới muốn lưu lại đồng cam cộng khổ nó thực may mắn có một cái thực tốt chủ nhân h u n g chi nó từ nhỏ bồi chủ nhân lớn lên nó như thế nào có thể trơ mắt nhìn chủ nhân chịu chết chủ nhân có này phân tâm như vậy đủ rồi hòa nhi lắc đầu chủ nhân đừng lo lắng ngài có thể đi trước chờ ngài an toàn có thể trực tiếp thông qua khế ước triệu hoán ta quá khứ hoặc là ngài cảm ứng được ta rất nguy hiểm thời điểm cũng có thể trực tiếp triệu hoán ta như vậy so chúng ta hai người cùng nhau chạy muốn an toàn nhiều ngài nhất định phải sống sót ngài đừng quên ngài còn muốn giúp tiểu chư chư báo thủ hơn nữa hôm nay ngài ở yêu giới đã chịu khuất nhục cùng thống khổ ngài chẳng lẽ không nghĩ một ngày kia gấp trăm lần ngàn lần còn trở về sao cho nên ngài nhất định không thể xảy ra chuyện hải lan châu vẫn là l ắ t đầu không được tuy rằng nàng có thể cảm ứng được hỏa nhi có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm trực tiếp triệu hoán nó qua đi chính là này không đại biểu hỏa nhi sẽ không bị thương mặc dù là hiện tại hỏa nhi trên người thương cũng đã không nhẹ còn không biết yêu cầu bao lâu mới có thể dưỡng hảo nếu là hôm nay đem hỏa nhi lưu lại nàng sợ chính mình sẽ hối hận vạn nhất nàng không có thể kịp thời triệu hoán hỏa nhi làm sao bây giờ vạn nhất hỏa nhi bởi vì thương thế quá nặng rời đi làm sao bây giờ thẳng đến lúc này hải lan châu mới xem như chân chính lý giải a cha nói qua thế giới này tàn nhẫn rốt cuộc là có ý tứ gì cá lớn nuốt cá bé người thích đứng được thì sống sót luật rừng thật là làm người bất đắc dĩ lại khổ sở mắt thấy mặt sau truy binh đã lên đây hỏa nhi vội vàng hô to chủ nhân không còn kịp rồi đi mau nói xong hỏa nhi liền hướng phía sau bay đi đồng thời trong không khí còn phiêu đ á n g cháy nhi cuối cùng một câu đừng làm tiểu chư chư cùng ta hy sinh uổng phí kỳ thật hỏa nhi cũng rất rõ ràng lần này nó khả năng thật sự trở về không được chính là không quan hệ chỉ cần chủ nhân còn ở hết thể đều là đáng giá hải lan châu nhìn nhìn mặt sau thẳng đến chính mình lúc này trở về chỉ có thể là bằng thêm chính mình một cái mệnh căn bản vô pháp làm mặt khác cái gì cho nên nàng chỉ có thể cố nén đau lòng tiếp tục chạy trốn chương tám trăm mười hải lan châu nhảy vực một cảm nhận được khế ước truyền tới về hỏa nhi hiện tại cảm thụ hải lan châu chỉ cảm thấy một trận khổ sở chính là nàng không thể dừng lại không thể cô phụ đại gia hy sinh khẽ cắn môi hải lan châu lại lần nữa ra tốc bất chi bất giác trung hải lan châu liền chạy tới một chỗ huyền n g a i biên bên cạnh trên một cục đá lớn mặt viết ba chữ không đáy nhai đây là yêu giới một chỗ hung đ i ệ m truyền thuyết này không đáy nhai là thật sự không có đế một khi n g ã xuống chưa từng có người nào có thể tồn tại trở về hơn nữa nhai hạ còn có cơn lốc có thể dễ như t r ở bàn tay xé rách người thân thể mà nguyên thần cùng chân linh đều sẽ trực tiếp bị nhai hạ không biết tên lực lượng hấp thu hải lan châu lúc trước quyết định muốn tới yêu giới du lịch tự nhiên là đem yêu giới các loại tin tức đều hiểu biết qua trong đó liền bao gồm này tòa không đáy nhai lại không nghĩ rằng lần đầu tiên lại đây là dưới tình huống như thế hải lan châu chỉ có thể bất đắc dĩ c ư ờ i khổ ngẫm lại lúc trước nàng lời thề son sắt cùng cha mẹ bảo đảm cùng huynh đệ tỷ m ộ i nhóm bảo đảm nàng nhất định sẽ bình bình an an trở về lúc trước nàng ôm vạn phần chờ mong đi vào nơi này chính là lại không nghĩ rằng ngắn ngủn mấy tháng thời gian nàng hiện tại không nói bình bình an an ngay cả có thể hay không trở về đều không thể bảo đảm ngẫm lại thật đúng là trâm trò ca thế giới này như vậy hiểm ác cũng k h ó trách ngay cả thiên đạo đều sẽ phá lệ thiên vị nhân gian bởi vì ít nhất phàm nhân có thương hại c h i tâm bọn họ tuy rằng cũng có một ít cùng hung cực ác không đem mạng người để vào mắt tác nhân chính là này rốt cuộc vẫn là số ít nơi nào như là thế giới này một cái mạng người ở bọn họ trong mắt liền như vậy không đáng giá tiền sao rõ ràng ngày thường nhìn qua như vậy n h i ệ t tình thiện lương người chính là tới rồi loại này thời điểm lại có thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết thậm chí còn ở bên cạnh ồn ào như vậy thế giới hải lan châu lần đầu tiên cảm giác được chán ghét nàng cảm thấy đây là cái dị dạng không bình thường thế giới khả năng đây cũng là mấy năm nay trừ bỏ thế gian bên ngoài mặt khác mấy giới chậm rãi xuống dốc nguyên nhân đi hải lan châu nhìn xem phía trên huyền ngai đặc ứ n huyền nhai bên cạnh xem đi xuống, bên trong là sâu không thấy đáy vực sâu. Cũng khó trách đều nói nơi này là không đáy nhai, bởi vì chưa từng có người nào đến quá huyền nhai cái Nơi này cũng không biết trôn vùi bao nhiêu người thánh mạng, xem đi xuống thế nhưng vô khủng g ở bởi thấy khó trách chưa thế thấy sâu sâu. đều qua đáy đáy đáy. đi cái biết vùi đi bao bố. vực có cớ cảm xem xem âm trầm đ là là vô vì biệt là bên thai thường thường truyền đến cơn lốc diễn tấu ở trên tảng đá thanh nhầm càng là tăng thêm như vậy bầu không khí khiến người nhìn qua cảm thấy sợ hãi tổng cảm thấy phía dưới có một đầu ăn người manh thú giống nhau đứng ở bên b á c h núi quay đầu lại nhìn xem đã lại có truy binh đuổi theo cũng là lần này tới truy binh không dưới trăm người mỗi người tu vi đều ở nàng phía trên nói thật nàng có thể chạy trốn tới hiện tại trừ bỏ trên người nàng có đủ loại bảo mệnh đồ vật còn có phòng chừng cũng là bằng vào không gì sánh kịp vận khí đi rốt cuộc ngay cả nàng chính mình cũng cảm thấy là cái kỳ tích chính là lúc này đây người thật sự quá nhiều phía trước không lộ phía sau truy binh càng ngày càng nhiều có thể nói là t r ư ớ c có lang hậu có hổ nàng có thể cảm giác được hỏa nhi nơi đó cũng căng không nổi nữa rốt cuộc hỏa nhi tu vi cùng nàng tương tự hỏa nhi vì bảo hộ nàng kéo dài trụ như vậy nhiều người cũng thật là làm khó hỏa nhi chính là rốt cuộc nhân số quá nhiều vô luận hỏa nhi như thế nào nỗ lực cũng vẫn là vô pháp đem mọi người lưu lại có lẽ đây là mệnh đi tuy rằng hải lan châu chưa bao giờ nhận mệnh chính là chuyện tới trước mắt nàng cũng không thể không cảm thán một câu có đôi khi thật là mệnh không khỏi người chính là nhìn về phía phía sau đám kia truy binh hải lan châu luôn luôn đơn thuần thiên chân trong ánh mắt để lộ ra vô tận khói mù cùng thù hận chính là những người này bức tử tiểu chư chư còn làm hỏa nhi thâm bị thương nặng hiện tại nàng cũng bị b ứ c đến t u y ệ t lộ mặt sau những cái đó truy binh nhìn đến không đ ấ y nhai ba chữ cũng là sắc mặt biến đổi nơi này thật sự quá tà môn cũng quá nguy hiểm sở hữu ngã xuống người đều là thi cốt vô tồn thậm chí ngay cả thần thức cũng chưa từng có thoát được quá có thể nói một khi ngã xuống chính là hôi phi yên diệt cho nên bọn họ cũng là có điều cố kỵ không nghĩ ở chỗ này khai chiến nhìn về phía trước kia cả người là huyết nữ tử mấy người trong mắt hiện lên thất bại bọn họ cũng không nghĩ tới gần chỉ là sát một cái tu vi không bằng bọn họ nữ nhân thế nhưng làm cho bọn họ xuất động nhiều người như vậy mấu chốt là mặc dù như vậy nữ nhân này còn không có thành công chết ở bọn họ trên tay còn thiệt hại không ít người lần này thật đúng là bọn họ từ trước tới nay ra nhiệm vụ nhất nghẹn khuất một lần bất quá nhìn xem phía trước kia sâu không thấy đáy huyền ngai nhìn nhìn lại đã không có chạy trốn sức lực nữ nhân lần này nàng hẳn là chạy không được đi ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi chết ở chúng ta huynh đệ trên tay còn có thể cho ngươi một cái thông khoái lại cho ngươi lưu một cái toàn t h ờ i ngươi phải biết rằng phía trước chính là không đáy ngai ngươi hẳn là cũng nghe nói qua một khi ngã xuống chính là thi cốt vô t ổ n hôi phi yên diệt kết cục mơ tưởng hải lan châu cười lạnh một tiếng sắc bén nhìn chằm chằm ở đây mọi người muốn nhớ kỹ sở hữu đuổi g i ế t quá nàng người khuôn mặt nếu nàng hôm nay đại nạn không chết ngày nào đó tất yếu trở về báo thủ rửa hận bị này nha đầu này ánh mắt vừa thấy ở đây mọi người vô cớ đánh một cái dùng mình theo sau phản ứng lại đây bọn họ thế nhưng bị một cái tu vi không bằng bọn họ tiểu nha đầu ánh mắt uy hiếp tới rồi giận dữ vẫn là không cần làm vô vị giấy giụa ngoan ngoan chịu chết đi nói xong dẫn đầu liền muốn động thủ hải lan châu cuối cùng lại lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này liếc mắt một cái mở miệng nói các ngươi tốt nhất chờ đợi ta hôm nay có thể chết đi nếu không nếu có cơ hội ngày nào đó ta nhất định phải các ngươi ngàn lần vạn lần hoàn lại nói xong thả người nhảy nhảy vào không đáy nhai cùng lúc đó hải lan châu nhanh chóng triệu hồi hỏa nhi dù sao hỏa nhi đã bị trọng thương nếu là dừng ở những người này trong tay không chỉ có không sống được còn khả năng đã chịu phi người tra tấn cùng với như vậy nàng còn không bằng triệu hồi hỏa nhi mặc kệ sinh tử các nàng đều ở bên nhau nơi này tuy rằng là chứ danh hung địa nhưng không đại biểu nhất định không có sinh cơ chỉ là không có bị người phát hiện mà thôi nếu là nàng hôm nay may mắn bất tử kia mặc kệ hỏa nhi chịu lại trọng thương nàng chỉ cần có cơ hội trở lại thần giới lan tâm cảnh các loại bảo bối hẳn là cũng đủ cứu sống hỏa nhi hơn nữa liền tính hỏa nhi bị thương nặng căng không đến nàng trở về thần giới cũng không quan hệ chết ở nàng trước mặt nàng nghĩ cách lưu lại hỏa nhi nguyên thần cho dù là tàn khuyết cũng không quan hệ a cha kiến thức rộng khắp mẹ bảo bối đông đảo chỉ cần có cơ hội trở về nàng luôn có khả năng sống lại hỏa nhi chẳng sợ hỏa nhi về sau không thể lại làm nàng khế ư ớ t thú chẳng sợ hỏa nhi về sau đều không hề nhớ rõ nàng cũng không quan hệ chỉ cần tồn tại liền hảo nếu là hôm nay nàng vận khí không tốt đã chết đó chính là nàng m ệ n h nàng nhận hoàng tuyên trên đường có hỏa nhi làm bạn cũng không cô đơn hơn nữa nàng tin tưởng chính mình vô duyên vô cớ đã chết a cha nhất định sẽ biết a cha ở bọn họ trước khi đi cho bọn hắn mỗi người đều điểm một chản mệnh đèn mệnh đèn tắt đại biểu người kia sinh mệnh đi tới cuối nàng không tin khi đó a cha sẽ thiện bãi cam hiu cho nên nếu nàng đã chết cũng có người giúp nàng báo thủ chương tám r ư ơ i một hải lan châu nhảy vực nhị hải lan châu chính là cảm thấy có chút đáng tiếc nàng còn chờ đợi có thể đi nhìn xem bên ngoài thế giới rốt cuộc là cái dạng gì chính là nàng còn không có tới kịp đi địa phương khác ngay cả yêu giới cũng không có đi nhiều ít không có thể kiến thức đến thế giới này các loại cảnh đẹp nhấm nháp đến địa phương khác các màu mỹ thực thể nghiệm đến các nơi bất đồng phong tục nhân tình mấy người mắt thấy hải lan c h â u nhảy xuống đi lẫn nhau nhìn nhìn không thể phủ nhận vừa mới nữ nhân này nói vẫn là đối bọn họ tạo thành nhất định uy hiếp tuy rằng nữ nhân này tu vi hiện tại không bằng bọn họ chính là bọn họ cũng nghe nói qua nữ nhân này tuổi còn nhỏ đối với thần giới tới nói còn chỉ là một cái ấu tể chính là ở như vậy tuổi tác đều có như vậy tu vi hơn nữa nàng còn có như vậy kiên cường ý chí cùng nghị lực cùng với kêu lùn không dứt thủ đoạn chỉ cần cho nàng thời gian chung có một ngày nàng nhất định có thể làm được hôm nay lời hứa làm cho bọn họ ngàn lần vạn lần hoàn lại cho nên nhất định không thể làm nữ nhân này tồn tại trở về bất quá hẳn là không thể nào không đấy nhai chính là chưa từng có người nào có thể tồn tại trở về đây chính là năm đó thiên địa sơ khai thời điểm liền có khi đó nhiều ít đại năng ngã xuống tại đây những người đó tu vi thậm chí còn có đại la kim tiên cũng không có thể trở về huống chi chỉ là hiện giờ một cái tu vi bất nhập lưu tiểu nha đầu đối nàng cũng không có khả năng lại trở về vừa mới cũng chỉ là thể hiện mà thôi như vậy tưởng tượng đại gia trong lòng kiên định nhiều dẫn đầu vây tay ý bảo mặt sau người triệt bọn họ còn phải mau chóng trở về phục mệnh đâu nha đầu này thân phận bọn họ nhiều ít biết một chút bọn họ đến tận lực ở lâu một chút thời gian cấp chủ nhân an bài sự tình phía sau nếu không một khi kia nha đầu trưởng bối tìm tới mua tới chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy thiện bọn họ vô cùng có khả năng bị ném văng ra đương người chịu tội thay như vậy thật đúng là ứng kia nha đầu nói làm cho bọn họ ngàn lần vạn lần hoàn lại tuy rằng đòi nợ từ kia nha đầu biến thành kia nha đầu trưởng bối nay cũng không phải là nói chuyện giật gân vị kia mọi người đều nghe nói qua kỳ b ê những vực vẫn vậy Vị vì cựu có cho cái Cho chủ cũng chính cần chóng chuyện cái người mình. Nếu rừng trong tay hắn, vẫn là như vậy thâm đại hận. Kia tuyệt đối không có khả năng cho bọn hắn thông nên nhân, bọn này Không người môn. Nếu không bọn họ liền chạy trời không khỏi nắng. đại kia đối khoái. thiết đôi. tới trời thâm một mau làm tìm vì khả họ, thể họ chạy khỏi tuyệt là là lý ở tay tốt xử người này là rời đi lại không chú ý tới lúc trước hải lan châu bởi vì thể lực tiêu hao quá mức dựa vào cái kia viết không đ ấ y nhai ba chữ kia khối đại thạch đầu mặt trên nghỉ ngơi thời điểm nàng huyết c ỏ tới rồi mặt trên những người này rời đi về sau k i a huyết c ỏ quá địa phương nổi lên một đạo mỏng manh bạch quang bắn thẳng đến nhập n g a y h ạ tại đây đồng thời ngàn vạn năm qua trước sau như một chỉ có hắc cám khủng bố không đáy n g a y phía dưới khác thường có một đạo bạch quang bắt đầu như ẩn như hiện hơn nữa kéo dài không tiêu tan nếu là lúc này có người từ đỉnh núi đi xuống xem còn có thể xuyên thấu qua này đó mỏng manh bạch quang chiếu xạ thoáng thấy rõ một chút vách đá thượng đồ vật k i a mặt trên ghi lại rất nhiều văn tự đáng tiếc chung quanh bao phủ cơn lốc cùng xương đen che khuất mặt trên bắn hạ ánh mặt trời mặc dù có kia nói bạch quang cũng l à như mối bỏ biển rốt cuộc quá mức mỏng manh cho nên cũng thấy không rõ lắm bất quá này huyền nhai cũng không biết cái gì nguyên nhân một khi rớt xuống liền vô pháp sử dụng linh lực không chỉ có như thế còn sẽ có mạc danh lực lượng hấp thụ bọn họ nguyên thần cho nên chưa từng có người nào có thể tồn tại rời đi không đáy nhai chứ bỏ thật sự quá sâu còn có chính là bởi vì những cái đó lực lượng khiến cho bọn họ còn không có rơi xuống cái đ ấ y cũng đã tan thành mây khói bất quá cũng bởi vì cổ lực lượng này chưa từng có người nào dám nhảy xuống mà ghi lại những cái đó văn tự địa phương cũng là hơi chút thiên tiếp theo chút địa phương thường thường có người rơi xuống còn chưa tới nơi đó cũng đã mất mạng đương nhiên cũng có nguyên thần rất mạnh chống được lúc ấy bất quá nơi này không có ánh sáng những cái đó xương đen cũng không phải bình thường xương đen cho nên trừ phi là làm cho bọn họ ghé vào vách đá thượng cẩn thận sờ soạng mới có thể phát hiện nếu không liền tính là ở trước mắt bọn họ cũng là nhìn không thấy chính là hiện giờ đạo bạch quang này lại có thể từ trong xương đen lộ ra một chút thậm chí có thể hơi chút chiếu sáng lên một chút vách đá có thể nghĩ này nói mỏng manh bạch quang có bao nhiêu không tầm thường mà lúc này thần điện còn ở vì thần lý chữa thương ô hy cắp ở hải lan châu nhảy xuống huyền nhai thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy ngực tê dần một búng máu thủy phun ra ô h i cắp nghi hoặc mở mắt ra nàng thực xác định không phải công pháp xảy ra vấn đề bởi vì ở thần lý trong cơ thể ma khí không có hoàn toàn tinh lọc phía trước nàng không thể chặt đứt công pháp vận chuyển cho nên nàng có thể cảm giác được trong cơ thể công pháp vận chuyển thực lưu s ư ớ n g chính là nàng trong lòng lại nổi lên nồng đậm bất an không phải công pháp vấn đề đó là ai vấn đề đ ỗ n g nhiên ô h i cắp trong đầu linh quang trận lóe có thể làm nàng có phản ứng người nhất định là cùng nàng có quan hệ tử vi các nàng ra cửa đều là hai hai một tổ hơn nữa đều là cùng tu vi cao ngọc anh bọn họ cùng nhau tổ đội như vậy càng có khả năng gặp được nguy hiểm chính là bọn nhỏ đúng rồi bọn nhỏ là một người đi ra ngoài bọn họ tu vi lại không cao ô h i cắp trong lòng gấp đến độ không được chính là thần lý bên này cũng không thể đ o ạ n người nếu nàng hiện tại triệt công pháp k i a thần lý thương không chỉ có hảo không được thậm chí còn sẽ bị phản vệ đến càng thêm nghiêm trọng những cái đó ma khí sẽ trở nên càng thêm khó có thể loại trừ nàng không thể kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ tại đây loại thời điểm ngoại giới yêu cầu thần lý ra mặt chủ trì đại cục nghĩ nghĩ ô hi cắp truyền một cái tin đi ra ngoài hiện tại có năng lực đi tìm bọn nhỏ cũng chỉ có hạo thuần nàng cũng chỉ tin tưởng hạo thuần tuy rằng thần lý nói qua khổng tuyên hòa đại bàng bọn họ cũng có thể tín nhiệm nhưng chính mình rốt cuộc không có cùng bọn họ ở c h u n g quá thật sự không thân hơn nữa bọn họ hiện tại làm cũng là rất nguy hiểm sự tình không thích hợp cái g i mà hạo thuần cùng nàng có nhất định giao tình không nói hắn hiện tại phụ trách tìm kiếm gian tế tương đối tới nói không nguy hiểm như vậy cũng không như vậy khẩn cấp cho nên tìm hắn tốt nhất đương nhiên còn có chính là bởi vì nàng cùng thần lý cùng nhau bế quan phía trước hạo thuần liền đã nói với nàng nếu là có việc cứ việc tìm hắn trong khoảng thời gian này hắn đến xử lý mấy cái thần điện một ít khó giải quyết đại sự sẽ không đi xa không bao lâu hạo thuần liền nhận được ố hy cắp tin chạy tới ở tin ố hy cắp cũng không có nói rõ bạch hạo thuần còn tưởng rằng là hắn cấp công pháp xảy ra vấn đề rốt cuộc kia công pháp hắn thật sự không nghe nói có người luyện qua tuy rằng chính hắn nghiên cứu quá lý luận đi lên nói sẽ không ra vấn đề nhưng là không có thực nghiệm quá vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn ai biết bên trong có hay không hắn không chú ý tới vấn đề nếu không phải lúc ấy thời gian khẩn cấp hắn ôm ngựa chết làm như ngựa sống y ý, ý tâm tình cũng không đến mức đem cái này công pháp lấy ra tới hạo thuần chạy tới về sau liền đứng ở cửa cũng không dám đi vào rốt cuộc luyện công thời điểm kiên kỵ nhất có người q u á y dày vạn nhất hai người bọn họ nếu là tẩu hỏa nhập ma k i a chính mình tội lỗi có thể to lắm ô h i cắp cũng không làm hạo thuần chờ bao lâu nàng bản thân so hạo thuần còn sốt ruột bọn nhỏ sự tình đâu cho nên vẫn luôn chú ý bên ngoài tình huống ở hạo thuần lại đây trước tiên sẽ biết chương tám trăm mười hai ái lan châu tới ma giới một ngươi m a u đi xem một chút mệnh đèn cũng có một loại dự cảm bất hảo bọn nhỏ khả năng đã xảy ra chuyện ta nơi này đi không khai ô h i cắp nôn nóng thanh âm từ bên trong chuyền đến hạ o thuần n g à người n không nghĩ tới sẽ là chuyện này hắn còn tưởng rằng là thần lý đã xảy ra chuyện đâu ai không đúng à, bọn nhỏ đã xảy ra chuyện cũng không hảo à, bên trong hai người tính tình hắn lại hiểu biết bất quá còn có chính mình cái kia con cá nhỏ nếu là bọn nhỏ thật đã xảy ra chuyện bọn họ phỏng chừng đến nổi điên chính là chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy không có trở ngại cái kia điểm mấu chốt rốt cuộc đều là hắn tận mắt nhìn thấy lớn lên hài tử hạ o thuần chạy nhanh đi xem xét mệnh đèn tình huống nhìn đến kia c h à n thuộc về hải lan châu mệnh đèn ánh đèn mỏng manh đến sắp chỉ còn lại có hỏa tinh nhi hạo thuần lập tức liền biết không hảo hải lan châu đã xảy ra chuyện hơn nữa xem tình huống tuy rằng không chết nhưng ly chết cũng kém không được nhiều xa nay đoạn thời điểm hắn bận quá liền xem nhẹ tình huống nơi này hơn nữa nơi này điểm mệnh đèn đều là thần lý gia quyến ngay cả tử vi các nàng mệnh đèn cũng chưa đặt ở nơi này cho nên hạo thuần vì tị hiểm cũng sẽ không quá chú ý nơi này bằng không thần lý còn tưởng rằng hắn đối ố h i cấp có ý đồ gì đâu cho nên tình huống nơi này đều là thần lý tự mình chăm sóc nếu là ngày thường thần lý không bị thương thời điểm ở hải lan châu xảy ra chuyện trước tiên hắn sẽ biết chính là lại không nghĩ rằng hải lan châu thế nhưng ở ngay lúc này đã xảy ra chuyện lúc này thần lý còn không có tình đâu ố h i cấp cần thiết hết sức chăm chú vận chuyển công pháp bởi vì nàng tu vi không đủ cho nên chỉ có thể chính mình trả giá thập nhị phân nỗ lực mặc dù như vậy cũng chỉ là miễn cưỡng đổi kịp ma khí đồng hóa linh lực tốc độ nàng lúc này thật sự không thể phân tâm cho nên mới sẽ truyền tin cấp hạ o thuần làm hắn đi xem xét chuyện này hạ o thuần sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm mệnh đèn trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm hắn tổng cảm thấy sự tình sẽ không như vậy vừa khéo như thế nào sẽ ở thần lý bị thương thời điểm hải lan châu liền có chuyện là âm n h ư sao chính là trước mắt mới thôi trừ bỏ hắn cùng ố hi cáp cũng không ai biết thần lý bị thương mặc kệ như thế nào hiện tại quan trọng nhất vẫn là còn xem nhất kết một cái phức tạp thủ pháp ngay sau đó nhìn đến bạch quang trận lóe mệnh đèn mặt trên xuất hiện một cái cảnh tượng hạ thuần nhìn kỹ này nhìn về phía là một cái huyền ngai mà hải lan châu một thân huyết ý ỉa đang ở đi xuống rớt đây là hải lan châu hiện tại tình cảnh dư thừa liền xem không được cho nên hải lan châu đây là rớt xuống huyền ngai là cái nào huyền ngai như thế nào hắn trước nay đầu gặp qua hơn nữa trên người nàng thương là chuyện như thế nào ai bị thương nàng mặc kệ như thế nào hiện tại nhất quan trọng chính là đem hải lan châu cứu trở về tới bằng không chờ chuyện này bị các nàng mấy người phụ nhân đã biết nhất định đến tạc vì thế hạo thuần xoay người rời đi hắn không biết hải lan châu rất xuống rốt cuộc là cái nào huyền ngai chỉ có thể chậm rãi tìm bất quá trước đó hắn đến đi cùng ô hi cắp lên tiếng kêu gọi bằng không nàng nếu là bởi vì sốt ruột mà tẩu hỏa nhập ma hắn tội lỗi liền lớn tại đây đồng thời căng chặt vài tháng ma giới cũng không hề giống như trước giống nhau không cho người tiến không cho người ra tuy rằng không có tìm được sấm trưởng lao viện người bất quá bắt được rất nhiều gian tế cũng không tồi nếu là bọn họ vẫn luôn không cho người tới ma giới kia mới là dẫn người hoài nghi lúc này còn không phải cùng mặt khác mấy giới sẽ rách mặt thời điểm liền tính mặt khác mấy giới biết là bọn họ ở t ắ c loạn chính là mặt khác mấy giới không có chứng cứ hơn nữa bọn họ hẳn là cũng không nghị khai chiến đi cho nên lúc này bọn họ là sẽ không chủ động làm gì đó nhiều lắm chính là nhiều phái một ít gian tế tới vạn linh thành bất quá bọn họ đồng dạng có thể lợi dụng này đó gian tế truyền lại tin tức giả trở về cho nên ở nhiều phiên suy xét giới ma giới mặt ngoài khôi phục tới rồi trước kia bộ dáng đương nhiên vì bài cha ai là gian tế ma giới đối với vào thành người bài cha nghiêm khắc rất nhiều ái lan châu chính là dưới tình huống như thế đi vào ma giới nàng lá gan từ trước đến nay l i ê n đại lại là bị người trong nhà nung chiều cho nên tuy rằng biết rõ ma giới lúc này rất nguy hiểm nhưng nàng thật đúng là sẽ không sợ không chỉ có không sợ nàng còn muốn nhìn này ma giới rốt cuộc có cái gì vấn đề có thể làm khó nàng không gì làm không được c a cha đương nhiên còn có một chút chính là nàng cũng là thiệt tình đối với nàng có thể hấp thu ma khí điểm này cảm thấy tò mò muốn điều tra rõ ràng cũng chỉ có tới ma giới đương nhiên trong đó cũng có nàng cũng thật là đối ma giới sớm có tò mò chi tâm cho nên ra thần giới về sau cũng không như thế nào chậm trễ trực tiếp lại đây dù sao nàng hiện tại có điều cậy vào không sợ ma giới những cái đó lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật ma khí nói đúng ra nàng tới nơi này có thể so những người khác lại đây an toàn nhiều nếu là có thể nói nàng còn có thể trộm hấp thu một ít ma khí dùng cho tu luyện nói không chừng trở về về sau nàng tu vi lại sẽ đại trướng một đoạn sau đó liền có thể rất xa anh em kết nghĩa bọn tỉ bội ném ở sau người làm cho bọn họ hảo hảo hâm mộ một phen hơn nữa ở ma giới hấp thu ma khí tu luyện so địa phương khác càng thêm an toàn rốt cuộc nơi này ma tộc cũng là dựa vào ma khí nàng đại có thể đem chính mình giả thành một cái bình thường ma tộc trà trộn ở đám người bên trong một bên tìm hiểu tin tức một bên tu luyện chỉ cần nàng có thể ở này đó ma tộc người trước mặt hấp thu ma khí còn không ra sự vậy tính nàng nói cho này đó ma tộc người nàng là thần tộc này đó ma tộc cũng sẽ không tin tưởng không chuẩn còn sẽ cho rằng nàng đang nói đùa rốt cuộc trừ bỏ ma tộc ở ngoài c h ú n g tộc khác đối với ma khí chính là tránh chi e sợ trò không kịp bất quá đáng tiếc chính là nàng đến ma giới thời điểm vừa lúc gặp phải ma giới giới nghiêm đừng nói vào thành chính là ở cửa thành lắc lư hai vòng đều có khả năng bị đề ra nghi vấn mặc dù bị đề ra nghi vấn qua đi xác định không có vấn đề cũng đồng dạng không thể vào thành kỳ thật ái lan châu ra cửa so thần lý cùng ố hy cắp hai người sớm hơn bất quá ái lan châu cướp trình chậm hơn nữa nàng chính mình bản thân không phải thực x u ấ t ruột cho nên dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy lại đây hơn nữa nàng cũng không quen biết lộ một đường lại đây đi rồi không ít lối rẽ bất quá nàng cũng sẽ không để ý là được dù sao nàng cũng là ôm du lịch mục đích ra tới ở đâu du lịch đều giống nhau nàng bất quá là bởi vì ôm tò mò tâm lý mới muốn đi ma giới mà thôi bởi vậy nàng đến ma giới thời điểm vừa lúc gặp phải nàng cha mẹ hai người ở ma giới đại náo một hồi vừa mới rời đi đương nhiên nàng bản thân là không biết sao lại thế này chỉ là cảm thấy ma r i i có chút kỳ quái như thế nào sẽ kiểm tra như thế nào nghiêm khắc do hỏi quá người chung quanh chính là cũng không hỏi tham gia cái gì hữu dụng chỉ là nghe nói trưởng lão viện bị trộm n à y đó tướng sĩ đang tìm tìm cái kia dám vào trưởng lão viện trộm cướp tặc đối với cái này đáp án ái lan châu là không tin nàng cũng nghe nói qua trưởng lão viện thủ vệ nàng cũng sẽ không tin tưởng có người dám tiến trưởng lão viện trộm đồ vật h u n g chi tại đây loại thời điểm trưởng lão viện thủ vệ không nên càng thêm nghiêm mật nói như thế nào mọi người đều đã đoán ra ngoại giới dị thường cùng ma tộc có quan hệ trưởng lão viện hẳn là có rất nhiều tuyệt mật sự tình đi bất quá ái lan châu phỏng chừng những người này cũng không biết sự tình gì cho nên cũng chỉ có thể trước bung ô xuống chờ quay đầu lại lại điều tra đi t r ư ơ n g tám trăm mười ba ái lan châu tới ma giới nhị ái lan châu cũng không biết vì cái gì hai ngày này tổng cảm thấy trong lòng thực bất an cảm giác giống như muốn xảy ra chuyện gì chính là lại không thể tưởng được sẽ có cái gì vấn đề mẹ có a i cha bảo hộ vài vị gì cũng là đi theo vài vị học trưởng cùng nhau ra cửa các học trưởng đối ngoại giới có nhất định hiểu biết mặc dù gặp gỡ nguy hiểm không nói có thể hay không giải quyết ít nhất chạy trốn là không thành vấn đề kia dư lại cũng chỉ có các huynh đệ cùng tỷ tỷ nghĩ đến nàng mới ra tới kia đoạn thời gian bị theo dõi trải qua cũng không biết mặt khác vài vị các huynh đệ cùng tỷ tỷ phía sau có hay không bọn họ hẳn là có thể phát hiện đi chính mình đều phát hiện ái lan châu không quá xác định chính là hiện tại nàng cũng không biết các huynh đệ cùng tỉ tỉ đi đâu vậy chỉ có thể chờ đợi bọn họ có thể bình bình an an bọn họ trong tay có không ít bảo mệnh đồ vật hẳn là sẽ không có việc gì ái lan châu bởi vì trong lòng không thích hợp nhi nguyên nhân cho nên hiện tại tuy rằng thành công vào thành chính là nàng lại không có dựa theo nguyên bản kế hoạch bắt đầu du ngoạn mà là trước tìm một cái khách điếm nghỉ ngơi hai ngày điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc về sau lại tiếp tục tuy rằng thực lo lắng nhưng nàng tin tưởng chính mình huynh đệ các tỷ tỷ nhất định có thể bình an trở về mà nàng không thể bởi vì một chút khó khăn liền từ bỏ lần này rèn luyện trở lại thần giới nàng về sau lộ trung pi vẫn là muốn chính mình đi không thể vĩnh viễn sống ở cha mẹ phù hộ dưới cho nên nàng đến mau chóng tăng lên tu vi tranh thủ tương lai có một ngày nàng có thể cùng cha mẹ cùng nhau kể vai chiến đấu nghỉ ngơi hai ngày ái lan châu mới đi ra cửa phòng nàng phải đi ra ngoài nghe nói tòa thành này có một chỗ địa phương tên là phiêu vũ cốc là ma giới phong cảnh tốt nhất nghe nói phiêu vũ trong cốc trường một loại thực vật loại này thực vật nở hoa về sau nó cánh hoa thật giống như loài chim lông chim hơn nữa mỗi đoá hoa cánh hoa đều có bảy c h u n g nhan sắc không phải nói một mảnh cánh hoa thượng có bảy loại nhan sắc mà là mỗi một đoá hoa thượng có bảy cánh hoa cánh mỗi một mảnh cánh hoa nhan sắc đều không giống nhau mỗi ngày tới rồi chạm vạng thời điểm phiêu vũ cốc liền sẽ ở mặt trời lặn ánh chiều ta hạ n g y đó cánh hoa đều sẽ bóc ra cánh hoa một khi bóc ra về sau liền sẽ trở nên phi thường nhẹ đến lúc đó cả tòa sơn cốc đều phất phới đầy trời cánh hoa từ xa nhìn lại mộng ảo mà mỹ lệ ái lan châu nhưng không nghĩ đem sở hữu thời gian đều lãng phí ở trong phòng loại này thời điểm nói không chừng khi nào a cha liền phát tin tức làm nàng đi trở về cho nên đến nắm chặt thời gian đem sở hữu nàng muốn nhìn phong cảnh đều cấp xe một m lần m à phiêu vũ cốc chính là nàng chạm thứ nhất bất quá chính là có chút đáng tiếc nghe nói phiêu vũ cốc là ma giới nam nữ đính ước địa phương nghe nói nơi đó có một viên đại thụ rất lớn rất lớn sở hữu ma giới có tình nhân đều thích đi đối với thụ h ứ a n g u y ệ n này cây sẽ phù hộ bọn họ v ĩ n h không chia lịa hơn nữa nghe nói sở hữu đi k ê u cây hạ định tình nam nữ thật đúng là chưa từng có tách ra quá cho nên dẫn tới k ê u cây truyền thuyết càng thêm thần kỳ nói vậy lúc này bên kia hẳn là có rất nhiều tình lữ đi qua ái lan châu liền cảm thấy rất thống khổ vì cái gì ở nhà phải bị cha mẹ ngược ra tới còn phải bị những cái đó có tình nhân ngược khi dễ nàng không có ái mộ người sao ái lan châu đến phiêu vũ cốc thời điểm là buổi chiều lúc này thái dương còn không có bắt đầu lạc sơn phiêu vũ cốc đẹp nhất thời điểm là thái dương chậm rãi rơi xuống thời điểm chỉ có lúc ấy cánh hoa mới có thể bắt đầu bóc ra phất phới hiện tại thời gian còn sớm ái lan châu liền tại đây trong cốc tùy ý đi một chút nàng phải đợi lúc ấy đã đến bất quá này trong cốc tình lữ cũng thật nhiều a tùy tiện đi hai bước liền gặp bọn họ là đều ước định hảo hôm nay lại đây sao ái lan châu tận lực tránh đi những cái đó tình ý miên man tiểu tình lữ không có biện pháp ai làm nàng chỉ là người cô đơn đâu tổng không tốt ở nhân gia bên cạnh quái dày nhân gia nói chuyện yêu đương đi đều nói ninh hủy đi một tòa miếu không hủy một có hôn tuy tiện quái dày nhân gia tiểu tình lữ là thực không đạo đức cũng may mắn này phiêu vũ cốc cũng đủ đại những cái đó tình lữ phần lớn tập trung ở hướng nguyện địa phương bởi vì bọn họ cũng là tưởng chờ ở phiêu vũ cốc đẹp nhất thời điểm bắt đầu h ứ a n g u y ệ n phỏng chừng cũng là tưởng lưu lại một hoàn mỹ ký ức đi loại này tâm tình ái lan châu tuy rằng không phải thực hiểu nhưng là nàng từ nhỏ đến lớn chủ động bị động nhìn rất nhiều lần a cha hướng mẹ tình cảnh nhìn a cha từ ban đầu làm mẹ cười rộ đề phi đến sau lại sẽ cảm động đến rơi lệ không thể không nói này thật là một cái thật lớn tiến bộ a mà nàng cùng các ca ca tỉ tỉ chính là này tiến bước chứng kiến giả rốt cuộc ban đầu a cha hống không hảo mẹ thời điểm liền yêu cầu bọn họ hỗ trợ cho nên từ nhỏ nàng liền kiêm t r ư ớ c a cha hống mẹ đạo cụ như vậy xem ra kỳ thật nàng hẳn là cũng có thể xem như kinh nghiệm phong phú đi hẳn là đi ái lan châu tìm được một chỗ yên lặng địa phương tìm được một khối sạch sẽ đại thạch đầu ngồi xuống chờ bất quá như vậy làm ngồi cũng không phải biện pháp cũng không biết vì cái gì ngoại giới cái loại này có thể cho nàng hấp thu luyện hóa tăng trưởng công lực đặc thù ma khí giống như so ma giới còn muốn nhiều quả nhiên ngoại giới những cái đó ma khí là ma giới cố ý thả ra đi sao dù sao ngồi cũng là ngồi ái lan châu dứt khoát bắt đầu minh tưởng lên nàng cũng không dám ở chỗ này tu luyện không có cái loại này đặc thù ma khí mặt khác ma khí hấp thu đối nàng tới nói vô dụng chính là nơi này là ma giới là không có linh khí cung nàng tu luyện minh tưởng có thể cho nàng ở nghỉ ngơi đồng thời điều chỉnh chính mình thân thể trạng thái ái lan châu phồng lên một t r ư ơ n g mang theo trẻ con phì bánh b a mặt vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc ngồi xếp bằng ngồi minh tưởng như vậy làm người cảm giác mạc danh manh dù sao vẫn luôn ở chỗ này một người khác là bị c h ọ c cười nàng lúc trước cũng chỉ là muốn tìm một cái yên lặng địa phương ngồi trong chốc lát ai biết nơi này còn sẽ đến một tiểu nha đầu nàng không nghĩ gặp người cho nên trực tiếp giấu đi vốn dĩ cho rằng kia tiểu nha đầu chính là đi ngang qua nơi này rốt cuộc nàng tuổi này tiểu nha đầu đều là thích náo nhiệt tự nhiên sẽ muốn đi bên kia náo nhiệt địa phương chơi chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng còn chiếm chính mình vị trí nữ nhân cũng không sinh khí chỉ là rất có hứng thú giấu ở chỗ tối nhìn chằm chằm này tiểu cô nương xem ai biết thật đúng là làm nàng nhìn đến thú vị một màn kia tiểu cô nương không chỉ có không đi còn giống mô giống dạng ngồi xuống bắt đầu minh tưởng kia tiểu bộ dáng làm chính mình nhịn không được bật cười kỳ thật lại nói tiếp nàng ngày thường cũng không thích tiểu hải tử thậm chí là người xa lạ nàng đều không thế nào thích ra tới về sau cũng luôn là tránh người đi nàng cũng không biết làm sao vậy nhìn đến này tiểu nha đầu liền cảm thấy thân thiết n h ì n không được liền lưu lại nữ nhân thanh tiếng c ư ờ i đánh gãy ái lan c h â u minh tưởng cảnh giác mở to mắt sắc bén lạnh giọng kêu lên ai ai ở chỗ này ra tới nói nhìn đông nhìn tây nhìn về phía chung quanh kỳ quái nàng tới thời điểm rõ ràng không thấy được có người a nàng cũng là xác định nơi này không ai mới có thể nghĩ tới nơi này chờ chính là vừa mới cái kia thanh âm nàng đồng dạng không cảm thấy chính mình nghe lầm thấy chính mình dọa đến này tiểu nha đầu nữ nhân có chút ảo não bất quá cũng không có do dự đi ra khó được gặp gỡ như vậy đối nàng ăn uống tiểu nha đầu nàng tưởng cùng tiểu nha đầu giao cái bằng hữu chương tám trăm mười bốn ái lan châu cùng nữ tử áo đỏ lần đầu tiên chạm mặt tiểu nha đầu còn rất nhanh ngại sao nữ nhân một thân hồng y di phong hoa tuyệt đại một chương màu đỏ hồ ly mặt nạ che khuất nàng thượng nửa khuôn mặt chỉ để lại phía dưới tinh xảo cằm cùng hồng n h u ậ n miệng khoe miệng không tự giác gợi lên tới đại biểu nàng hảo tâm tình giờ phút này nàng một đôi mắt rất có hứng thú nhìn chằm chằm trước mắt cái này rõ ràng có chút kinh hoàng tiểu nha đầu người là ai người này thế nhưng có thể ở nàng không có chút nào phát hiện dưới tình huống giấu ở chỗ này nói vậy tu vi hẳn là rất cao mới là nếu là nàng đối chính mình có cái gì lòng xấu xa nghĩ đến đây á i lan trâu trong lòng căng thẳng cảnh giác nhìn chằm chằm người tới nhớ tới lúc trước theo dõi chính mình người hy vọng bọn họ không phải một đám nếu không hôm nay nàng phỏng chừng đến bị thương nặng tiểu nha đầu không cần khẩn trương ta cũng là tới nơi này du ngọc nhi không có thương tổn ngươi y tứ nữ tử áo đỏ cũng không biết này tiểu nha đầu nghĩ tới cái gì trong n g á y mắt kia cảnh giác tâm liền lại tăng lên vài cái cấp bậc lời này vừa ra ái lan châu lại cẩn thận quan sát lập tức nữ nhân này quả nhiên nữ nhân này trên người cũng không có sát khí tuy rằng trên mặt nàng mang mặt nạ nhưng là quanh thân thoạt nhìn nhất phái thanh thản tự đắc bộ dáng xem ra nàng nói được không sai nàng cũng là tới nơi này thả lỏng một khi đã như vậy ái lan châu không tự giác thả lỏng rất nhiều bất quá vẫn là không thể thiếu cảnh giác ai biết nàng có phải hay không vì thả lỏng chính mình cảnh giới tâm sau đó lại s ấ n nàng chưa chuẩn bị nhất cử bắt được nếu là như thế nói không chừng nàng còn sẽ trở thành người khác cản tay a trà công cụ phải biết rằng nơi này chính là ma giới này đó ma tộc người nếu là muốn cùng thần tộc khai chiến này đầu thương đầu tiên tự nhiên chính là nhắm ngay thần tộc mấy cái đại lao thực không khéo nàng a cha chính là mấy cái đại lao chung một cái vẫn là rất có thực quyền một cái đừng nhìn h ắ n a cha thần điện không có gì người nhưng là chỉ cần ra lệnh một tiếng a cha lãnh địa trong phạm vi sở hữu bá tánh đều có thể thượng chiến trường rốt cuộc thần tộc cũng là yêu cầu thực chiến rèn luyện ngày thường cùng bên người người luyện tập khó tránh khỏi sẽ có không dám hạ tử thủ tình huống như vậy rèn luyện kỳ thật hiệu quả rất kém cỏi chính là thượng chiến trường liền không giống nhau không muốn chết phải k h i n h t ấ n toàn lực sau đó không chỉ có có thể ở tu vi thượng có điều đột phá nếu là may mắn vào vài vị thượng thần mắt nói không chừng còn có thể làm thực quyền tướng quân đâu hơn nữa cùng thượng thần có liên hệ các phương diện đều có thể có rất lớn chỗ tốt khác không nói ít nhất ngươi nếu là tu hành thượng có vấn đề cũng có thể tìm tới thần giải thích nghi hoặc lại hoặc là có cái gì v i ệ c khó thượng thần tuy rằng không thế nào quản sự nhưng là bọn họ cũng là cho phép ngươi nương bọn họ tên tuổi làm một chút sự tình dù sao chỉ cần không quá phận đều là không thành vấn đề đây cũng là bọn họ thần tộc một cái bất thành văn quy định toàn dân toàn binh cũng bất quá như thế mà nàng hiện giờ chính là ở ma tộc vạn nhất bọn họ muốn c h ả o chính mình làm con tin chính mình tu vi thật đúng là không nhất định thoát được đi ra ngoài đừng nói nàng không lấy gương mặt thật ra tới ở chân chính đại năng trước mặt nàng thủ thuật che mắt kỳ thật là rất thấp cấp ai làm nàng cho dù có thể hấp thu loại này đặc thù ma khí nhưng là hấp thu tới rồi trong cơ thể về sau liền biến thành thuần tịnh linh lực nàng tu vi không đủ để chống đỡ nàng có thể hoàn toàn thu liễm quanh thân linh lực mặc dù có ma khí làm nhiệm hộ nhưng là hơi chút tu vi cao ma tộc người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ái lan châu ở trước mặt nữ nhân này trên người nhìn không ra nàng tu vi thực rõ ràng chính là một cái tu vi so nàng cao người nhìn đến ái lan châu vẫn là như vậy cả người căng chặt bộ dáng nữ nhân có chút vô ngữ nàng đều thế này tiểu nha đầu cảm giác mệt đồng thời nàng cũng cảm thấy có như vậy mạc danh kinh hoàng không biết vì cái gì nàng không nghĩ làm cái này tiểu nha đầu chán ghét nàng nàng vừa mới có phải hay không dọa đến nha đầu này tiểu nha đầu đối nàng ấn tượng có thể hay không không tốt nàng cảm thấy chính mình cần thiết đền bù một chút nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ không tự giác quan tâm này tiểu nha đầu đây là trước kia trước nay không xuất hiện quá tình huống lấy thân phận của nàng nàng khi nào có thể coi trọng người khác yêu cầu tạm chấp nhận người khác nhưng này tiểu nha đầu chính là có loại này ma lực làm nàng không tự giác theo tiểu nha đầu ý tứ con sẽ không tự giác để ý tiểu nha đầu cảm thụ này thật đúng là một cái mới lạ thể n g h i ệ m a từ thức tỉnh về sau nàng vẫn luôn cảm thấy không thích hợp tổng cảm thấy trong lòng không lao lao dường như bị mất cái gì quan trọng đồ vật nhưng là nàng lại nghĩ không ra rốt cuộc là cái gì lần này ra tới cũng là vì giải sầu ở trường lão viện bên kia đợi tổng cảm thấy có chút phiền muộn những người đó mặt ngoài đối nàng tất cung tất kính nhưng là trong lòng đều có chính mình bản tính nhỏ đương nhiên nàng kỳ thật không ngại cấp những người đó một chút chỗ tốt dù sao sinh hoạt như vậy nhàm chán quyền đương nhìn xem việc vui nhưng là mỗi lần một người thời điểm lại cảm thấy có chút cô đơn nàng cảm thấy chính mình không nên là cái dạng này thế giới này đồng dạng không nên là cái dạng này t i ê m thức nói cho nàng hoàn cảnh như vậy không thích hợp nào đó đ ổ vật sinh tồn nhưng là thứ gì lại nghĩ không ra chính là nàng thường xuyên sẽ có một loại không thể hiểu được lo lắng nảy lên trong lòng nàng cũng không biết vì cái gì hơn nữa trong lòng luôn là cảm thấy thực hư không chính là nàng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc bị mất cái gì không biết từ khi nào bắt đầu nàng liền cố ý vô tình đem tự thân tu luyện ăn ý giật tràn ra đi càng có rất nhiều đầu đến khác giao diện đến nỗi những người khác có thể hay không bởi vì nàng đặc thù ma khí xảy ra chuyện liền không phải nàng có thể quản nàng chỉ biết mỗi lần ở trong lòng nàng hư không lo lắng thời điểm giật tán này đó ma khí đi ra ngoài có thể trợ giúp nàng yên tâm xuống dưới t i ê m thức nói cho nàng này đó ma khí có thể bảo hộ cái kia bị nàng không cẩn thận ném đồ vật thậm chí này đó ma khí còn có thể trợ giúp cái kia đồ vật tu luyện bởi vì ở nàng một mảnh trong đầu liền xuất hiện quá một cái hình ảnh hình như là nàng chính mình ở tu luyện thời điểm không được đem chính mình giật tràn ra tới lực lượng chuyển vận đến bên cạnh đồ vật thượng sau đó chính mình giống như liền rất cao hứng cái kia bị nàng lực lượng đồ vật cũng thực hưng phấn chính là thứ gì nàng luôn là thấy không rõ lắm nàng cũng nghĩ tới nếu hủy hoại thế giới này có thể hay không được đến một cái có thể làm nàng cảm giác quen thuộc thế giới bất quá hủy diệt một cái thế giới không phải sự tình đơn giản nàng cũng không phải thích không có việc gì tìm việc nhi ít nhất ở không có xác thực lý do phía trước nàng sẽ không làm như vậy lần trước kia xâm nhập trưởng lão viện người hơi thở làm nàng m ạ c danh cảm thấy rất quen thuộc khả năng cùng nàng mất đi cái kia đồ vật có quan hệ cho nên nàng mới có thể muốn tìm đến người kia khi đó nàng vừa mới thức tỉnh không bao lâu đối thế giới này tin tức không có tiếp thu xong t h ậ m chí cũng coi như không thượng thực toàn diện cho nên chỉ có thể để cho người khác đi ra ngoài tìm tìm s a u lại nàng có thể ra tới nhưng là nàng cũng không biết xâm nhập trưởng lão viện rốt cuộc là người nào còn ở đây không ma giới bất quá nhìn đến này tiểu nha đầu thời điểm cuối cùng có điểm ă n ủi tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì đối cái này tiểu nha đầu như vậy để ý bất quá nàng không phải truy nguyên người nàng luôn luôn sống được tùy ý tiêu sái thích chính là thích cũng không cần có cái gì đặc biệt nguyên nhân chương tám trăm mười lăm nói chuyện với nhau có lẽ chính là đơn thuần cùng này tiểu nha đầu có duyên đi đến nỗi vì cái gì thích dù sao thời cơ tới rồi sẽ biết một hai phải lộng cái đáp án làm cái gì này không phải làm khó chính mình sao nhìn tiểu nha đầu bộ dáng nàng thật lo lắng chờ một lát tiểu nha đầu trực tiếp ở nàng trước mặt khóc nhẹ nàng cũng sẽ không hống tiểu hài từ a chính là vừa mới nàng cũng nói qua sẽ không thương tổn tiểu nha đầu nay tiểu nha đầu rõ ràng là không tin nàng còn chưa từng có người dám không đem nàng để vào mắt đâu chỉ cần nàng lời nói những người đó mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào nhưng là trên mặt lại là thật thật tại tại nếu không chết không khấu chấp hành chính là nàng cũng đối này tiểu nha đầu không tức giận được tới cho nên chỉ có thể nhấp nhấp môi đỏ có chút biệt ngữ lại lần nữa giải thích nói tiểu nha đầu ngươi đừng như vậy ta thật sự sẽ không thương tổn ngươi ta đều ở chỗ này đãi ngồi lâu ngươi xem ngươi đã đến rồi lâu như vậy cũng chưa phát hiện ta nếu là ta tưởng đối với ngươi làm cái gì đã sớm làm lại như thế nào sẽ làm ngươi phát hiện nàng thật là tài này tiểu nha đầu trong tay phải biết rằng nàng từ thức tỉnh qua đi tuy rằng không có khác ký ức nhưng là nàng tu vi lại là rất cao những người đó xét thấy nàng tu vi đối nàng nói chuyện trước nay đều là thật cẩn thận thậm chí là nói gì ngay lấy có thể được đến nàng l ưu ái làm nàng như vậy thật cẩn thận đối đãi này tiểu nha đầu thật là đi rồi đại vận lời này làm ái lan c h â u kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cầm lòng không đậu ra tiếng nói sao có thể ta vừa mới tới thời điểm rõ ràng cảm giác không có người ái lan c h â u này phúc đáng yêu tiểu bộ dáng làm nữ nhân nhịn không được phụt một tiếng bật cười nay tiểu nha đầu này phúc mở to hai mắt nhìn bộ dáng thật sự là quá đáng yêu làm người tưởng trực tiếp thượng thủ xoa bóp nàng tiểu thịt khuôn mặt không được nữ nhân nhẫn mại xoa xoa ngón tay âm thầm tưởng tượng một chút cái kia xúc cảm nàng hiện tại cùng tiểu nha đầu còn không quen thuộc t u y tiện thượng thủ n í t mặt vạn nhất dọa đến tiểu nha đầu làm sao bây giờ tốt xấu chờ quen thuộc đến nhất định trình độ về sau mới có thể thượng thủ như vậy cũng sẽ không có vẻ như vậy đột ngột nàng tuy rằng vẫn luôn bị người phủng nhưng là một ít cơ bản thưởng thức vẫn là biết đến nàng nếu là như thế này trực tiếp thượng thủ sẽ bị người xem thành biến thái nếu nàng như vậy thích cái này tiểu nha đầu nàng không ngại hơi chút thay đổi một chút chính mình từ từ mưu tính Trở về sau quen thuộc về sau gương mặt kia liền có thể làm chính mình muốn làm gì thì làm nàng chờ mong có một ngày có thể niết bạo kia trương tiểu thịt mặt t i ể u nha đầu ngươi không tin nữ nhân dù bận vận ung dung hỏi ái lan châu dùng sức gật gật đầu nàng khẳng định không thể tin tưởng a nàng tới thời điểm rõ ràng cảm giác quá bên cạnh là không có người ở chính là ta xác thật là trước lại đây a nữ nhân tựa hồ có chút buồn g i à u nên như thế nào giải thích ngay sau đó lại bỗng nhiên hưng ơ phần nói đúng rồi ngươi ngồi kia khối đại thạch đầu ban đầu chính là ta đâu ngươi nhìn xem kia cục đá bên phải trên mặt đất còn có một chương màu đỏ khăn mặt đâu chính là ta vừa mới tới thời điểm dùng để lau trên tảng đá hôi ái lan châu hướng bên phải nhìn lại quả nhiên tìm được một khối khăn mặt này khăn mặt vừa lúc vây ở cục đá bóng ma chỗ nàng vừa mới tới thời điểm có hay không cẩn thận xem xét cho nên mới không có phát hiện hiện giờ thấy được cái này khăn mặt tự nhiên cũng chứng thực nữ nhân này nói rốt cuộc nàng cũng không có lựa gạt chính mình tất yếu nàng vừa mới cảm thụ một chút nữ nhân này tu vi so với chính mình cao quá nhiều ái lan châu vội vàng từ trên tảng đá nhảy xuống mặt đỏ lên có chút co quắp nói rối thực xin lỗi ta không biết vị trí này là có người ta còn cho ngươi ta đi địa phương khác ngồi ái lan châu tuy rằng mặc kệ ở thế gian vẫn là thần giới thân phận đều rất cao quý bất quá nàng lại không phải những cái đó mà ngang ngược không nói lý người nếu lần này là chính mình làm sai chiếm nhân ra vị trí ái lan châu tuy rằng có chút xấu hổ nhưng vẫn là sảng khoái xin lỗi nữ nhân không thèm để ý lắc đầu không có việc gì n g ư ờ i ngồi đi ta có tòa vị tùy ý vây vây tay một chương rộng mở bạch ngọc giường liền xuất hiện ở cục đá bên cạnh n g ư ờ i như thế nào còn mang theo giường ra cửa a ái lan châu cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm nhìn này một phen thao tác người này đi ra ngoài còn tùy thân mang giường ngay cả nàng cha mẹ ra cửa cũng nhiều lắm mang hai cái ghế dựa mà thôi đương nhiên lều trại còn có một ít có thể di động phòng ở này đó khắc tính chính là mấy thứ này tia giường ít nhất còn có cái gì che lấp một chút người này tùy thân mang một chiếc giường ra cửa chẳng lẽ nàng ngủ thời điểm cũng sợ bị người nhìn đến q u ấ y rầy sao quả nhiên ma rơi tắc phong chính là tươi mát thoát tục a bất quá nàng thích nữ nhân m ư ớ n g mày tâm tình không tồi nửa nằm ở trên giường trả lời nói ta người này trong xương cốt lười nhác có thể ngồi liền tuyệt không đứng có thể nằm liền tuyệt không ngồi mang t r ư ơ n g giường có cái gì hiếm lạ đúng rồi thiếu nha đầu ngươi muốn hay không tới nơi này ngồi ngồi này vạn năm chính là noãn ngọc chế thành ngồi ở này mặt trên tu luyện hiệu quả có thể so ngươi ở trên tảng đá khá hơn nhiều khác không nói này trương g i ư ờ n g có thể giúp ngươi ở tu luyện thời điểm mở rộng ngươi kinh mạch làm ngươi hấp thu linh khí tốc độ trở nên càng mau nghe vậy ái lan châu vội vàng lắc đầu không không cần tuy rằng biết này g i ư ờ n g là thứ tốt nhưng là tùy ý ngồi ở nhân ra trên giường nàng nhưng không này yêu thích dù sao nàng cũng không thiếu như vậy một cái nhanh hơn tu luyện phương pháp a cha nói qua tu luyện vẫn là muốn một bước một cái dấu chân hảo bất quá nghĩ đến vừa mới nữ nhân này nói ái lan châu ngượng ngùng hỏi ngươi như thế nào biết ta là tu luyện linh lực tuy rằng nàng không trông cậy và o có thể giấu quá ma giới mọi người nhưng là nàng mới đến ma giới mấy ngày đã bị vạch trần này cũng quá đả kích người đi bất quá trước mắt xem ra nữ nhân này đối nàng không có gì ý đồ có thể nhân cơ hội hỏi một chút nàng chính mình thủ thuật che mắt có này đó vấn đề có thể làm một chút sửa lại như vậy cũng có thể an toàn một chút ha ha nữ nhân k h é p cười một tiếng nói ngươi quanh thân linh khí quá thịnh tuy rằng ngươi cực lực che lấp qua còn thông minh dùng ma khí tới bao trùm nhưng là cùng tu vi không đủ vẫn là vô pháp toàn bộ che khuất quanh thân linh khí càng vô pháp thu liễm ma giới hơi chút một ít có tu vi đều có thể phát hiện bất quá ngươi không cần lo lắng ta sẽ không nói đi ra ngoài trên người của ngươi có thể lại thêm mấy trọng ma khí làm cho nồng đ ậ m một chút như vậy chỉ cần không phải có tâm dùng pháp thuật tới xem đều sẽ không phát hiện này đó ma khí đối với ngươi mà nói hẳn là không có thương tổn đi sở dĩ nói như vậy cũng là vì nàng phát hiện nha đầu này quanh thân quay t r u n g quanh như vậy nhiều linh khí nhưng là lại không có bị ma khí xâm nhiễm tình huống hơn nữa tiểu nha đầu tuy rằng dùng ma khí che giấu quanh thân c h e không được linh khí nhưng là hai loại năng lượng không giống trước kia như vậy không ai nhường ai hơn nữa danh giới rõ ràng nha đầu này không phải thiên phú thần thông chính là tự thân có được cường đại tu vi bất quá trước mắt xem ra này tiểu nha đầu hẳn là trước một loại rốt cuộc nàng là đã nhìn ra tiểu nha đầu tu vi cũng không tính cao nói thật nàng là có chút ghét bỏ chương tám trăm mười sáu lôi kéo làm quen ái lan châu dựa theo nữ nhân chỉ điểm cải tiến một chút chính mình thủ thuật che mắt đem quanh thân ma khi điều đến càng thêm nồng đậm như vậy ra cửa tin tưởng người khác nhất định sẽ không tin tưởng nàng là thần tộc lúc này ái lan châu mới có tâm tình nói chuyện nhìn nữ nhân này thanh thản đến sắp ngủ bộ dáng thật là thích đứng trong mọi tình cảnh a nghĩ nghĩ hỏi ta còn tưởng rằng nơi này không có người ở đâu ngài vừa mới như thế nào không ra a nữ nhân chậm rãi mở mắt ra nhìn ái lan châu liếc mắt một cái nói ta không mừng người nhiều vừa vẫn nghe được ngươi tiếng bước chân cho rằng chỉ là đi ngang qua cho nên muốn muốn giấu đi chờ ngươi rời đi lại qua đây không nghĩ tới ngươi thế nhưng trực tiếp không đi rồi Bất quá ngươi một tiểu nha đầu không phải hẳn là thực thích náo nhiệt sao lúc này ở phía đông chính là náo nhiệt thật sự ngươi không tính toán ngươi nhìn xem sao ái lan châu lắc đầu có chút ngượng ngùng nói ta tuy rằng thích náo nhiệt nhưng là bên kia đều là thành đôi nhập đội ta một người ở bên kia khó tránh khỏi biến ưu lúc này mới muốn tìm cái không ai địa phương lẳng lặng chờ đợi nhìn phiêu vũ cốc phong cảnh lại nói tiếp thật là ngượng ngùng q u ấ y n h i u tỉ tỉ thanh t ị n h còn thỉnh tỉ tỉ c h ỗ tội tuy rằng ái lan châu nhìn ra được tới vị này ma giới đại năng đối nàng giống như không có gì ác ý bất quá nàng cũng không thể quá làm càn nghe nói ma giới người h ỉ nộ vô thường vạn nhất nàng câu nói kia chọc tới người này rồi người này liền tính ban đầu không có tính toán thương tổn nàng cũng không được lại nói dựa theo vị này tỉ tỉ cách nói thật là nàng quáy d à y nhân ra nếu chính mình làm sai nhân ra rộng lượng bất hòa chính mình so đo kia chính mình nói lời xin lỗi cũng không có gì tỉ tỉ nữ nhân sóng mắt lưu chuyển gian có chút kinh ngạc nhìn về phía ái lan châu tựa hồ không rõ nàng như thế nào sẽ như vậy kêu chính mình tuy rằng nữ nhân không nhớ rõ chính mình rốt cuộc có bao nhiêu lớn nhưng là chỉ bằng chính mình tu vi còn có chính mình vừa tỉnh lại đây đã bị trưởng lão viện những người đó gọi là tổ tông tưởng cũng biết tuổi khẳng định không nhỏ nay tiểu nha đầu thế nhưng còn gọi chính mình tỉ tỉ bất quá ngay sau đó nữ nhân khỏe miệng giơ lên nói tiểu nha đầu miệng thật ngọn nàng không ngại mấy thứ này tiểu nha đầu hái như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi nàng cao hứng liền hảo bất quá vì cái gì trong tiềm thức tổng cảm thấy tiểu nha đầu như vậy kêu là không đúng chẳng lẽ nàng trước kia nhận thức nha đầu này chính là nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nha đầu này cốt linh không lớn mà nàng cũng không biết ngủ say đã bao nhiêu năm không có khả năng nhận thức nha đầu này bất quá nàng cũng không nghĩ chọc tiểu nha đầu không cao hứng chờ về sau biết nguyên nhân về sau lại sửa đổi tới cũng không sao đúng rồi tỉ tỉ n g ư ơ i như thế nào cũng một người tới chỗ này a ái lan châu cũng là một cái đánh xả thượng côn xác định nữ nhân này đối chính mình không có ác ý lúc sau liền nghĩ hỏi thăm tin tức nàng nhưng không quên chính mình tới ma giới mục đích trừ bỏ rèn luyện còn có hỏi thăm tin tức đâu ta gần nhất cảm giác có chút phiền muộn ra tới giải sầu nữ nhân nhắm mắt lại cũng không thèm nhìn tới ái lan châu phải trả lời nói chút nào cũng không có che giấu chính mình ý tứ đương nhiên nàng tu vi cũng không cần che giấu chính mình ai nếu là đối nàng không có hảo ý nàng cũng là có thể cảm nhận được lại nói nàng hiện giờ năng lực cũng không sợ người khác làm hư nàng có thể cảm giác được thực lực của chính mình ở thế giới này chính là đứng đầu thậm chí chỉ cần chính mình một ý niệm liền có thể hủy hoại thế giới này cho nên nàng kỳ thật đối rất nhiều chuyện đều là mở một con mắt nhắm một con mắt rốt cuộc chỉ cần sống ở trên đời này liền có đủ loại tiểu tâm tư trước kia những cái đó trưởng lão viện người là như thế này nàng có thể cảm giác được này tiểu nha đầu như vậy thân cận nàng cũng là có khác tâm tư bất quá nàng không thèm để ý là được dù sao nàng xác định những người này đối nàng không thể tạo thành thương tổn là được đến nỗi bọn họ là muốn mượn chính mình tên tuổi làm cái gì hoặc là muốn nghe được cái gì tin tức chỉ cần vô pháp gây trở ngại nàng nàng đều không ngại rốt cuộc trưởng lão viện những người đó tuy rằng có chính mình tiểu tâm tư nhưng thật là đem hết toàn lực làm được nàng nói ra sở hữu yêu cầu một khi đã như vậy nàng không ngại cấp những người đó một ít che chở thậm chí là một ít vật nhỏ rốt cuộc nàng minh bạch thế giới này phần lớn đều là dùng ích lợi liên tiếp ở bên nhau người khác nếu đối nàng có trả giá nàng tự nhiên cũng đến hồi báo một vài không phải đến n ỗ i cái này tiểu nha đầu nàng là đánh tâm n h ã n thích cho nên tự nhiên cũng sẽ không để ý này tiểu nha đầu một ít tiểu tâm tư dù sao nàng có thể cảm giác được này tiểu nha đầu đối chính mình có cái gì uy hiếp là được ái lan c h â u đôi mắt một chút liền sáng vội vàng tiến đến nữ nhân trước mặt nói tỉ tỉ ngươi cũng là ra tới giải sầu du ngoạn nhi à. nàng tu vi tuy rằng tương đối vừa mới tới thần giới thời điểm đích sắc tiến bộ không ít chính là cùng những người khác tưởng so vẫn là có chút tranh lệch không có biện pháp nàng tu luyện thời gian so những người khác chậm nhiều như vậy mặc dù có một đôi hảo cha mẹ hỗ trợ nhưng là tu vi phương diện t r ú n g quy vẫn là dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân đi lên đi càng tốt lần này tới ma giới ái lan châu phát hiện nàng tu vi cũng liền so ma tộc những cái đó giống nhau bình dân hảo một chút nếu là tùy tiện gặp gỡ một cái ma tộc có năng lực tướng sĩ nàng đều trốn bất quá phía trước nàng có thể thành công tới ma giới cũng phần lớn bởi vì nàng thể chất nguyên nhân tuy rằng nàng hấp thu ma khí về sau sẽ trực tiếp chuyển hóa trở thành linh lực nhưng là ban đầu vẫn là sẽ lưu lại một ít dấu vết chỉ cần nàng ở nhất định thời gian nội kịp thời hấp thu ma khí ngụy trang chính mình liền không như vậy dễ dàng bị phát hiện nhưng là chỉ là che giấu chính mình còn chưa đủ nàng muốn đi sấm ma giới một ít hiểm địa muốn nghe được một ít đối cha mẹ hưu dụng tin tức này đó không có đủ tu vi căn bản làm không được thậm chí có khả năng vì thế toi mạng mà nữ nhân này biết rõ chính mình không phải ma tộc người vẫn là ở thượng tầng vừa mới rửa sạch một lần t r ù n g tộc khác gian tế về sau thế nhưng còn có thể dường như không có việc gì nói giúp nàng bảo mật một chút cũng không có sợ hãi bị phát hiện bộ dáng hơn nữa nữ nhân này quanh thân khí độ nói chuyện khi ngữ khí từ từ n à y hết thảy đều tỏ rõ một sự thật Đó c h ít n nữ nhân này h là ở ma ộ c cao. địa đối vị tuyệt đối rất nhất ế u nữ n â n này có tu vi, có địa vị, hơn nữa rõ ràng đối nàng không nàng có có có ác ý nàng cảm tu t vi, vị, đối địa h rõ ý y nếu là có h phục nữ nhân này một đường cùng chính mình cùng nhau, đối chính mình nhất ể nói nữ này đường cùng cùng an toàn tuyệt đối là một cái rất có đối đối cái lợi là tuyệt một một đảm. rất Ít bảo ở gặp gỡ một ít kiểm tra thời điểm có nữ nhân này ở cũng không sợ bị phát hiện dù sao có người lật tẩy không phải đúng vậy ta là ra tới chơi cũng không có gì cố định mục đích đ ị a người đâu người cũng là ra tới chơi nữ nhân rất có hứng thú mở to mắt nhìn tiểu nha đầu kia sáng lấp lánh đôi mắt trong mắt hiện lên một k i a thực hiện được nay tiểu nha đầu tưởng cùng nàng chơi nội tâm còn nộn một chút nàng tưởng cùng này tiểu nha đầu lôi kéo làm quen quen thuộc về sau mới có thể không kiêng nể gì niết bạo tiểu nha đầu tiểu thịt mặt cho nên kế tiếp một đoạn thời gian nàng tự nhiên đến đi theo tiểu nha đầu cùng nhau nàng cũng coi như là đã nhìn ra nay tiểu nha đầu hẳn là cũng là mặt khác m ớ i d i ớ i ra tới du ngoạn nhi rèn luyện chương tám trăm mười bảy ai tính kế ai nhiều lắm chính là hơn nữa tìm hiểu một ít tin tức cho nên chính mình nói ra câu nói kia tiểu nha đầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này nhất định sẽ chủ động mời chính mình kia chính mình liền có thể danh chính ngôn thuận đi theo tiểu nha đầu quả nhiên nghe được nữ nhân trả lời ái lan c h â u đôi mắt lập tức liền sáng kia vẻ mặt hưng phấn bộ dáng khiến cho nữ nhân nhìn về phía kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhi ánh mắt càng thêm thâm u trong lòng ngứa hai tay ngón cái cùng ngón trỏ không ngừng xoa xoa đáng tiếc ca không thể xoa. thật ể xoa. t h là kỳ quái nàng trước kia cũng không phải không thấy quá những thứ khác chính là lại như thế nào thịt đô đô đồ, đồ vật cũng không có biện pháp cho nàng này hành mánh liệt tường xoa m u ố n ôm dù sao chính là rất muốn cùng tiểu nha đầu thân cận cảm giác có lẽ này liền khởi cái gọi là duyên phận đi ái lan châu vội không ngừng gật đầu đúng vậy ta cũng là ra tới chơi nếu tỉ tỉ không có mục đích địa không bằng kế tiếp cùng ta một đạo đi hai người cùng nhau cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau cười hì hì nói xong câu đó không hề có mặt đỏ ý tứ cũng không nghĩ nơi này là địa bàn của người ta nhân ra tu vi đồng dạng ở ái lan châu phía trên liền tính là chiếu ứng cũng là người khác chiếu ứng ái lan châu nơi nào l u ô n được đến nàng chiếu ứng người khác bất quá này đó chi tiết nhỏ liền không cần để ý ái lan châu đã từng làm một cái công chúa cũng là ra mặt dạy thật sự bằng không như thế nào có thể ở mẫu thân không ở dưới tình huống còn có thể tại hậu cung các phi tử các loại chọn phá h ã m h ạ i còn có toàn ngôn toàn ngự trung bình yên sống sót đương nhiên n à y trong đó có nàng a cha toàn lực bảo hộ thậm chí đại đa số ngăn cách hậu cung phi tử cùng mấy cái hải tử gặp mặt bất quá khi đó thần lý chính là hoàng thượng nơi nào có như vậy nhiều thời gian đi theo ái lan châu lại nói ái lan châu cũng thường thường chính mình chạy đến hậu cung gặp gỡ các phi tử tỷ lệ cũng là đại đại gia tăng rồi dân già ái lan châu liền luyện liền một bộ da mặt dày dù sao chỉ cần nàng có lý sự tình mặc dù này lý chỉ có ba phần nàng cũng có thể bẻ xả đến năm phần thậm chí thập phần như là lúc trước bởi vì chiếm trước mắt nữ nhân này châu ngồi cho nên có chút có quắp sự tình cũng là vì chuyện này nàng hoàn toàn không chiếm lý hơn nữa nữ nhân này cho nàng cảm giác thật sự thực hảo nếu là nữ nhân này đối nàng hơi chút có như vậy một chút không có hảo ý ái lan châu cũng có thể mặt không đổi sắc nói một câu dù sao là chính ngươi nhường ra tới vị trí hiện tại chính là của ta cho nên nói ái lan châu chính là cái loại này điển hình ăn mềm không ăn cứng loại hình nữ nhân mỉm cười nghe ái lan châu nói xong cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào nhi dù sao nàng tưởng đi theo tiểu nha đầu mục đích đã tới cho nên cũng một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng nói hảo a ta ngày thường cũng không thế nào ra cửa cũng không biết nơi nào thú vị đi theo ngươi cùng nhau cũng không tồi hai người cũng coi như là có cái bạn nhi ái lan châu lập tức một bộ đảm nhiệm nhiều việc vỗ bộ ngực nói không thành vấn đề ta hảo hảo mang theo tỷ tỷ chơi chơi tỷ tỷ yên tâm ta tuy rằng trước kia cũng không có ra tới quá nhưng là ta chính là làm đủ công khóa đã sớm hỏi thăm rõ ràng những cái đó địa phương thú vị hơn nữa chúng ta không chỉ có thể ở ma giới chơi còn có thể đi mặt khác mấy giới ta đều có làm bài tập tỷ tỷ đi theo ta ra cửa bảo đảm không sai được nữ nhân buồn cười nhìn tiểu nha đầu kia phúc bộ dáng có thể làm tiểu nha đầu cao hứng nàng không ngại hơi chút trang một chút trở thành cái loại này chưa hiểu việc đời người bởi vậy cũng lập tức cao hưng nói kia về sau liền làm ơn muộn m u ộ i ái lan châu cao hưng trả lời không thành vấn đề nay vẫn là nàng lớn như vậy lần đầu tiên có người yêu cầu nàng đâu trước kia ở nhà nàng là nhỏ nhất muộn m u ộ i các ca ca tỉ tỉ đều đối nàng thực sự ái tuy rằng có cái đệ đệ đi nhưng cũng cùng không có không sai biệt lắm bế quan thời gian so với bọn hắn mọi người thêm lên còn nhiều cho nên hiện tại có như vậy một cái cảm thụ ái lan châu cảm thấy nhân đây mới mẻ đúng rồi ta kêu tiểu ái ngươi kêu gì ái lan châu cũng chưa nói chân thật tên nàng t ừ tới rồi thần giới về sau a cha tuy rằng không có bốn phía tuyên truyền bọn họ mấy cái tên nhưng là mấy giới chung hơi chút có năng lực đều biết bọn họ ái lan châu nhưng không nghĩ là m người liên tưởng đến a cha trên người đi mặc dù trước mắt vị này tỉ tỉ đối nàng không có ác ý cũng không được ai biết về sau nếu là gặp gỡ vấn đề vị này tỉ tỉ có thể hay không trực tiếp đem chính mình cấp bán phải biết rằng nàng a cha ở ma giới vẫn là có không ít địch nhân những cái đó địch nhân đánh không lại a cha ngày thường bọn họ mấy cái cũng không ra khỏi cửa cho nên chỉ có thể nghẹn chính là hiện tại nàng đều đưa tới cửa những người đó cũng sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi c a m hiu nữ nhân tự nhiên biết này tiểu nha đầu không có nói tên thật bất quá nàng cũng không ngại dù sao cũng chính là một cái trộm đi ra tới tiểu nha đầu sợ bị bắt được đến cho nên không dám dùng tên thật lại hoặc là này tiểu nha đầu người nhà hoặc là chính mình cũng có không ít kẻ thù này đó cùng nàng cũng chưa quan hệ dù sao nàng mục đích là tìm cơ hội niết gương mặt kia chờ mục đích đạt tới nàng p h ỏ n g chừng cũng nên đi trở về đi thời điểm nàng làm trưởng lão viện những người đó giúp nàng tìm tới thứ sông tới người p h ỏ n g chừng trở về về sau cũng nên tìm đến không sai biệt lắm nàng cũng nói không rõ vì cái gì muốn tìm người nọ chính là nàng trong lòng có cái thanh âm nói cho nàng người nọ đối chính mình rất quan trọng nàng đến hảo hảo bảo hộ người nọ mà nàng luôn luôn vâng theo nội tâm nữ nhân nhìn về phía ái lan châu nhẹ giọng nói ta kêu băng ngông kia về sau liền thỉnh băng ngông tỉ tỉ nhiều hơn chiếu cố ái lan châu mỉm cười trả lời vì thế ái lan châu bên này xem như xác định kế tiếp hành trình còn cho chính mình tìm một cái tuyệt đối đáng tin cậy bảo tiêu dù sao ít nhất ở một đoạn thời gian trong vòng nàng là không cần lo lắng chính mình an toàn lại nói tiếp ái lan châu cũng là vận khí tốt ma giới hiện giờ ở các giới t r u n g địa vị tuy rằng vi d i ệ u nhưng là ái lan châu vừa lúc có một cái đặc thù thể chất có thể hấp thu ma khí nàng ở ma giới có thể càng thêm dễ dàng trà trộn vào đám người hơn nữa đi vào ma giới không hai ngày lần đầu tiên ra cửa còn cho chính mình tìm một cái có lợi nhất bảo tiêu có thể nghĩ nàng kế tiếp hành trình chỉ cần cái này bảo tiêu bản thân không có lòng xấu xa nàng là có thể vô cùng cao hứng bình bình an an vượt qua chính là hiện giờ ở tiên giới tiểu ngũ tình cảnh liền không như vậy hảo hắn vốn dĩ một đường đi tới đều thật cẩn thận nhìn rất nhiều cái loại này bị ma khí tra tấn người tiểu ngũ cho dù có nghĩ thâm rút nhưng hắn cũng minh bạch hiện tại cũng không phải là lạn phát t hiện tâm thời điểm nhiều lắm chính là nhìn đến về sau cấp mấy viên đan dược này đó đan dược dùng tài liệu nhưng đều là đỉnh tốt dược liệu đều là dùng tới vạn năm phân rốt cuộc ô hy c ấ p là cho chính mình nhi tử chuẩn bị tự nhiên muốn tốt nhất dù sao lam tâm cảnh không thiếu nàng lại không thế nào dùng hiện tại mấy cái hải tử muốn ra cửa nàng đơn giản toàn bộ toàn cấp luyện chế đủ loại đan dược nói không chừng ở bọn nhỏ gặp gỡ nguy hiểm thời điểm là có thể bảo mệnh đâu cho nên ở đan dược phương diện tiểu ngũ là thiệt tình không thiếu mà như vậy đan dược ở thế giới này không nói không có khá vậy không nhiều lắm chương tám trăm m ư ơ i tám tái ngộ a xua rốt cuộc thế giới này nhân số nhiều yêu cầu dùng các loại tài nguyên cũng nhiều như là dược liệu loại này đồ vật nếu không phải cái loại này đại năng cố ý đào tạo rất khó ở bên ngoài gặp gỡ vạn năm phân trở lên tiểu ngũ không thiếu này đó đan dược hắn bản thân tu luyện chính là sinh cơ nhìn những người đó chịu tra tấn mà hắn có năng lực hỗ trợ dưới tình huống bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể đ ộ n g thủ hắn trong lòng là không quá thoải mái chính là cũng phân rõ sự tình nặng nhẹ nếu là bại lộ chính mình có thể hấp thu ma khí đến lúc đó không chỉ có chính mình tao thương một khi tin tức truyền ra đi chỉ sợ hiện tại còn ở bên ngoài du lịch huynh đệ tỷ m ộ i nhóm cũng đến không được hảo cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn lấy một ít đối những người này có chỗ lợi đ a n dược hy vọng có thể giúp bọn hắn vượt qua này một cửa ải khó khăn tuy rằng biết phần lớn đều là tốn công vô ích rốt cuộc chúng cái này ma khí trừ bọn bọn họ mấy cái tự mình hấp thu còn không có nghe nói qua có người có thể tránh thoát nhưng là tiểu ngũ cầu chính là một cái không thẹn với lương tâm chính hắn không thể động thủ nhưng là cấp ra trợ giúp dư lại liền xem chính mình kỳ thật chỉ cần ý chí cũng đủ kiên định vẫn là có khả năng tránh thoát đáng tiếc hiện tại người không có khả năng làm được vô dục vô cầu chỉ cần có sở cầu tự nhiên liền dễ dàng bị mê hoặc tránh thoát không ra cũng chỉ có thành ma vận mệnh đây là một cái lựa chọn tiểu ngũ cũng không thể can thiệp vốn dĩ đều h ả o hảo tiểu ngũ cho những người đó đang dược những người đó cũng là vô cùng cảm kích mặc dù cuối cùng vẫn là không có thể tránh thoát thành ma nhưng lại không có mất đi lý trí hoặc là mất đi ký ức cho nên cũng biết tiểu ngũ là h ả o ý tự nhiên cũng là h ả o hảo nói lời cảm tạ tiểu ngũ vốn dĩ mục đích là tiên giới một ngọn núi tên là lạc nhung sơn này lạc nhung sơn cũng là tiên giới nổi danh hiểm điện nghe nói đi vào người rất ít có thể an toàn ra tới tiểu ngũ mục đích địa chính là nơi đó đương nhiên hắn có tự mình hiểu lấy cho nên cũng không tính toán tiến vào nội vây chỉ là tưởng ở bên ngoài nhìn xem tìm hiểu một chút tin tức chờ về sau có thực lực lại đến sâm sơn chính là đi đến lạc nhung sơn phụ cận thời điểm tiểu ngũ lại gặp một người người này đúng là huyết tộc c a t s u a ngày đó tham gia bàn đảo hiến về sau kỳ thật huyết tộc là hồi thế gian đi rốt cuộc tuy rằng thế gian có thiên đạo chấn áp thực lực của bọn họ vô pháp phát huy ra tới nhưng là bọn họ cũng coi như là ở thiên đạo nơi đó được đến một t r ư ờ n g vé đứng coi như nửa cái thế gian cư dân cho nên tuy rằng thiên đạo đối bọn họ có nhất định chấn áp chính là tương đối cũng có bảo hộ s ớ m tại lần trước tới tiên giới trở về về sau hoàng liền nói quá này thiên hạ mau rối loạn làm cho bọn họ không cần tùy ý ra ngoài chính là huyết tộc cũng yêu cầu kịp thời thu thập bên ngoài tin tức để ở lúc cần thiết chờ có thể làm ra tương đối phản ứng chính là loại này thời điểm rõ ràng là không thể phái những cái đó tu vi không đủ bọn tiểu bối ra tới một cái không chú ý liền không thể quay về bọn họ huyết tộc muốn dựng dục một cái thuần huyết hậu bối vốn dĩ liền không dễ dàng tuy rằng có thể trực tiếp đem phàm nhân chuyển hóa vì huyết tộc nhưng phàm nhân bị thiên đạo thiên vị năm đó bọn họ bốn phía chuyển hóa phàm nhân cũng là bất đắc dĩ mà làm chi rốt cuộc khi đó bọn họ quá yêu cầu cũng đủ nhiều tộc nhân cùng bọn họ cùng nhau chống đỡ mặt khác mấy tộc xa lánh chính là khi đó bọn họ cũng bởi vậy trả giá thảm trọng đại giới thiên đạo trực tiếp cầm bọn họ khí vận phải biết khí vận thứ này đối một cái tộc đàn tới nói chính là quan hệ đến bọn họ sau này phát triển quan hệ đến trong tộc sinh ra tiểu bối tu luyện thiên phú chính là khi đó đại sai đã đúc thành chỉ có thể dựa vào làm các loại công đức bồi thường nhưng từ đó về sau bọn họ là cũng không dám nữa lừa dối phạm nhân trở thành huyết tộc đương nhiên có những cái đó chính mình chủ động tìm tới môn từ bỏ nhân tộc thân phận phạm nhân bọn họ cũng sẽ không k h á c h khí rốt cuộc như vậy là phạm nhân chính mình lựa chọn mặc dù là thiên đạo cũng không thể nói cái gì dù sao huyết tộc không chê người nhiều n h ư n g cái đó phẩm chất không tốt phạm nhân chuyển hóa về sau các loại thiên phú cũng sẽ không rất cao chỉ cần bọn họ hơi chút ước thúc một chút những cái đó cấp thấp huyết tộc hành vi không cho bọn họ đối phảm nhân xuống tay là được mà huyết tộc còn không duyên cớ nhiều một ít tay đấm đâu mặc dù cấp thấp huyết tộc vũ lực giá trị không cao nhưng vẫn là có rất nhiều sự tình có thể cho bọn họ làm hơn nữa phải biết rằng huyết tộc t r u n g đẳng cấp chế độ đặc biệt nghiêm khắc chỉ cần huyết mạch cấp bậc càng cao đối với cấp thấp huyết tộc hoàn toàn chính là toàn diện áp chế mặc dù đẳng cấp cao huyết tộc ở cấp thấp huyết tộc trước mặt x u y ê n cái khí cũng có thể làm cho bọn họ áp lực sậu tăng bởi vậy bọn họ phân phó những cái đó cấp thấp huyết tộc tuyệt đối không dám vi phạm đương nhiên năm đó Ả xúa muốn lừa dối khi đó vẫn là lý thị nhớ liêu cũng không phải tùy tiện ra tay đầu tiên tuy rằng khi đó nhớ liêu thân thể là phạm nhân nhưng bản chất vẫn là ma tộc thiên đạo tương đối cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt mà hắn cũng có thể bắt lấy cái này lỗ hổng dùng sức hố kia nữ nhân một phen còn có chính là rốt cuộc nhớ liêu ở ma tộc địa vị không thấp trên người ký thác một ít ma tộc khí vận không phải dễ dàng như vậy bị lừa dối thành công a sua cũng chính là muốn làm nhớ liêu mất mặt thôi mặc kệ thành công vẫn là không thành công đều không có quan hệ dù sao hắn không quen nhìn kia nữ nhân thật lâu về sau có rất nhiều cơ hội hắn cũng là tưởng không rõ đồng dạng là bị mặt khác mấy tộc khinh thường đồng dạng bị xa lánh t r ủ n g tộc kia nữ nhân dựa vào cái gì khinh thường hắn còn cả ngày một bộ khinh thường cùng hắn làm bạn bộ dáng xà xa, xa tóm lại có năng lực tới bên này giống nhau đều là thuần huyết cũng chỉ có thuần huyết đi lên mới sẽ không bị xa lánh đến như vậy nghiêm trọng rốt cuộc lại thấy thế nào không dạy nổi huyết tộc cũng không thể không thừa nhận thuần huyết huyết tộc tu luyện thiên phu không thể soi bọn họ kém ở cái này vũ lực phía trên địa phương mặc dù có người không quen nhìn bọn họ huyết tộc cũng đến n ẹ n nhưng là nếu đã biết bên ngoài không yên ổn bọn họ lại như thế nào nguyện ý tiểu bối thuần huyết huyết tộc tới bên này tìm hiểu tin tức đâu a xúa lần này tới bên này cũng là chủ động xin ra trận vốn dị huyết tộc hoàng là tính toán phong bế huyết tộc chờ náo động hoàn toàn đi qua trở ra Chính là huyết tộc mọi người cùng có. chỉ mạc cả tộc cũng cho cái dục chiến huyết nhau thủ nhưng là không bao lâu liền phát hiện hoàn không Không nhân danh hiện nhiều khí, họ huyết hiện nhiều khí. khí khiến những phạm nhân vô hạn phóng đại nội tâm dục nghiệm, hiện tranh trí người động liền này toàn gian ngay bọn bên này Này nội bên ngoài là là lâu là xuất xuất đầu kết rất rất tâm tại bắt mọi ma ma ma giới, đại rồi chiến tranh rồi. bao đó đó đã bố vô sẽ mà này đó ma khí bởi vì có hoàng kịp thời phát hiện cho nên chỉ có một ít cấp thấp huyết tộc bị ma khí xâm nhập dù vậy bọn họ cũng biết không thể một mặt trốn ở đó cho nên a s ú a chủ động ra tới tìm hiểu tin tức nhìn xem bên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sở dĩ hắn ra tới cũng là vì hắn cùng tiểu ngũ bọn họ có quan hệ nếu là gặp được nguy hiểm cũng có thể đi thần giới cầu cứu a s ú a lại không nghĩ rằng sự tình lại là như vậy nghiêm trọng hắn mới vừa tới rồi ma giới không bao lâu đã bị phát hiện đây cũng là hắn xui xẻo đi ma giới kia đoạn thời gian vừa lúc là ma tộc khắp nơi lùng bắt thời điểm mà a s ú a trước kia liền đắc tội quá nhớ liễu lần này ở cái này thời điểm mấu chốt lại đây vừa lúc đã bị nhớ liêu quan báo tư thù hung hăng trả thù một phen chương tám trăm mười chín tiết lộ tin tức trước kia bách với các giới quan hệ nhớ l i ê u vẫn luôn không dám đối ả xùa động thủ lần này thật vất vả tìm được cơ hội tự nhiên là các loại thủ đoạn thay phiên lên sân khấu cũng may mắn ả xùa chạy nhanh bằng không hắn phải công đạo ở ma giới bất quá tuy rằng ả xùa trốn thoát nhưng hắn vẫn là bị thương hơn nữa một đường hoảng không chọn lộ chờ lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình đã chạy đến tiên giới bất quá đáng được ăn mừng chính là hắn rốt cuộc ném xuống đuổi giết hắn ma tộc a sua chuẩn bị tìm một chỗ trước dưỡng một chút thương hiện tại bên ngoài thật sự quá nguy hiểm hắn nếu trực tiếp như vậy đi ra ngoài còn không biết sẽ gặp được cái gì đâu hắn xem như đã nhìn ra tình huống hiện tại đã không phải hắn cái này giai đoạn có thể giải quyết ngay cả tìm hiểu một ít tin tức đều làm không được hắn còn không bằng trực tiếp đi thần giới hỏi một chút tiểu ngũ bọn họ đâu bọn họ nói như thế nào cũng có một cái có thực quyền phụ thân hơn nữa hẳn là cũng là vẫn luôn đều chú ý bên ngoài sự tình bọn họ biết đến khẳng định so với hắn chính mình tìm hiểu đến nhiều hơn mặc dù hắn không thể từ nhỏ năm bên kia được đến sở hữu tin tức nhưng cũng không quan hệ chính là a sủa chính là như vậy xui xẻo không đợi đến hắn tìm được một chỗ an toàn địa phương dưỡng thương đâu liền vừa lúc gặp phải tiên tộc người bị ma khi ăn mòn mà huyết tộc bản thân liền không chiêu tiên tộc đã thấy còn thấy được không nên xem sự tình người nọ tự nhiên liền sẽ không bỏ qua cho a s u a đơn giản hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng trực tiếp thả ra một đạo ma khí cũng bắt đầu xâm nhập a s u a a s u a tự nhiên cũng sẽ không đứng không phản kháng chính là trên người hắn bị thương tương đối trọng mà vị này tiên tộc nga hiện tại đã là ma tộc vừa mới biến thành ma tộc đúng là năng lượng đại trướng thời điểm a s u a vừa lúc làm cái kia xui xẻo dùng để thực nghiệm tiểu bạch thử cuối cùng a s u a chỉ có thể lại lần nữa b u ô n đào lần này bất chi bất giác liền chạy tới lạc nhung sơn mà tiểu ngũ đang đi tới lạc nhung sơn trên đường nghe thấy tiếng đánh nhau còn mơ hồ nghe được một cái quen thuộc thanh âm hắn tò mò dưới tiến đến xem xét nay không xem không quan trọng vừa thấy bị đuổi g i ế t chính là nhận thức người tiểu ngũ lần này không thể ở khoanh tay đứng nhìn nếu không sẽ làm hắn về sau tu luyện sinh ra tâm ma cho nên lập tức ra tay cứu người cũng may đuổi g i ế t là sùa ma tộc ban đầu làm tiên tộc thời điểm tu vi liền không phải rất cao hiện tại tuy rằng bị ma khí ăn mòn qua đi tăng lên tu vi nhưng vẫn là so bất quá bị thần lý lặp lại khai tiểu táo tiểu ngũ cho nên tiểu ngũ chỉ là mấy chiêu qua đi liền đánh bại người nọ bất quá cũng biết người nọ cũng là người bị hại cho nên cũng không có đuổi tận giết tuyệt chỉ là đem người cấp đuổi đi dù sao hắn cùng ạt sủa quan hệ tốt sự tình mọi người đều biết không cần thiết gạt đến n ỗ i nói có thể hay không cấp ma tộc tăng thêm trợ lực tiểu ngũ kỳ thật cũng không phải thực để ý chuyện này nếu là những người khác nhìn đến bị ma khí xâm nhập người tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường nếu không về sau không duyên cơ cho chính mình tăng thêm địch nhân sao nhưng là tiểu ngũ minh bạch những người đó tuy rằng bị ma khí ăn mòn nhưng là bọn họ còn có lý trí còn có ban đầu ký ức chỉ cần bọn họ không chủ động làm cái gì chuyện xấu liền tính trong lòng có một ít dục nghiệm khá vậy tội không đến chết bọn họ duy nhất thay đổi bất quá chính là tự thân huyết mạch mà thôi đem người đuổi đi về sau tiểu ngũ lúc này mới có dành xem xét là sủa thương thế nội thương ngoại thương còn rất nghiêm trọng bất quá cũng may tiểu ngũ có các loại c h ữ a thương đan dược cho nên đ ố i tiểu ngũ tới nói này liền không phải chuyện này nhi muốn nói duy nhất khó giải quyết chính là ma khí vốn dĩ a sùa liền bị thương vừa mới cùng cái kêu ma tộc giao thủ thời điểm miệng vết thương thượng đều nhiễm ma khí nếu là không thể kịp thời rõ ràng chỉ sợ a sùa cũng sẽ chuyển hóa thành ma tộc như vậy liền buồn cười năm đó a xùa ý đồ lừa dối nhớ liêu tiến vào huyết tộc không thành công nếu là a xùa biến thành ma tộc dừng ở nhớ liêu trong tay hắn nhật tử chỉ sợ không dễ chịu lắm nghĩ nghĩ tiểu ngũ trung quy vẫn là không thể b u ô n g tay mặc kệ hắn tin tưởng a xùa sẽ không bán đứng hắn hơn nữa hắn cũng hiểu biết a xùa a xùa bởi vì tự thân trải qua cho nên càng thêm coi trọng người khác đức hạnh mà phi huyết thống lại nói chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc sao lại thế này đâu tiểu ngũ đỡ a xùa tìm được một cái sân động vào sơn động về sau ở cửa động bày ra một ít c ấ m chế theo sau liền bắt đầu hấp thu à t xua trong cơ thể ma khí tiểu ngũ lại không phát hiện tuy rằng hắn đã bày ra c ấ m chế nhưng bởi vì tu vi nguyên nhân chỉ có thể phòng ngừa một ít tu vi không bằng hắn hắn vẫn luôn không phát hiện chính mình phía sau đi theo người đây cũng là bởi vì mặt khác mấy người bởi vì cùng ném ái lan châu cùng tiểu thập hơn nữa đối phó hải lan châu thời điểm tổn thất không ít cho nên mặc kệ là những người này vẫn là chi đảo cũng không dám xem thường tiểu ngũ bọn họ mặc dù tiểu ngũ bọn họ tu vi là thật sự không cao nhưng không chịu nổi bọn họ có đủ loại bảo mệnh thủ đoạn trừ cái này ra bọn họ khí vận cũng là không thể hiểu được hảo hảo đến là người đ ấ u kỵ t ỷ như nói nếu có người đuổi giết bọn họ đao đều mau chém tới trên cổ đã có thể có thể bởi vì các loại không thể hiểu được nguyên nhân thất thủ nếu không phải lúc trước đuổi giết hải lan châu người quá nhiều hải lan châu cũng không có khả năng xảy ra chuyện đương nhiên kêu như thế hải lan châu cũng không thật sự đã chết chỉ là mất tích mà thôi đương nhiên hiện tại đi theo tiểu ngũ phía sau không phải yêu giới người ở biết tiểu ngũ tới tiên giới về sau chi đào liền cấp mộng kỳ truyền tin bên này sự tình vẫn là giao cho bên này người xử lý tương đối thích hợp bởi vậy tiểu ngũ ở trong sơn động thi pháp hấp thu ạt sửa trong cơ thể ma khí bên ngoài vẫn luôn theo dõi tiểu ngũ những người đó liền xem đến rõ ràng vốn dĩ bọn họ đã sớm tưởng đối tiểu ngũ động thủ chính là nơi này dù sao cũng là tiên giới không giống yêu giới hoặc là ma giới giết vài người cũng không có việc gì chỉ cần không phải rất quan trọng người là được ở tiên giới nếu là có người vô duyên vô cớ giết người chính là sẽ khiến cho chú ý dù sao xuất phát từ các phương diện nguyên nhân cuối cùng theo dõi tiểu ngũ người quyết định tìm một cái không ai địa phương độc thủ tuyệt đối không thể dòng chống khua chiêng lộng cái gì đổi giết bọn họ không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhìn đến như vậy một màn mà khi sự tình hiện tại ngoại giới náo h đến ồn ào h u y ê náo bọn họ một đường đi theo tiểu ngũ cũng là nhìn đến tiểu ngũ như thế nào đối những cái đó bị ma khi ăn mòn tiên tộc đối này bọn họ tuy rằng có ý kiến cảm thấy người này không xứng vị thần những cái đó đã biến thành ma tộc mặc dù trước t i ê n là tiên tộc cũng nên nổ cỏ tận gốc nếu không về sau một khi cùng ma tộc khai chiến những người này liền sẽ biến thành ma tộc ở trên chiến trường binh lính như vậy lại sẽ có bao nhiêu tiên tộc thần tộc bỏ mạng ở này đó ma tộc trong tay chính là bọn họ cũng biết chính mình hiện tại không thể tùy tiện ra tay chỉ có thể chính mình n h n chứ bất quá bọn họ đều nhớ kỹ những người đó bộ dạng tính toán chờ giải quyết tiểu ngũ liền đi giết những cái đó ma tộc bọn họ cũng chưa nghĩ đến tiểu ngũ thế nhưng có thể hấp thu những cái đó ma khí chẳng phải là nói này nam nhân cùng kia đặc thù ma khí có quan hệ cái này bọn họ không dám lại trực tiếp động thủ giết người vẫn là trước đem tin tức truyền quay lại đi thôi vạn nhất thần nữ có thể từ này nam nhân trong miệng hỏi ra cái gì hữu dụng đâu nói không chừng liền có thể giải quyết bên ngoài ma khí bọn họ cũng không thể hỏng rồi thần nữ sự tình vì thế theo dõi người phân một người trở về báo tin dư lại tiếp tục giám thị chương tám trăm hai mươi vây quanh mộng kỳ được đến tin tức cháu mày nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu ngũ có thể cùng ma k h í sự tình liên lụy thượng tuy rằng nàng rất muốn mượn từ tiểu ngũ làm băng lam thương tâm tốt nhất có thể hủy hoại nàng tu luyện c h i lộ chính là hiện tại cũng không thể nàng đến vì đại cục suy nghĩ tiểu ngũ khẳng định biết chút cái gì hơn nữa hắn hẳn là cũng đã trở thành ma tộc b ă n g không hắn không có khả năng sẽ trực tiếp hấp thu ma khí một phen suy xét qua đi ngộ kỳ quyết định làm người đem tiểu ngũ trào trở về bất quá chuyện này đến bí mật tiến hành chuyện này quan hệ rất nặng liên lụy quá nhiều cho nên nhất định không thể làm ngoại giới người biết tiểu ngũ nhập ma nếu không hơi không chú ý liền sẽ khiến cho nhân tâm náo động rốt cuộc tiểu ngũ thân phận bất đồng tuy rằng trước kia không phải không có cái loại này thế ra con cháu nhập ma nhưng phần lớn đều là nhị lưu tam lưu tiểu ngũ thân là thượng thần trường tử trên người hắn bất luận cái gì sự tình đều khả năng khiến cho thần giới dung chuyển đặc biệt là thần lý thượng thần l ã n h địa trong phạm vi càng là như thế bởi vì bọn họ sẽ hoài nghi ma tộc hay không đã tới rồi không thể chống cự trình độ nếu không tiểu ngũ sao có thể nhập ma kỳ thật nói thật nàng cũng có cái này nghi vấn nhưng hiện giờ nàng tưởng bấm đốt ngón tay cũng là tính không ra gì đó vẫn là chờ bắt được tiểu ngũ hỏi lại đi kỳ thật ngộng kỳ cũng nghĩ tới muốn trực tiếp tuân ra tiểu ngũ nhập ma sự tình như vậy không những có thể làm tiểu ngũ danh dự quét giác còn có thể mượn đao giết người đến lúc đó mặc dù tiểu ngũ đã chết thần lý thượng thần cũng không thể tìm tới muốn tới có thể nàng cũng không có quên chính mình thân phận bởi vì bản thân chi tư đấu kỵ mà hưởng cố đại cục sự tình mộng kỳ là sẽ không làm mà tiểu ngũ lúc này cũng giúp hà xua hấp thu đến không sai biệt lắm hà xua bản thân chính là ở cùng người khác đánh nhau thời điểm lây dính ma khí hơn nữa hắn thể chất đặc thù ma khí trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là vô pháp đối hắn tạo thành quá lớn thương tổn bởi vậy tiểu ngũ vẫn là thực dễ dàng liền đem ạt sùa trên người ma khí tất cả đều hấp thu bất quá hai người ở trong sơn động chuyên tâm đối kháng ma khí thời điểm lại không biết bọn họ sơn động lúc này đã bị vây quanh liền chờ tiến công cũng may mắn lần này ạt sùa trong cơ thể ma khí không tính nhiều tiểu ngũ cũng coi như là làm được cưỡi xe nhẹ đi đường quen cho nên cũng không có dùng quá dài thời gian bất quá điểm này nhi thời gian cũng đủ người vây quanh sân đ ậ u kỳ thật nếu là hai người chậm một chút nữa nhi chỉ sợ cũng sẽ bị người trực tiếp đánh tiến sân đ ậ u nếu thật tới rồi lúc ấy hai người đều ở vào thời khắc mấu chốt chỉ sợ hai người tình cảnh liền nguy hiểm đương nhiên hiện tại hai người cũng không hảo đi nơi nào hai người đi ra sân đ ậ u thấy bên ngoài nhiều người như vậy vừa thấy chính là người tới không có ý tốt chính là bọn họ hiện giờ chỉ có hai người cũng là song quyền khó địch bốn tay tục ngữ nói kẻ thức thời trang tuấn kiệt lại nói không chuẩn chuyện này có cái gì hiểu lầm rốt cuộc tiểu ngũ nhưng không nhớ rõ chính mình đắc tội người đương nhiên tuy rằng ạt sửa thằng ngãi này trước kia rất là đắc tội không ít người nhưng giống nhau hắn đều rất có đúng mực bởi vậy về điểm này nhi tiểu ân tiểu oán tuyệt đối không đến mức làm người phí như vậy đại sức lực phái nhiều người như vậy tới đổi giết hai người sắc mặt âm trầm nhìn về phía bốn phía ngay sau đó liếp nhau lại lần nữa nhìn về phía đối phương dẫn đầu hỏi chư vị chính là có cái gì chỉ bảo đối phương nhưng không muốn cùng tiểu ngũ nói thêm cái gì t h ầ n nữ còn chờ bọn họ đem tiểu tử này trảo trở về phục mệnh đâu bởi vậy trực tiếp kêu gào nói tiểu tử có người muốn gặp ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi không biết là người phương nào gặp nhau ta bày ra này phúc trận trượng chính là có cái gì hiểu lầm tiểu ngũ ở đối phương nhìn về phía chính mình hơn nữa trực tiếp đối với chính mình hỏi chuyện thời điểm trong lòng liền lột bột một chút nếu là hướng tới chính mình tới khẳng định là không thể thiện hiểu rõ chính là chính mình không nhớ rõ có đắc tội người nào duy nhất một chút chính là mấy ngày nay tràn ra đi quá rất cao dai đan dượng chẳng lẽ là có người muốn đánh cướp mặc kệ như thế nào tiểu ngũ chính mình cũng không phải một cái mặc người sâu xé mặc dù biết rõ đánh không lại chính là hắn có tất cả thủ đoạn bảo mệnh là không có vấn đề vậy tới cái tiên lễ hậu binh đi hiểu lầm a người cái ma tộc nhập trướng thần tộc phản đồ có cái gì thể diện cùng chúng ta nói hiểu lầm ngươi nếu đã nhập ma không hảo hảo tìm một chỗ trốn đi cố tình còn muốn ra tới gây chuyện thị phi coi như thật không sợ bôi đen phụ thân ngươi mặt mũi sao vẫn là nói phụ thân ngươi trước mắt còn không biết ngươi đã nhập ma hôm nay ta liền t h ế thần lý thượng thần hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này nghiệp trướng vẫn luôn đi theo đối phương dẫn đầu phía sau một người sớm tại nhìn đến tiểu ngũ cùng ạt sủa hai người ra tới thời điểm liền vẫn luôn cựu thị hai người hắn nhắc khinh thường ma tộc c ũ n g n h ấ t c ử u t h ị ma t ộ c Bởi vì n g ư ờ i n h à c ủ a h ắ n đã t ừ n g c h í n h là bị ma tộc g i ế t c h ế t nếu không phải sao lại hắn bị thần nữ cứu giúp lại nơi nào tới hiện tại hắn ở nghe được người này mở miệng thời điểm tiểu ngũ liền mạc danh nho mắt có loại dự cảm bất hảo quả nhiên thực mau người nọ nói liền nghiệm chứng cái này dự cảm hắn không nghĩ tới chính mình hấp thu ma khí sự tình thế nhưng bị người t h ấ y y c h u ệ n này n n h ư g đ ế n hảo hảo giải i liên quyết. Nếu không thực dễ dàng liên lụy huynh lụy thực tỉ không dàng dễ đệ m ộ Tuy r ằ nghĩ i giờ những người liền vi phải mội người. ệ đệ n những này còn đem hắn trở thành nhập ma, ma tộc, nhưng chưa chừng bọn nhìn hắn không lường đến huynh đệ tỉ nhóm trên n g chưa họ thâm h trước là tộc, có cao tộc. đem đều đó ma ma ma trở tu tỉ ra Sau đến đây tiểu ngũ vội vàng mở miệng muốn giải thích nói các vị hiểu lầm ta vẫn chưa nhập ma sở dĩ không đợi tiểu ngũ nói xong vừa mới người nọ nhanh chóng đánh gãy tiểu ngũ nói ngại danh đừng vội rào biện ngươi chờ ma tộc nghiệp t r ư ớ n g nhất tam hiểu mê hoặc nhân tâm đại ca chúng ta trực tiếp thượng đi sớm một chút đem người mang về tiểu ngũ tự nhiên không có khả năng đi theo bọn họ đi n à y vừa đi phỏng chừng liền không về được hắn cũng đã nhìn ra hiện giờ là không có khả năng hòa bình giải quyết một khi đã như vậy vậy trực tiếp chiến đi tả hữu bọn họ ra tới rèn luyện chính là yêu cầu không ngừng chiến đấu nghĩ đến đây tiểu ngũ trực tiếp động thủ trên người hắn bảo bối nhiều có thể tùy tiện tiêu hao đối phương liền không nhất định bọn họ tuy rằng người nhiều nhưng bảo bối là hữu hạn ai cũng không muốn lấy ra tới bạch bạch hy sinh cho nên vừa mới bắt đầu tiểu ngũ cùng ạt sủa hai người là chiếm thượng phong chính là thực mau những người này liền phát hiện vấn đề bọn họ những người này có thể bị phái ra chấp hành nhiệm vụ bản thân chính là có nhất định thực lực hơn nữa trước kia cũng thường xuyên hợp tác ở phát hiện tiểu ngũ cùng ạt sủa hai người ưu thế về sau lập tức thay đổi chiến thuật thực mau hai người liền bắt đầu bị thương đương nhiên đối phương tử thương cũng không ít đáng tiếc đối phương người nhiều Đã chết mấy cái đối chết cái mấy b ọ ngược họ h các buôn ô n k có gì ảnh h ở n lớn. n g g quá ư lại là tiểu ngũ cùng ạt sủa hai người không ngừng tiêu hao thể lực chiến đấu trên người thương thế đồng dạng cũng ở tăng thêm nếu là không thể mau rời khỏi chữa thương bọn họ chỉ sợ cũng thật đến bị bắt đi nghĩ đến đây tiểu ngũ trong lòng dùng mình lấy ra cơ giáp hán cơ giáp lực phòng ngự phi thường không tồi ở cơ giáp dưới sự trợ giúp rời đi nơi này hẳn là không phải quá lớn vấn đề bởi vậy tiểu ngũ nhanh chóng lôi kéo ạt xua ngồi trên cơ giáp theo sau trực tiếp làm trí nào thao tác trên người hắn thương thế thực trọng yêu cầu hảo hảo điều trị một chút rốt cuộc chờ một lát còn không biết sẽ là cái dạng gì hoàn cảnh đâu chương tám trăm hai mươi mốt đuổi g i ế t tiểu ngũ vốn dĩ tiểu ngũ tính toán không tồi có cơ giáp đích sắc cũng đủ bọn họ chạy đi đáng tiếc bên này mộng kỳ đem người phái ra đi về sau vẫn luôn không yên tâm nàng biết thần lý thượng thần nếu có thể yên tâm làm tiểu ngũ ra tới khẳng định cho không ít bảo mệnh đồ vật có vài thứ kia ở có thể hay không t r ả o hồi tiểu ngũ vẫn là một cái không biết bao nhiêu chính là bỏ qua một bên tư tâm không nói chuyện gần nhất mấy giới chung bị ma khí xâm nhập người thật sự quá nhiều mấy giới chung cũng không thiếu thám tử một đợt một đợt tiến vào ma giới tra xét kết quả cái gì cũng chưa điều tra ra hiện tại mộng kỳ thật vất vả có một chút manh mối về công về tư nàng đều đến đem tiểu ngũ trảo trở về hảo hảo thẩm vấn một chút vì bảo đảm vạn vô nhất thất mộng kỳ cuối cùng quyết định vẫn là tự mình đi một chuyến bởi vậy nàng lại đây thời điểm vừa lúc thấy tiểu ngũ lôi kéo hạt xùa ngồi vào một cái quái vật khổng lồ trong cơ thể mộng kỳ nhận thức thứ này nàng tuy rằng không có thật sự nhìn đến quá chính là nàng ở thời gian kính nhìn đến quá là tương lai n h â n tộc phát minh này lực phòng ngự lực công kích không thua thiên tiên mộng kỳ không rõ tiểu ngũ trong tay vì cái gì sẽ có tương lai n h â n tộc đồ vật nhưng là nghĩ đến băng làm nữ nhân kia lai lịch lại bình thường trở lại tuy rằng nữ nhân kia có thể bằng vào tự thân kỳ ngộ đi vào hiện tại thời đại này đích xác hiếm thấy có thể trước cũng không phải không có n g ộ n kỳ biết chính mình cần thiết nhanh chóng giải quyết cái này quái vật khổng lồ nếu không một khi làm tiểu ngũ thành công khởi động cơ giáp nàng lại muốn bắt trụ tiểu ngũ lại đến phí một phen công phu không nói được còn phải hy sinh một ít người những người này đều là nàng phí thật lớn sức lực bồi dưỡng lên hy sinh một cái nàng đều liên tiếp bởi vậy n g ộ n kỳ trực tiếp ra tay dùng uy áp tới áp qua đi tức khắc tiến vào cơ giáp bên trong vừa mới làm tốt tiểu ngũ ạt sủa hai người tức khắc cảm thấy chính mình trên người phảng phất có một ngọn núi đè ép xuống dưới tiểu ngũ muốn cho trí nao tới thao tác cơ giáp rời đi nơi này chính là lại phát hiện cơ giáp đồng dạng không động đậy hiện tại lúc này nếu là tiểu ngũ còn đại ở cơ giáp nội không thể nghi ngờ chính là tự tìm tử lộ ở huy áp dưới cái này cơ giáp hoàn toàn chính là d â u r ị a giống nhau kỳ thật tiểu ngũ cũng là quá bi quan sở dĩ sẽ như vậy cũng là vì uy áp chủ nhân tu vi so tiểu ngũ cao quá nhiều nếu không nếu là chỉ cao một cấp bậc mặc dù này uy áp ra tới sẽ ảnh hưởng tiểu ngũ động tác nhưng cũng không đến mức đem cơ g i á p biến thành dâu ria cơ g i á p không thể động tiểu ngũ liền đem đại bạch triệu hồi ra tới đến nôi hắn trí não tuy rằng có được nhân thể chính là vũ lực giá trị hoàn toàn cùng những người này k é m xa ra tới cũng là đưa đồ ăn phân mà đại bạch trải qua mấy năm nay tu luyện hơn nữa a cha duy trì hiện giờ đại bạch đã thành công tiến hóa trở thành ứng long hơn nữa lúc trước ở thần lý vừa mới trở lại thượng thần c h i thân trở về tìm được tiểu ngũ bọn họ thời điểm liền cầm long huyết trợ giúp đại bạch tinh luyện huyết mạch nếu không đại bạch cũng không thể tu luyện nhanh như vậy đại bạch vừa ra tới nhưng thật ra tạo thành không nhỏ động tĩnh rốt cuộc đại bạch nguyên hình rất lớn nó lại thói quen dùng nguyên hình ứng chiến lúc này đại bạch vô luận lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều là tốt nhất so dùng hình người thời điểm có thể tăng lên hai cái cấp bậc cũng may mắn bên này là lạc nhung sơn giống nhau không có gì người sẽ qua tới vô nghĩa nơi này chính là hiểm địa tới tìm chết sao lại nói tại đây loại thời điểm tốt nhất vẫn là nhắm chặt cửa động nghiêm túc tu luyện cho thỏa đáng cho nên tuy rằng đại bạch động tĩnh rất lớn nhưng cũng không có khiến cho rất lớn chú ý lại là một phen đánh nhau qua đi hai người thành công trốn ra vòng đây lúc này ngày thường làm hiểm địa lạc nhung sơn ngược lại càng thêm an toàn rốt cuộc tiên giới chính là mộng kỳ địa bàn bởi vậy hai người không hẹn mà cùng hướng lạc nhung sơn chỗ sâu trong lao đi đang lẩn trốn đi ra ngoài trong n g á y mắt tiểu ngũ đem đại bạch cũng thu trở về trận chiến đấu này đại bạch vì cho hắn sáng tạo cơ hội chạy đi chính là bị thương không nhẹ hai người mắt thấy mặt sau truy binh càng ngày càng gần cuối cùng thật sự không có cách nào chỉ có thể một bên chạy một bên nói như vậy không được chúng ta binh chia làm hai đường bọn họ là hướng về phía ta tới ngươi một người đơn độc chạy có lẽ còn có thể sống sót a xua không thấy tiểu ngũ chỉ là nổi giận đùng đùng hô ta là cái loại này vứt bỏ đồng bạn người sao lại nói bọn họ đuổi giết ngươi cũng là vì ngươi vì cho ta hấp thu ma khí là bởi vì cứu ta chuẩn s á c tới nói vẫn là ta liên lụy ngươi mới đúng ngươi không trách tội cũng liền không tội tiểu ngũ nhấp môi không nói nữa hắn hiểu biết a xua nếu nói thêm gì nữa a xua không chỉ có sẽ không chính mình chạy trốn thậm chí còn sẽ làm việc ốc hai người không biết chạy bao lâu đều nói lạc nhung sơn là cực kỳ nguy hiểm địa phương chính là hai người một đường tránh được tới lại chưa gặp được cái gì nguy hiểm thậm chí liền một đầu dã thú đều chưa từng nhìn đến thậm chí là thanh âm đều chưa từng nghe tới quá mặc dù hai người không biết lạc nhung sơn tình huống hai người biết này thực không thích hợp nhi chính là lại không biết rốt cuộc vì cái gì trước kia tiến vào người chưa bao giờ có tồn tại đi ra ngoài chính là những cái đó số ít tồn tại đi ra ngoài người cuối cùng cũng không muốn nhắc lại lạc nhung sơn sự tình hơn nữa những cái đó có thể đi ra ngoài đều là nổi danh đại lao bọn họ không muốn nói cũng không ai dám ép hỏi bất quá lạc nhung sơn trở thành hiểm địa cũng là danh xứng với thực chính là bọn họ không có cơ hội dừng lại nghiên cứu càng không có do dự cơ hội bởi vì mặt sau truy binh vẫn luôn không có rời đi quá tuy rằng vừa mới bắt đầu nhìn đến hai người bọn họ chạy tiến lạc nhung sơn thời điểm mặt sau truy binh hơi chút do dự một chút rốt cuộc tiên nhân thần nhân đều là người tự nhiên vẫn là sợ chết này lạc nhung sơn truyền thuyết quá t à m ô n giống nhau là thật không có người dám đi vào nếu là thần nữ trước hết cái kia trực tiếp chu sát mệnh lệnh bọn họ liền có thể không cần đuổi theo dù sao vào nơi này chính là cựu tử nhất sinh có thể tồn tại trở về khả năng tính quá tiểu bọn họ nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành chính là hiện giờ thần nữ muốn chính là người sống n à y có lẽ quan hệ đến mặt khác mấy giới cùng ma giới đối kháng bọn họ không thể bởi vì sợ hãi liền từ bỏ tuyệt đối không thể bởi vì bọn họ hỏng rồi thần nữ đại sự thậm chí là đối phó ma giới đại kế không chuẩn cũng tại đây tiểu tử trên người tuyệt đối không thể nhường tiểu tử chạy nếu không bọn họ chính là tội nhân nghĩ đến đây truy binh không hề c h ầ n t r ờ gắt gao đuổi kịp ma mộng kỳ ở nhìn đến tiểu ngũ đi vào thời điểm không có chút nào dao động cũng đi theo cùng nhau đi vào nàng còn có chuyện hỏi tiểu ngũ đâu tuyệt đối không thể làm hắn bạch bạch đã chết đến nỗi song việc như thế nào an toàn ra lạc nhung sơn sự tình mộng kỳ nhưng thật ra không nóng nảy nàng mẫu thân năm đó chính là số ít từ lạc nhung sơn bình an trở về người chi nhất nàng cũng nghe mẫu thân nhắc tới quá lạc nhung sơn nơi này sẽ thỉnh thoảng tràn ngập sương mù này đó sương mù một khi hấp thụ liền sẽ xuất hiện ảo giác hơn nữa một khi lâm vào ảo giác không thể tự mình ra tới vậy chỉ có cả đời háo ở chỗ này đây cũng là như vậy nhiều người không thể quay về chân tướng cái này sương mù mặc dù là đối tượng thần cũng là có tác dụng tâm trí không kiên định muốn ra tới là khó khăn đương nhiên nay còn không phải lạc nhung sơn nhất khủng bố sự tình nơi này nguy hiểm nhất chính là một mảnh vách núi kia vách núi ngày thường chính là bình thường cục đá tạo thành nhưng chỉ có dựa vào gần mới phát hiện này vách núi sẽ trực tiếp ăn người trừ cái này ra mặt khác nguy hiểm đều không đáng sợ hãi t r ư ơ n g tám trăm hai mươi hai triệu hoán Ngọc kỳ biết kia phiến vách núi giống như ở phía tây đến lúc đó tránh đi bên kia là được mà sương mù ra tới là lúc nàng bế khí là được cho nên nàng mới yên tâm tiến vào mà phía trước tiểu ngũ đ ố n g nhiên cảm thấy có một cổ triệu h ắ n vẫn luôn như ẩn như hiện tiểu ngũ theo cảm ứng hướng tây bắc biên qua đi dù sao hiện tại tình huống của hắn không có khả năng càng cao nếu là có thể có cái gì kỳ nộ g cũng có thể thay đổi hiện tại trạng huống ít nhất làm hắn có năng lực đuổi đi đuổi giết hắn những người này tới rồi mục đích địa về sau tiểu ngũ kinh ngạc phát hiện nơi này thế nhưng cái gì đều không có trừ bỏ một mảnh vách núi chính là hắn cảm giác không có khả năng làm lỗi a hơn nữa tới rồi nơi này tiểu ngũ có thể cảm giác được kia cổ triệu hoán càng thêm vội vàng nhưng nơi này xác thật cũng không có mặt khác đồ vật thậm chí liền sơn động đều không có này phiến trên vách núi đ á rũ xuống rất nhiều dây đ ằ n g tả hưu phía trước cũng không có lộ phía sau truy binh còn phải trong chốc lát mới có thể đ u ổ i theo tiểu ngũ dứt khoát tiến lên vạch trần dây đ ằ n g lúc này mới phát hiện dây đằng phía dưới vách núi bất đồng mặt khác vách núi giống nhau là từ nham thạch hoặc là bùn đất tạo thành nay phiến vách núi hoàn toàn chính là từ một chỉnh khối không biết tên cục đá tạo thành cũng không biết rốt cuộc là cái gì cục đá toàn thân hiện ra đỏ như máu tinh ánh dịch tấu thoạt nhìn giống ngọc thạch lại không phải ngọc thạch bên trong giường như còn có cái gì ở lưu động dưới ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ xa hoa lộng lấy tiểu ngũ nhìn nhìn liền ma xui quỷ khiến liền rỗi tay muốn sờ lên Kia bộ d á ngay dường như giống n gì hoặc h bị cái gì mê hoặc tâm trí u luôn đi theo tiểu tiểu Vẫn ngũ bên người phát hiện không ngũ đi thời giữ theo ạt phát thích chặt hợp, sửa a kịp lớn tiếng quát lớn làm lại, lui tiếng nói, người đang làm gì? Tiểu ngũ vội vàng tỉnh táo lại, nhìn chính mình khoảng cách kia mặt vách núi phi thường gần vàng quát Tiểu táo mặt tay, vội kia phi vội gì. cách vách phía về sau hai、bước. Ngay sau bước. đó hoảng sợ nhìn về phía vách núi vừa mới hắn giống như nghe được một thanh â m vẫn luôn thúc giục hắn làm hắn tiến vào vách núi chính là ngày thường vẫn luôn rất bình tĩnh hắn lần này thế nhưng hoàn toàn không chê không được chính mình thật giống như bị cái gì hiểm trụ giống nhau tiểu ngũ nhìn về phía gà xua kinh nghi bất định hỏi sao lại thế này ngươi còn hỏi ta sao lại thế này ta còn muốn hỏi ngươi đâu ngươi vừa mới là làm sao vậy ta vừa mới cùng ngươi nói chuyện ngươi cũng không nghe một đôi mắt s i mê nhìn này phiến vách núi ngươi có phải hay không phát hiện cái gì chúng ta này một đường đi tới cũng quá thông thuận một ít theo lý thuyết mặc dù là tầm thường núi rừng cũng sẽ có một ít g i ã thu linh tinh l i ê n tính những cái đó giã t h ú bách với chúng ta trên người khí thế không dám tiến lên chính là cũng không đến mức một chút thanh âm đều không có h ù n g chi nơi này vẫn là nổi tiếng hậu thế hiểm địa thậm chí có thể nói được thượng có tiến vô ra không có khả năng như vậy bình tĩnh ngươi một đường chạy tới cũng giống như sớm có mục đích địa ta lúc trước tựa như hỏi ngươi trước kia đã tới nơi này sao vẫn là nói ngươi vừa rồi bộ dáng kia chẳng lẽ là phát hiện lúc trước dị thường cùng này vách núi có quan hệ tiểu ngũ lắc đầu nhìn về phía trước mắt vách núi như suy tư gì nói đều không phải là ta phát hiện cái gì mà là ta vừa rồi giống như cảm giác được giống như có thứ gì ở triệu hoàng ta nay phiến vách núi rất nguy hiểm vừa rồi nếu không phải ngươi kịp thời đem ta đánh thức chỉ sợ lúc này ta cũng sẽ đã xảy ra chuyện a x u a ngay sau đó nhìn kỹ xem vách núi có chút r ồ i d á m nói kia chúng ta làm sao bây giờ ngươi một đường chạy tới ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp vượt qua trước mắt nguy cơ đâu không nghĩ tới ngươi thế nhưng là bị không thể hiểu được triệu hoán lộng lại đây hiện tại chúng ta làm sao bây giờ nơi này cũng không lộ mặt sau truy binh thực mau đuổi theo lên đây chúng ta muốn ở chỗ này ngồi chờ chết sao tiểu ngũ nghe vậy mịu nhúm mày ngẩng đầu khắp nơi nhìn nhìn vừa rồi vẫn luôn không chú ý lúc này mới phát hiện bọn họ giống như chạy vào ngõ cụt lúc trước hắn theo trong lòng k i a cổ triệu hoán chạy tới còn muốn thường thường chú ý một chút mặt sau động tĩnh nhìn xem truy binh cùng bọn họ khoảng cách căn bản không chú ý chung quanh hoàn cảnh lúc này mới phát hiện nơi này đã không lộ bọn họ hiện tại thân ở địa phương dường như một ngọn núi vỡ ra hai bên đều là cực kỳ cao huyền nhai vách đá mặt trên tre kín rêu xanh cỏ dại trung gian nhưng cung người hành tẩu địa phương cũng là cực kỳ hẹp hòi mà này phiến làm tiểu ngũ thiếu chút nữa mê mội vách núi chính là cắt đứt này chỗ sân phùng phía trước đã không có lộ trừ phi có thể trực tiếp dọc theo vách núi leo lên đi lên chính là trải qua vừa mới sự tình hai người hận không thể ly này vách núi xa một chút nhi sao có thể còn sẽ thấu đi lên leo lên lúc này tiểu ngũ cũng là không có cách nào hắn lại như thế nào thông minh chính là tại đây loại sau có vô số truy binh phía trước cũng không là là gì không thể tiếp xúc hơn nữa hai người đều vẫn là thân chịu trọng thương dưới tình huống lại tưởng thoát vây thật là khó khăn tiểu ngũ cũng là cảm giác r ă n g đau hắn ra tới mang theo các loại đan dược nhiều đến không xuể chính là bằng vào này đó đang đan dược tiểu ngũ hai người mới có thể có cơ hội chạy trốn tới nơi này chính là tương đối hai người bọn họ liên thủ cũng giết không ít người những cái đó nhưng đều là cao thủ bồi dưỡng lên hẳn là cũng là không dễ dàng tiểu ngũ cũng không biết vị kia ngộng kỳ thần nữ còn có cái này quyết đoán đã chết như vậy nhiều người nàng còn có thể kiên trì không ngừng truy lại đây cũng là chấp nhất thật sự tiểu ngũ lúc này nhìn vẫn luôn đi theo chính mình cả người như là từ máu loang trung tranh quá à sủa cười khổ nói chỉ sợ chúng ta lần này thật đến làm ộ t đôi không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh nhưng cầu đồng niên đồng nguyệt chết anh em cùng cảnh ngộ lần này rốt cuộc vẫn là ta liên lụy ngươi lần này đuổi giết người là m ộ u kỳ nàng là hướng về phía ta tới nếu chúng ta còn có kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ ta nhất định hảo hảo hoàn lại a xúa nhìn tiểu ngũ liếc mắt một cái rõ ràng hắn giờ phút này trong lòng ấ y n ấ y chính mình lại làm sao không phải đâu nếu không phải tiểu ngũ mạo hiểm vì chính mình hấp thu ma khí hắn bí mật sao có thể bị người phát hiện hiện tại lại sao có thể bị người đuổi giết tuy rằng hắn cũng biết mộng kỳ nữ nhân kêu đuổi giết bọn họ khả năng còn có tư tâm nhưng cũng không thể phủ nhận nàng cũng là thật sự muốn biết về ma khí sự tình chính là tiểu ngũ cái dạng này liền biết chuyện này không thể bị người biết đến tuy rằng không biết vì cái gì nhưng hắn tin tưởng chính mình huynh đệ bởi vậy a xua cười cười nói đừng như vậy bi quan hơn nữa ai liên lụy ai còn không nhất định đâu lại nói ngươi đừng quên ta chính là huyết tộc huyết tộc lại xưng là bất tử tộc chúng ta cũng không phải là nói không cái này danh hảo tuy rằng không đến mức thật sự không chết được nhưng muốn giết chúng ta nhưng không dễ dàng như vậy ít nhất nhiều năm như vậy trừ bỏ huyết tộc bên trong biết như thế nào giết chết huyết tộc chủng tộc khác đều là không biết ta nhiều lắm chính là bị thương liền tính nghiêm trọng một chút tùy ý tìm một chỗ ngủ say cái mấy trăm hơn một ngàn năm liền có thể dưỡng hảo ngược lại là ngươi ngươi tình cảnh hiện tại chính là rất nguy hiểm cho nên ngươi vẫn là lo lắng lo lắng chính ngươi đi chương ũ n g k ô n cần xin nói xin n g g cảm thực thực thấy ta, tiếp ta lỗi lại lỗi là i Rốt cuộc ư ơ i hiện giờ biến t h h như à n cũng vậy là t a Asua nguyên nhân. Asua nói được thiệt tình thực lòng, tuy thiệt thực được r ằ n hắn g là m u ố hai tiểu ngũ, n h ư ơ i ba bị thương nặng bất quá tiểu ngũ lại không thật sự tuy rằng hắn biết huyết tộc không dễ dàng chết như vậy chính là này không đại biểu liền thật sự không chết được vạn nhất có người biết như thế nào giết chết huyết tộc đâu cho nên tiểu ngũ cũng chỉ đương a xua thật sự an ủi hắn hai người còn không có cảm thán xong mặt sau truy binh cũng đã đuổi theo dẫn đầu chính là mậu kỳ chỉ thấy nàng mỉm cười đi lên trước nhìn bên kia lẫn nhau nâng đỡ hai người nói các ngươi đã cùng đường bị lối vẫn là thúc thủ chịu trói đi các ngươi yên tâm chỉ cần các ngươi phối hợp ta trả lời một chút sự tình ta sẽ không giết các ngươi rốt cuộc không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật liền tính là xem ở phụ thân ngươi mặt mũi thượng ta cũng không thể giết ngươi tiểu ngũ nghe lời này liền cười ngươi như thế hành sự sẽ không sợ ngày sau vô pháp cùng ta a cha công đạo sao nữ nhân này nếu thật xem ở a cha mặt mũi thượng sao có thể đuổi giết hắn bất quá chính là bởi vì bản thân chi tư mà thôi nói trở về hắn tuyệt đối không thể làm người biết về hắn thể chất sự tình cho nên hắn tuyệt đối không thể dừng ở nữ nhân này trong tay tương lai cũng miễn cho trở thành ý hiếp a cha công cụ lúc cần thiết chờ hắn vẫn là tự sát đi như vậy là có thể an an toàn toàn đem bí mật mang đi đ ế n nỗi n hai cha mẹ g ư ờ i t u y rằng ký h nghe được lời này sắc mặt biến đổi ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây cười to nói vì cái gì muốn công đạo người thân là thượng thần c h i tử thế nhưng phản bội thần tộc nhập ma ta đây là thế thượng thần thanh lý môn hộ thượng thần không phải hẳn là cảm kích ta sao vì cái gì muốn công đạo lại nói tiếp thật đúng là hẳn là cảm tạ ngươi tặng cho ta một cái tốt như vậy lý do đâu nếu không có như thế ta thật đúng là không biết nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả ngươi cũng đừng trách ta muốn trách ngươi trách ngươi mẫu thân đi ai làm ngươi là băng lam nữ nhân kia nhi tử lại vừa lúc vận khí không tốt ở nhập ma về sau gặp gỡ ta đâu tiểu ngũ nhìn mộng kỳ khinh miệt cười hay không yêu cầu công đạo nói vậy ngươi trong lòng rất rõ ràng đồng thời trong lòng không được may mắn may mắn nữ nhân này chỉ là cho rằng hắn là nhập ma không có hướng thể chất kia phương diện suy nghĩ như thế chỉ cần hắn có thể giữ kín như bưng nữ nhân này như thế nào cũng sẽ không lường trước đến các đệ đệ mội mội trên người tiểu ngũ nói làm n ộ n g kỳ sắc mặt một chút liền trở nên sánh mét không tồi nàng so với ai khác đều biết thần lý thượng thần bênh vực người mình tính cách mặc dù là đã nhập ma khá vậy không tới phiên nàng tới thu thập chờ đến nàng hỏi xong lời nói về sau vẫn là phải nhanh một chút giết tiểu ngũ nhổ cỏ tận gốc x o n g việc chỉ sợ vẫn là đến trước tiêu trừ hết thể về nàng dấu vết mặc kệ chuyện này trước không nóng n ả y n mậu kỳ híp lại con mắt vẻ mặt nguy hiểm nhìn về phía tiểu ngũ hỏi nói một chút đi bên ngoài những cái đó tàn sát bừa bãi ma khí rốt cuộc có cái gì bí mật muốn như thế nào khắc chế đừng nói ngươi không biết ngươi có thể hấp thu kia cổ ma khí nhất định cũng đối kia cổ ma khí có nhất định hiểu biết tiểu ngũ lần này túi đầu không thấy n mậu kỳ cũng cự tuyệt trả lời nàng vấn đề đương nhiên tiểu ngũ cũng là thật sự không biết đáp án rốt cuộc chính hắn đều vẫn là mơ mơ màng màng mà cái kia ma khí hắn cũng không phải không có nghiên cứu quá chính là kia cổ ma khí mỗi lần chỉ cần một tới gần hắn liền sẽ trở nên dị thường ôn hòa cái loại cảm giác này thật giống như đã bị thuần phục manh thú tình huống như vậy làm hắn như thế nào có thể nghiên cứu minh bạch bên trong bí mật mậu kỳ đợi hồi lâu đều không thấy tiểu ngũ mở miệng trong lòng lửa giận đại thịnh trực tiếp một trưởng huy qua đi đánh đến tiểu ngũ trực tiếp từ trên mặt đất bay ngược đi ra ngoài bởi vì hắn vẫn luôn là đưa lưng về phía kia phiến làm hắn cực kỳ kiêng kỵ vách núi lúc này thình lình bị đánh bay ra tới vừa lúc đụng vào trên vách núi đá ngay sau đó lại rớt xuống dưới một búng máu phun ra lại là ai cũng không chú ý tới này khẩu huyết thế nhưng trực tiếp phun ở kia đỏ t h ắ m như máu trên vách núi đá ngay sau đó tiểu ngũ huyết như là bị vách núi hấp thu giống nhau lúc trước tiểu ngũ nhìn đến bên trong cái loại này dường như vẫn luôn ở len lỏi đồ vật cũng càng thêm nhanh n à y hết thệ đều có vẻ càng thêm quỷ dị mà lúc này lại là ai cũng không chú ý tới vách núi dị thường đại gia gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ngũ ngộng kỳ trong miệng nói rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt vẫn luôn ở bên cạnh à t xùa nhìn đến tiểu ngũ bị đánh chính là hắn vừa mới không kịp ngăn cản tuy rằng hắn vẫn luôn cũng có phòng bị chỉ là nữ nhân này lại đây về sau liền vẫn luôn là hỏi tiểu ngũ một chút sự tình cũng không có muốn giết người ý tứ hơn nữa trên người hắn thương thật sự quá nghiêm trọng không tự giác liền bắt đầu vận công chữa thương không cẩn thận liền xem nhẹ bên này thắng đến tiểu ngũ bị đánh a xua vội vàng qua đi đỡ tiểu ngũ quan tâm hỏi ngươi thế nào tiểu ngũ không có trả lời a xua nói trên thực tế hắn hiện tại đã không có sức lực trả lời vốn dĩ hắn liền bị rất nặng nội thương vừa mới mộng kỳ kia một trưởng tuy nói bởi vì vốn dĩ liền không muốn hắn m ệ n h chỉ là tưởng cho hắn một cái g i a o hấn cho nên cũng không có hạ tử thủ chính là bất đắc dĩ tiểu ngũ vì không liên lụy người nhà cho nên sớm đã có tự sát quyết định bởi vậy ở mộng kỳ đánh lại đây thời điểm cố ý buông ra thân thể phòng ngự nếu là hắn vốn dĩ tu vi có linh khí hộ thể ngộng kỳ kia một trưởng đối nàng tạo không thành quá lớn thương tổn mặc dù là bị thương cũng là giống nhau chính là hắn buông ra phòng ngự vậy tương đương với trực tiếp dùng thân thể hứng lấy ngộng kỳ kia một trưởng như thế tự nhiên chính là thương càng thêm bị thương a xua mắt thấy tiểu ngũ bị trọng thương chính là lúc này bọn họ cũng không có c h ữ a thương đan dược ngay sau đó quay đầu nhìn về phía đầu sỏ gây tội vẻ mặt không khí nói ngộng kỳ thần nữ thật sự không sợ bị thần lý thượng thần vấn tội sao thế nhưng hạ này tàn nhẫn tay n g ọ c kỳ bất kỳ nhiên nghĩ đến trước kia rơi vào thần lý thượng thần trong tay địch nhân kết cục không tự giác đánh một cái lạnh run nhìn về phía ả sủa cùng tiểu ngũ hai người ánh mắt lại là lạnh hơn giống như xem một cái người chết giống nhau rốt cuộc nếu là không nghĩ chuyện này truyền ra đi duy nhất biện pháp chính là đem biết chuyện này người toàn bộ diệt khẩu như vậy mặc dù về sau đại kiếp nạn qua đi thần lý thượng thần tính ra cái gì cũng là không làm nên chuyện gì hơn nữa chết vô đối chứng nghĩ đến đây mẫu kỳ nhìn về phía ạ xua ánh mắt càng thêm nguy hiểm vẫn là trước giết cái này huyết tộc tiểu tể tử đi không có cái này huyết tộc tiểu tể tử quay dối nàng lại hảo hảo dò hỏi tiểu ngũ nghĩ đến liền làm người khác không biết huyết tộc tử huyệt chính là nàng biết mặc kệ là nàng sư phụ vẫn là mẫu thân đều cùng nàng nói qua huyết tộc sự tình người khác không biết nhưng là làm trên thế giới đỉnh cấp bẩm sinh đại lão đã từng trơ mắt nhìn huyết tộc phát triển người sao có thể cái gì cũng không biết bất quá chính là không nói ra tới thôi bất quá nàng là ai nàng muốn biết đồ vật liền không có không biết n g ọ u kỳ lấy ra một phen bạc chất truy thủ mặt trên điêu khắc phức tạp phù văn thanh truy thủ này liền có thể hoàn toàn tức chết cái kia huyết tộc tiểu tể tử vốn dĩ bạc chất đồ vật chính là huyết tộc thiên địch lại phụ lấy t r ậ n pháp thanh truy thủ này có thể hoàn toàn giải quyết huyết tộc hơn nữa sẽ không lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn sẽ không giống là những người khác giống nhau chỉ là bị thương nặng chương tám trăm hai mươi bốn nghìn cân treo sợi tóc a xua ở kia đem trùy thủ ra tới trong nháy mắt liền cảm giác được kia cổ mãnh liệt uy hiếp kia đem trùy thủ liền dường như cố ý vì khắt chế bọn họ huyết tộc mà tồn tại tiểu ngũ tuy rằng không biết kia đem trùy thủ là cái gì nhưng nhìn nữ nhân này vẻ mặt không có hảo ý nhìn a xua cũng biết này trùy thủ phỏng chừng cùng a xua có quan hệ nhìn nhìn lại a xua thái độ quả nhiên giờ phút này hắn đang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m kia đem trùy thủ xem ra thanh trùy thủ này nói không chừng chính là a xua hoặc là nói là huyết tộc khắc tinh không được tiểu ngũ vội vàng muốn lên nếu thật là huyết tộc khắc tinh hắn càng không thể làm ạt sủa cùng thanh trùy thủ này đối tượng ạt sủa tay vẫn luôn đặt ở tiểu ngũ trên người ở hắn ý đồ đứng lên thời điểm liền cảm giác vội vàng hoàn hồn thật sâu nhìn tiểu ngũ liếc mắt một cái ngay sau đó phi thân mạt h ư ợ n g tuy rằng hắn đối kia đem trùy thủ mạc danh cảm thấy rất là sợ hãi nhưng như thế nào cũng không thể làm một cái bị thương nặng đến đứng lên đều khó khăn người nên chiến đi n g ọ u kỳ cũng thực mau liền cùng ạt sủa chiến đấu lên lúc trước vẫn luôn đuổi giết hai người những cái đó mộng kỳ thủ hạ lần này nhưng không đ h ú n g tay bất quá cho dù như thế a s ủ a cũng thực mau bại xuống dưới vốn dĩ a s ủ a toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có thể hòa giải mộng kỳ đánh cái ngang tay hiện giờ thân bị trọng thương mộng kỳ trong tay còn cầm một cái chuyên môn k h ắ c chê a s ủ a vũ khí k i a vũ khí đối a s ủ a áp chế rất lớn bởi vậy a s ủ a cuối cùng chỉ có thể bại hạ trận tới hai người đánh nhau trong quá trình tiểu ngũ vẫn luôn khẩn trương nhìn chăm chú vào rất nhiều lần nhìn đến ạt sùa hiểm nguy trùng trùng mặc dù hắn muốn đi hỗ trợ chính là hắn hiện giờ cũng là hưu tâm vô lực ạt sùa cả người là huyết bị đánh ngã xuống đất cũng cùng tiểu ngũ giống nhau không có đứng lên sức lực tiểu ngũ ở bên nhìn lại bất lực chỉ là trong lòng lo lắng xuông ngậu kỳ xem đều không xem bên kia tiểu ngũ cầm truy thủ hướng ạt sùa nơi này lại đây nàng là tính toán t r ư ớ c giải quyết cái này phiền nhân huyết tộc nàng vốn dĩ chỉ nghĩ giết tiểu ngũ đương nhiên ở giết hắn phía trước đến trước từ trong miệng hắn hỏi ra một chút sự tình kỳ thật từ tư tâm tới giảng nàng không muốn t r e o c h ọ huyết tộc tuy rằng huyết tộc cao thủ không nhiều lắm nhưng cố tình bọn họ lại là lục giới c h u n g nhất đoàn kết chủng tộc mặc dù bọn họ trong tộc có một ít tâm tư không tốt tộc nhân chính là những cái đó tộc nhân cũng không sẽ đem ý xấu đánh tới chính mình trong tộc rõ ràng một bộ tham lam ích kỷ bộ dáng chính là mặc dù bọn họ lại như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ những cái đó ngày thường đối với người ngoài khi kia phó lệnh người buồn nôn bộ dáng liền biến thành các loại cồn đau thịt tóm lại chính là ngươi làm ta giết người phóng hỏa cướp bóc đánh nhau tóm lại mặc kệ làm cái gì đều có thể nhưng tiền đề là ngươi làm ta làm sự tình không thể nguy hại đến chúng ta huyết tộc huyết tộc chính là bọn họ điểm mấu chốt nếu là chạm đến bọn họ điểm mấu chốt một giây cho ngươi thọc ra tới n g ọ kỳ cũng không biết nên tán thưởng huyết tộc hoàng ngự hạ có cách hay là nên khen ngợi bọn họ huyết tộc mọi người làm việc luôn là như vậy có h ạ n g cối u dù sao cái này tộc đàn đối với các nàng này đó chủng tộc khác tới nói chính là kẻ điên bọn họ ở biết rõ không địch lại dưới tình huống nhưng chỉ cần có người dám khi dễ huyết tộc tộc nhân bọn họ liền tính liều chết cũng nhất định phải cho ngươi cắn xuống một miếng thì tới chưa chắc mặc dù bọn họ trả giá lại đại đại giới cũng không tiếc ngộng kỳ có đôi khi suy nghĩ có lẽ chính là huyết tộc loại này không biết sợ tinh thần mới làm cho bọn họ từ trước kia cái loại này ở kẽ hở gian nan cầu sinh bộ giáng biến thành hiện tại mặc dù ngoại giới người lại thấy thế nào không thượng huyết tộc lại hoặc là ghen ghét huyết tộc nhưng rất ít có người dám chân chính đối huyết tộc xuống tay thậm chí hiện tại rất nhiều người nhìn đến huyết tộc đều sẽ né xa ba thước dù n g bọn họ nói tới nói chính là ta không thể trêu vào ta còn trốn không nổi sao cho nên mộng kỳ là cực kỳ không muốn trêu chọc thượng huyết tộc đặc biệt là hiện tại như thế hỗn loạn thời kỳ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện mộng kỳ cũng sợ huyết tộc đến lúc đó không quan tâm liền cùng ma tộc hợp tác hơn nữa nếu là có thể trực tiếp giết chết gà sửa còn hảo tuyệt hắn trở về mật báo khả năng đến lúc đó cũng không ai biết gà sửa rốt cuộc chết như thế nào vấn đề là cố tình huyết tộc có thể bị sưng là bất tử tộc cũng là có nguyên nhân đừng nhìn nàng trong tay cầm chuyên môn khắc chế huyết tộc vũ khí chính là loại này vũ khí nhiều lắm chính là khiến cho huyết tộc trọng thương ngủ say nếu là muốn chân chính dựa vào thứ này hoàn toàn giết chết huyết tộc khả năng tính chỉ có bảy thành tả h ư u mà một khi nàng thất thủ không có thể giết chết huyết tộc chính là vì chính mình bằng thêm một cái cường đại đ ị c h nhân mấu chốt là huyết tộc không giống như là bọn họ này mấy tộc đều có đủ loại liên hệ có thể nói là thiên nhiên minh hữu huyết tộc đối bọn họ này mấy giới chủng tộc có thể nói mỗi cái chủng tộc đều có lui tới lại mỗi một chủng tộc đều có thù hận cho nên thật muốn chọc nóng n à y bọn họ bọn họ thật đúng là có khả năng cấu kết ma tộc làm các nàng tình huống hiện tại càng thêm họa vô đơn trí sự tình nếu là có thể n g ậ kỳ thật đúng là tưởng bông tha a xua bất quá chính là đáng tiếc gà xua thấy nàng nàng không thể phóng a xua trở về mật báo nàng hiện tại còn không có năng lực đối mặt thần lý thượng thần l ử a giận mặc dù nàng giết chết chính là một cái đã phản bội thần tộc ma tộc người nhưng kia cũng là thần lý thượng thần n h i tử cũng bởi vậy n g ậ kỳ tính toán đem a xua lưu lại mặc kệ là hoàn toàn giết gà xua vẫn là làm a xua trọng thương ít nhất bám trụ ạt sủa trở về mật báo bước chân cũng có thể cho nàng càng nhiều thời gian an bài kế tiếp sự tình đến n ỗ i tiểu ngũ chờ nàng hỏi xong lời nói hắn cũng liền không có tồn tại giá trị n g ọ c kỳ cầm thủy thủ từng bước một hướng tới ạt xua tới gần con hảo nàng biết huyết tộc có một cái nhược điểm chính là trái tim lại xứng với nàng trong tay thanh thủy thủ này có thể đem nguyên bản chỉ có bảy thành giết chết huyết tộc cơ hội để cao đến chín thành nàng xưa nay vận khí tốt cũng không tin đều chín thành tỷ lệ tử vong a s u a còn có thể bắt lấy kia cuối cùng một thành sinh cơ lúc đó mọi người ánh mắt đều dừng ở mộng kỳ cùng a s u a trên người ngay cả tiểu ngũ cũng là vẻ mặt tay n ấ y cộng thêm bi phẫn nhìn a s u a ai cũng không chú ý tới tiểu ngũ nằm địa phương cùng hắn phía sau kia phiến vách núi có một đạo hồng quang chính run run rẩy rẩy liên tiếp lên tiểu ngũ bản thân bị mộng kỳ đánh kia một chút chính là đánh vào trên vách núi đá lại rơi xuống bởi vậy hắn hiện tại tuy không đến mức nói nương tựa vách núi nhưng kia khoảng cách cũng là thập phần gần cơ hồ có hội thể xem như ẹ bất kể. Cũng bởi bị mắt thể kể. kia không Cũng chấp có nói hồng quang n g mới có thể bị mọi vậy, ờ người i tiểu tới, xem mình nhẹ. Ngay cả tiểu ngũ chính mình cũng không chú ý tới, rốt cuộc hắn thân bị trọng thương, cả người là chỗ nào chỗ nào đều đau. Như chú chỗ chỗ đau. cả cuộc cả rốt đều ý bị là vậy một đạo thật nhỏ hồng quang liên tiếp đến thân thể thượng hơn nữa hắn lúc này lại là toàn bộ tâm thần đều ở à sủa trên người bởi vậy hắn là căn bản không có cảm giác chính là chính là này nói bị người xem nhẹ hồng quang có lẽ là cảm giác được tiểu ngũ lo âu lo lắng tâm tình Nguyên bản theo o ả n núi vẫn là có một chút nhi g cách vách có chút là một k sau một trận hấp lực từ trên vách núi đá chuyên gia ngậu kỳ sắc mặt biến đổi nhìn về phía kia phiến hồng quang đại thịnh vách núi sắc mặt trở nên xanh mét đồng thời còn ẩn ẩn lộ ra sợ hãi nàng vốn dĩ liền đề phòng kia phiến sẽ ăn người vách núi cho nên mặc dù tiến vào về sau cũng là tránh đi nàng mẫu thân nói cho nàng vách núi phương hướng đi chính là như thế nào lúc này lại gặp gỡ không tồi đây đúng là nàng mẫu thân nói qua lạc nhung sơn nguy hiểm nhất địa phương màu đỏ vách tường thạch bên trong giường như chạy xuôi không biết tên chất lỏng dưới ánh mặt trời thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy quan trọng nhất chính là một khi chọc tới nó nó liền sẽ trực tiếp phát ra hồng quang hoặc là lựa chọn trực tiếp liên quan thân thể nguyên thần cùng chân linh cùng nhau cắn nuốt hoặc là lựa chọn trực tiếp cắn nuốt nguyên thần cùng chân linh quan trọng nhất chính là ai cũng không biết nó phát ra hồng quang quy luật rốt cuộc là cái gì bởi vì có chút người mặc dù dựa vào trên vách núi đá nó cũng không có phản ứng không biết chỉ tưởng bình thường vách núi mà có chút người chính là từ nơi này đi qua thậm chí không có chạm vào vách núi cũng sẽ bị hút vào vừa rồi mộng kỳ lực chú ý vẫn luôn ở tiểu ngũ cùng ạt xua trên người hơn nữa nàng mẫu thân nói qua này phiến vách núi là ở phía tây bởi vậy nàng mới có thể bỏ qua chính là không nghĩ tới nơi này rõ ràng là lạc nhung sơn tây bắc phương hướng thế nhưng còn có thể gặp gỡ này phiến vách núi chẳng lẽ này phiến vách núi còn có thể di động không thành nếu thật là như vậy k i a này lạc nhung sơn phòng chừng so ban đầu nàng đoán trước muốn nguy hiểm gấp mười lần trong nháy mắt mộng kỳ trong lòng suy nghĩ rất nhiều khá vậy không gây trở ngại nàng bay nhanh thoát đi nơi này bước chân tuy rằng nàng rất muốn trở về xác định cái kia huyết tộc cùng tiểu ngũ rốt cuộc sống hay chết chính là cũng đến có mệnh trở về không phải nàng muốn đối ả sủa nhổ cỏ tận gốc mục đích vốn dĩ chính là vì phòng ngừa ả sủa trở về mật báo nàng nhận không nổi thần lý thượng thần l ử a giận nàng nhưng không muốn chết lại nói cho dù chết cũng không thể bị chết như vậy không giá trị thần lý thượng thần làm khởi sự tình tới cũng là một cái không quan tâm hắn căn bản sẽ không để ý chính mình thân phận bối cảnh là cái gì hơn nữa mấu chốt là sư phụ của mình cùng m ấ u thân trước mắt đều không thể dễ dàng ra ngoài cho nên nếu là chính mình chết ở thần lý thượng thần liền có thể vì nàng báo thù người đều không có bởi vì hiện giờ có thể tùy ý ở bên ngoài đi lại tu vi đều không bằng thần lý thượng thần mà tu vi so thần lý thượng thần cao hiện giờ đều bị cấm túc ở thiên ngoại thiên trừ phi thần lý thượng thần chủ động đi thiên ngoại thiên như vậy sư phụ cùng mẫu thân mới có thể có cơ hội thế chính mình báo thủ chính là tưởng cũng biết thần lý thượng thần không có việc gì đi thiên ngoại thiên làm cái gì không đến tìm không thoải mái sao n g ộ n kỳ lỗ thai còn mơ hồ có thể nghe thấy vừa mới nàng mang đến những người đó thống khổ kêu rên thanh âm đều là chưa kịp chạy trốn đang ở bị kia phiến vách núi căn ướt càng nghe nàng càng là may mắn chính mình chạy trốn mau chỉ chốc lát sau n g ộ n kỳ cũng đã chạy ra ngàn dặm ở ngoài lúc đó vách núi trước mặt trừ bỏ nằm trên mặt đất không có nguyên thần tiểu ngũ đã không có những người khác ảnh đều bị vách núi cấp cắn nuốt đi vào ngay cả ả xua cũng không ngoại lệ cho nên ai cũng không biết lưu tại màu đỏ quan g mang sau khi biến mất không lâu một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở tiểu ngũ thân thể phía trước nhìn về phía tiểu ngũ ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp bên trong bao hàm có hổ thẹn có kinh sợ còn có đồng tình từ từ không đợi người tới cảm khái xong đ ỗ n g nhiên liền nghe được cách đó không xa chuyển đến một tia động tĩnh người tới có chút hoảng loạn vội vàng phất tay thu hồi tiểu ngũ thân thể theo sau cực nhanh bỏ chạy mà đi lưu tại bóng người rời đi vách núi trước không bao lâu t i ế t dương cùng lam hề bỗng nhiên sắc mặt xanh mét chạy tới một đoạn này thời gian hai người trở về một chuyến thế gian ở bên ngoài bắt đầu có ma khí len lỏi thời điểm t i ế t dương đối thế gian liền có chút lo lắng tuy rằng biết có thiên đạo giữ gìn cùng kết giới thế gian không nhất định sẽ xảy ra chuyện chính là t i ế t dương vẫn là không yên tâm đi trở về một chuyến cũng đúng là này một chuyến làm hắn phát hiện sự tình nghiêm trọng tính không nghĩ tới bị thiên đạo kín mít bảo vệ lại tới thế gian thế nhưng cũng thẩm thấu ma khí hơn nữa thế gian đã loạn cả lên liên thiên đạo kết giới đều ngăn không được ma khí xâm nhập có thể nghĩ chuyện này đã vượt qua bọn họ đoạn trước cũng khó trách thần lý như vậy tu vi lại như vậy sớm đã có dự triệu hơn nữa bắt đầu bố cục đồng dạng vẫn là muốn nơi trốn thật cẩn thận thậm chí còn mọi chuyện lo lắng còn nói đây là thế giới này kiếp nạ hiện giờ tình huống này cũng đích sắc không phải bọn họ có thể xử lý được kỳ thật tiết dương b u ồ n có thể mang theo lam hề tị thế không ra chờ kiếp nạn hoàn toàn qua đi trở ra rốt cuộc trước kia vu tộc yêu cầu chiếu ứng phạm giới chăm sóc phạm nhân tới vì bọn họ năm đó ngập trời hành vi phạm tội c h ủ tội chính là nhiều năm như vậy x u ố n giới vu tộc cũng đã sớm diệt vong gần dư lại yết dương một người thiên đạo cũng sớm đã có minh chỉ tiết dương hiện giờ đã là tự do c h i thân không cần lại vì thế gian làm lụng vất vả Rốt cuộc nên còn nên đã s ớ m c ò n xong rồi, bất Yết quá hết, dương đã thói quen xong việc sự đều c h i ề u ứng thế gian hơn nữa hắn vốn là không phải cái loại này có thể trơ mắt nhìn thế giới đại loạn ba tánh dân chúng lầm thang người hiện giờ thế gian bởi vì ma khí ảnh hưởng bắt đầu loạn cả lên ba tánh sinh hoạt vì vô biên vô hạn cực khổ bên trong nơi nơi đều là chiến hỏa bay tán loạn ư ế t dương lam hề hai người nhìn chỉ cảm thấy chua sót hơn nữa hai người cũng thật sâu hiểu được một đạo lý chính là chân chính kiếp nạn phía trước là vô pháp chỉ lo thân mình lại nói bọn họ hiện giờ ở bên ngoài còn có bằng hữu có đồ đệ bọn họ cũng không có khả năng c h ơ mắt nhìn bằng hữu cùng các đồ đệ đi tìm chết bởi vậy hai người hơi chút an bài một chút thế gian sự tình ít nhất đến che chở một chút vẫn luôn gắt gao r ử a vào bọn họ ca tàng quốc địa giới người sinh hoạt hiện giờ căn nguyên không ở thế gian bọn họ có thể làm gần là vì những cái đó không có bị ma khí xâm nhập được mất đi lý trí phạm nhân cung cấp một cái không có chiến hỏa nơi đúng rồi còn có ca tàng quốc hậu nhân cũng đến an bài hảo rốt cuộc cùng bọn họ vẫn là có một phần hương khói tình chờ đến thế gian sự tình hiểu biết về sau hai người bọn họ vốn dĩ cũng ở ma giới điều tra ma khí việc biết chuyện này cực kỳ nguy hiểm chính là cũng không thể cái gì đều không làm cũng may mắn yết dương làm hề hai người ở bên này tồn tại cảm vốn dĩ liền không cường tuy rằng yết dương cũng là thượng thần chính là yết dương không như thế nào tham gia quá những cái đó đủ loại yến hội trước kia vu tộc còn ở thời điểm h ắ n thân là vu sư tự nhiên lưu tại thế gian đóng g i ữ mà bên này hiến hội thiệp mời đưa đến vu tộc về sau đều là từ các trưởng lao đi sau lại hắn trở về về sau các trưởng lao không hề tuy rằng bên này cũng đưa quá thiệp mời đến thế gian chính là hắn chưa từng đi qua bởi vậy hắn mang theo lam hề tới rồi ma giới chỉ là hơi chút giả dạng một chút thật đúng là không có gì người phát hiện bọn họ ma giới lúc này phòng thủ kỳ thật thực nghiêm khắc chính là cố tình ma tộc nhân thủ không đủ bởi vậy phía dưới các binh lính lười biếng lúc này mới làm cho bọn họ h a i có khả thừa chi cơ chính là hai người còn không có ở ma giới phát hiện cái gì đông nhiên liền cảm thấy trong lòng một trận đau đớn bọn họ hai người tu vi không có khả năng không duyên cớ xuất hiện loại bệnh trạng này giống nhau đều là có thân nhân đã xảy ra chuyện chương tám t i ế t dương lam hề trở về t i ế t dương vội vàng bắt đầu bạc tính tuy rằng khả năng bởi vì xảy ra chuyện người cùng hắn có quan hệ bởi vậy được đến kết quả khả năng không quá chuẩn xác thậm chí trực tiếp không có kết quả bất quá không quan hệ cùng hắn còn có lam hề đều có quan hệ người chỉ có mấy cái hơn nữa bặc tính kết quả hắn cũng có thể đoán được ra tới quả nhiên được đến kết quả chỉ là tiểu ngũ đã xảy ra chuyện cụ thể không có biểu hiện chỉ có một hung tự quẻ tượng biểu hiện tiểu ngũ xảy ra chuyện địa phương ở tiên giới cụ thể liền không có này đó vẫn là bởi vì hết dương bản thân tu vi cao hơn nữa bọn họ bản thân bặc tính năng lực chính là nhất lưu mới làm hắn đến ra nhiều như vậy c hai í n này đó đã cũng đủ Dương đem sự tình đoán h thất thất là Lôi l đó đã đủ đem được Yết bắt bát. sự kéo m Hề nhanh trong chạy trong ớ t i ê người i i ớ dựa theo t quẻ ợ n lên xem, lại liên hệ lần trước nữa hắn truyền tin cấp thần g đi lại lý xem, hệ h trước t cấp điểm hắn nói mấy cái hài tử đều nói cái hải bởi mấy hắn rèn luyện, cửa tử ra vào ậ y Yết thực Dương dễ d n lạc nhung sơn liền trực tiếp dùng thần thức siêu tầm chỉ là lạc nhung trong núi không biết là thứ gì thế nhưng có thể trở ngại thần thức tra xét hai người thần thức vô pháp dỗi xa chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm tìm được bên này tiết dương ngửi được mùi máu tươi mới lại đây đáng tiếc tới rồi vách núi trước thời điểm nơi này trừ bỏ mấy quán máu loãng đã cái gì đều không có tiết dương túi đầu xem xét trên mặt đất huyết sắc mặt dị thường khó coi này máu có v u tộc v u lực trên đời này tu luyện v u lực chỉ có hắn cùng tiểu ngũ bởi vậy hắn xác định tiểu ngũ đã từng ở chỗ này dừng lại quá hơn nữa bị thương cũng không biết hắn hiện tại ở đâu hắn có một loại cảm giác tiểu ngũ hẳn là không chết nhưng cũng hẳn là bị rất nặng thương nơi này là tử lộ cho nên nếu là tiểu ngũ thật ở chỗ này dừng lại quá kia hắn muốn đi ra ngoài nhất định sẽ lưu lại dấu vết chính là yết dương quan sát một chút tình huống nơi này trừ bỏ hắn vừa mới đi vào tới cái kia hẹp hòi thông đạo này ba mặt vách núi cũng không có bị leo lên dấu vết nói cách khác manh mối tới rồi nơi này liền chặt đứt yết dương bất đắc dĩ đành phải trước mang theo lam hề phản hồi thần giới chuyện này vẫn là muốn thông chi một chút thần lý cùng ô h i cáp cũng không biết hai người bọn họ như thế nào lâu như vậy còn không có lại đây tuy rằng thần lý bặc tính năng lực không b ằ nghiết dương nhưng cũng không đến mức cái gì cũng coi như không đến lâu như vậy hẳn là đã sớm lại đây tiết dương có chút lo lắng hay không thần lý cùng ô h i cắp cũng đã xảy ra chuyện trở lại thần điện tiết dương cảm thấy kỳ quái ngày xưa này thần điện tuy không nói người rất nhiều nhưng cũng không đến mức như thế an tĩnh nếu là có người tới như thế nào cũng sẽ có người ra tới tiếp đón hôm nay tới nơi này lại nửa bóng người đều nhìn không tới cũng không biết thần lý cùng ô hi cáp có ở đây không thần điện t i ế t dương đang muốn triển khai thần thức s i ê u tầm một chút thần điện liền tính tìm không thấy thần lý cùng ô hi cáp nhưng ít ra đến tìm cá nhân cho hắn nói nói tình huống hiện tại không phải tuy rằng nói như vậy tới rồi người khác thần điện là không cho phép trực tiếp dùng thần thức đây là một kiện thực không lễ phép sự tình nếu là nhìn thấy gì không nên xem đồ vật liền xấu hổ bất quá i ế t dương cùng thần lý hai người quen thuộc lúc này lại là khẩn cấp tình huống đảo cũng không cần bận tâm nhiều như vậy bất quá chờ hết dương xem qua thần điện về sau mới phát hiện thần điện hiện tại là thật sự không ai chính là tiểu ngũ bên k i a n ê n làm cái gì bây giờ cũng không biết tiểu ngũ hiện tại thế nào liền ở hết dương lam hề hai người âm thầm sốt u ruột thời điểm đ ỗ n g nhiên thần điện bên trong truyền đến thần lý lược hiện suy yếu thanh âm vào đi ta cùng ô hy cắp ở trong phòng hai chúng ta bị thương tạm thời không thể di động ngươi có chuyện gì trực tiếp lại đây nói kết giới ta đã mở ra hai người cái này cũng bất chấp mặt khác vội vàng đi thần lý cùng ố hy cắp hai người phòng kỳ thật vừa mới hết dương dùng thần thức s i ê u tầm thời điểm cũng có nghĩ đến bọn họ phòng chỉ là đây là hai người phòng ngủ cũng không phải là đ ạ i khách thất bởi vậy hắn trực tiếp lược đi qua cũng là nghĩ thần lý bọn họ không có khả năng ở phòng nếu không sao có thể hắn cùng lam hề đều tới lâu như vậy thần lý còn không có ra tới dựa theo thần lý tu vi toàn bộ thần điện nhất cử nhất động đều trốn bất quá hắn đôi mắt mà yết dương vừa mới mục đích là muốn tìm một cái thần lý học sinh vì hắn giải đáp một ít n g h i hoặc kia khẳng định không thể xuất hiện ở thần lý cùng ô hy cắp phòng yết dương nhưng thật ra xem nhẹ thần lý cùng ô hy cắp sẽ bị thương khả năng tính rốt cuộc thần lý tu vi ở trên đời này chỉ cần chính hắn không không có việc gì chạy thiên ngoại thiên đi hạt nhảy đát kia cơ bản liền không có đối thủ chỉ là hiện tại nghe được thần lý thanh âm là có thể biết hắn thương thế phòng t r ư ờ n g không nhẹ thậm chí ô hy cắp cũng bị thương còn không thể di động có thể nghĩ chuyện này lớn chẳng lẽ ma giới sự tình đã nghiêm trọng đến thần lý đều không thể giải quyết sao hắn cùng lam hề mấy ngày này ở bên ngoài rốt cuộc bỏ lỡ nhiều ít tin tức hai người vô cùng lo lắng chạy tới nơi vừa lúc nhìn đến thần lý cùng ô h i cắp hai người đối lập mà ngồi song trưởng đối tề hai người bọn họ quanh thân linh lực chính lấy một loại riêng quy luật lưu chuyển tràn ngập toàn bộ phòng bởi vậy tiết dương lam hề hai người liền dừng lại ở phòng cửa hai người không hảo như vậy lô mãng đi vào thần lý hai người bọn họ vừa thấy chính là ở luyện công lúc này là kiêng kỵ nhất q u á y giày húng chi bọn họ nhưng không quên lúc trước thần lý nói qua hắn cùng ố h i cắp bị thương thậm chí không thể di động nếu là hai người bọn họ như vậy lộ mãng đi vào đi vạn và nhất q u á y giày trong phòng linh lực vận chuyển quy luật do đó ảnh hưởng đến thần lý hai người bọn họ kia đã có thể hối hận không kịp lại nói hai người cũng không phải một hai phải đi vào không thể bọn họ chính là muốn hỏi một chút sự tình hỏi xong về sau bọn họ còn phải đi vội đâu xem thần lý cùng ố hy cắp hai người bộ dáng chỉ sợ một chốc bọn họ cũng không có thời gian đi quản bên ngoài sự tình hai người còn không có tới kịp hỏi ra khẩu thần ly đã dẫn đầu mở miệng ta biết các ngươi ý đồ đến chỉ là ta cùng ô hy cắp thật sự đi không h a i tiểu ngũ chỉ có thể thoát khỏi các ngươi rốt cuộc sao lại thế này ngươi như thế nào sẽ bị thương thân điện những người khác đâu còn có ngươi hiện tại hẳn là không phải ở c h ư a thương mà là ở tu luyện nào đó công pháp đi bất quá ô hy cắp như thế nào ngủ rồi tiết dương lam hề hai người thật sự có quá nhiều nghi vấn bọn họ không biết làm sao vậy rõ ràng rời đi thời điểm hết thể đều hảo hảo chính là bọn họ bất quá đi ra ngoài vài thập niên như thế nào trở về về sau liền ra chuyện lớn như vậy cố tình hắn còn tìm không đến người cho hắn giải đáp ai thần lý thở dài ta là ở ma giới cha sự t ì n h thời điểm bị thương không biết các ngươi hay không biết ma giới mỗi quá một đoạn thời gian là ma giới đô thành vạn linh thành liền sẽ xuất hiện một cổ mạc danh huy áp kia cổ huy áp mặc dù là ta cũng chịu không nổi cho nên ta suy đoán kia cổ huy áp khả năng cùng hiện tại bên ngoài sự tình có quan hệ cho nên ta cùng ô h i cắp hai người liền lặng lẽ đi trưởng lão viện điều tra ai ngờ vừa mới tra được một chỗ đang muốn vào xem ta đã bị huy áp trực tiếp chấn thương nếu không phải ô h i cáp ta chỉ sợ là không về được nói thần lý bất đắc di cười khổ chương tám trăm hai mươi bảy thương lượng nghe được thần lý nói lên chuyện này tiết dương lam hề cũng trầm mặc Bọn biết Bất bọn bình họ họ nếu nhiên người cẩn thận, lượng rằng chính không phần năm chắc có thể xông trường viện về sau còn có thể bình yên huy hai huy chắc thể thể qua quá đều tuy sau đi đi, giới, kia tới việc kia mười ma lao làm mà mò tự tốc tò trở sự cổ ác. sức cổ ác, có có là là vào về vô về. có cho nên bọn họ tuy rằng tò mò kia sự kiện khá vậy chỉ là hữu tâm vô lực nhưng thật ra không nghĩ tới thần lý thế nhưng đều bởi vì chuyện này bị thương giờ phút này hai người bọn họ cũng không biết nên không nên may mắn hai người bọn họ không có lô mãng đi điều tra kia sự kiện nếu không hai người bọn họ tu vi thêm lên phòng chừng đều đánh không lại thần lý bởi vậy bọn họ càng đừng nghĩ có thể toàn cánh tay toàn chân đã trở lại thần lý cũng không để ý hết dương phản ứng hắn nói chuyện này cũng chỉ là tưởng cấp t h ế t dương để cái tỉnh làm hắn không cần mơ màng hồ đồ chạy trưởng lao viện đi hiện tại trưởng lão viện đã xưa đâu bằng nay không hề là tùy ý bọn họ ra vào vạn nhất thiết dương lam hề đã xảy ra chuyện lúc này chính mình thật đúng là đằng không ra nhân thủ đi cứu bọn họ từ hai người trầm mặc thần lý nói tiếp ta bị ô h i cắp mang về tới thời điểm đã trọng thương hôn mê hơn nữa trong thân thể che kín cái loại này khó chơi ma khí các ngươi hẳn là cũng biết hiện tại loại này đặc thù ma khí có bao nhiêu khó chơi vì cứu ta ô h i cắp từ hạo thuần chỗ đó cầm một cái công pháp hai chúng ta có thể bằng vào cái này công pháp song tu đồng thời cũng có thể nhanh hơn trong cơ thể ma khí tinh lọc chỉ là một khi cái này công pháp bắt đầu tu luyện dễ dàng không thể rời khỏi nếu không nếu là ở ma khí còn không có hoàn toàn chuyển hóa phía trước rời khỏi chỉ sợ ta cùng ô h i cấp hai người đều sẽ bị phản vệ chỉ là chúng ta hai ở tu luyện trong lúc ô h i cấp cùng mấy cái hải tử mẫu tử liên tâm cho nên trước hết hải làn châu xảy ra chuyện thời điểm nàng liền có điều phát hiện chỉ là khi đó vì ta nàng chỉ có thể đem sự tình giao cho hạo thuần đi xử lý nàng chính mình trong khoảng thời gian này tuy rằng cưỡng bách chính mình bình tĩnh chính là l u ô n là thực lo âu ta đều lo lắng nàng lại tiếp tục đi xuống sẽ xảy ra chuyện cũng ảnh hưởng ma khi tinh lọc tốc độ lần này tiểu ngũ s ả ra chuyện ố h i cắp lại có điều cảm chính là trước mắt thần điện người đều bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ đi cũng bởi vậy ố h i cắp mới có thể cấp hỏa công tâm vừa rồi thiếu chút nữa nhi liền tẩu hỏa nhập ma may mắn ta kịp thời tỉnh táo lại tuy rằng ta nỗ lực chấn an ố h i cắp khá vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc ta cũng là không có cách nào lúc này mới cấp ố h i c ấ p làm hôn mê chú chỉ là nàng hiện tại trạng hướng chỉ sợ ngủ không được bao lâu nàng mặc dù là trong lúc ngủ mơ nàng như cũ cao mày ta sợ nàng xảy ra chuyện cho nên lúc này ta cần thiết một tấc cũng không rời thủ nàng bởi vậy lần này chỉ sợ lại phải cho ngươi thêm phiền thoái tiết dương lắc đầu ngươi đây là nói cái gì lời nói tiểu ngũ là ta duy nhất đệ tử hải lan châu cũng là ta nhìn lớn lên đều cùng chính mình hài tử giống nhau vì bọn họ làm lụng vất vả cũng là hẳn là chưa nói tới cái gì phiền t o á i không phiền t o á i chỉ là ngươi nói hải lan châu xảy ra chuyện sự tình lại là chuyện gì xảy ra vì cái gì ta cái gì cũng không biết thần lý nhấp môi tuy rằng khi đó hắn ở vào hôn mê thời kỳ bất quá kỳ thật hắn vẫn luôn là có ý thức chỉ là khi đó hắn vô pháp thanh tỉnh bởi vậy hắn đối ngoại giới phát sinh sự tình gì đều là rõ như lòng bàn tay nếu không hắn cũng không thể nhanh như vậy liền phản ứng lại đây kịp thời ngăn lại ô h i cắp tàu hỏa nhập ma nghĩ đến mấy cái hải tử thần lý cũng cảm thấy phẫn nộ lo lắng đáng tiếc hắn hiện tại không thể đi tìm bọn nhỏ chỉ hy vọng bọn họ cuối cùng đều có thể hữu kinh vô hiểm bình an trở về nghe được yết dương hỏi chuyện thần lý thở dài lắc đầu nói hải lan châu sự tình ta không phải rất rõ ràng ta liền biết nàng đã xảy ra chuyện chính là khi đó ta cùng ô h i cắp đều không thể rời đi nơi này cho nên ta giao cho hạo thuần đi tra xét bất quá tiểu ngũ sự tình cùng hải lan châu sự tình không chuẩn có thể liên hệ đến cùng nhau ngươi nếu không trực tiếp đem hạo thuần triệu hoán trở về hỏi một chút đi hắn hẳn là biết rất nhiều đồ vật bất quá hắn khả năng không nghĩ làm lo lắng cho nên tìm ngươi lần trước làm hắn đi t r a hải lan châu sự tình về sau liền rốt cuộc không trở về quá hắn lại làm sao tưởng đem bọn nhỏ sự tình đều giao cho hạo thuần tuy rằng hạo thuần là hắn huynh đệ chính là chính mình thân là phụ thân Ở biết rõ bọn nhỏ khả năng có nguy hiểm dưới tình huống còn không thể tự mình đi tìm kiếm cứu trợ này bản thân chính là một loại thất trách tiết dương trực tiếp làm cho thần lý mặt đánh một cái thủ thế chỉ chốc lát sau hạo thuần liền xuất hiện ở chỗ này nhìn đến thần lý rốt cuộc tình hạo thuần cao hứng chào hỏi nói ngươi thân thể thế nào Ô h i cắp nha đầu này như thế nào ngủ rồi thần lý lắc đầu ta không có việc gì bất quá hiện tại còn không thể di động đúng rồi tiểu ngũ đã xảy ra chuyện ta hoài nghi cùng hải lan châu sự tình có quan hệ ô h i cắp không phải cho ngươi đi t r a hải lan châu sự tình sao hiện tại nhưng có tiến triển hạo thuần trận tròn mắt có chút lốc lăng lời này tin tức lượng có chút đại dung hắn trước tiêu hóa một chút không phải như thế nào hải lan châu sự tình còn không có thu phục này liền lại tới một cái này thật đúng là thời buổi rối loạn a bất quá như thế nào đều nhưng thần lý này cả gia đình xảy ra chuyện đầu tiên là thần lý cùng ô h i cắp hai người sau đó là hải tử muốn hắn nói thần lý cùng ố hy cắp thật không phải đắc tội mặt trên vị kia cho nên cố ý trả thù đâu thần lý vừa thấy hạ o thuần bộ dáng này liền biết hắn tám chín phần mười lại là thất thần vội vàng ho khan một tiếng hạ o thuần cũng rất phối hợp phục hồi tinh thần lại nhìn trước mặt mấy người nói hải lan châu sự t ì n h ta trước mắt không có t r a được đặc biệt hữu dụng tin tức chỉ biết chuyện này cùng yêu tộc có quan hệ nghe nói ngày trước yêu giới vị kia yêu vương điện hạ g i ó n g chống khua c h i ê n phái người đuổi g i ế t một nữ tử nghe hình dung giống như chính là hải lan châu khắc liền cha không đến hải lan châu sự tình bị người cấp che giấu qua muốn điều tra nói không dễ dàng như vậy nghe được lời này thần lý sắc mặt mắt thường có thể thấy được đen xuống dưới hắn biết hạo thuần tính tình tuy rằng hắn nói chuyện này không xác định nhưng cũng là tám chín phần mười hắn nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng còn có người dám đuổi giết hắn còn nối dõi thần lý còn muốn nói cái gì đông nhiên hạo thuần sắc mặt biến đổi vội v a n g nói không tốt ta ở yêu giới điều tra hải lan châu sự tỉnh thời điểm phát hiện vài cái gian tế chỉ là vẫn luôn bất hạnh không có chứng cứ đồng thời cũng ô m câu cá tâm tư cho nên vẫn luôn không có trực tiếp giết người nọ chính là ta vừa rồi hình như nghe được phán nhi cùng người khác ở khắc khẩu ta chỉ là để lại một cái thế thân ở yêu giới chính là hiện tại bọn họ giống như hoài nghi ta không được ta phải mau chóng trở về phán nhi một người ứng phó không tới mấy người cũng đều là biết nặng nhẹ nhanh chậm lập tức liền nói thẳng nói n g ư ơ i đi về trước ổn định bọn họ bên này sự tình chính chúng ta tới cha